Pháp lại đi vương ca cư chú trú nháo sự, mới đến nơi này, thất thủ đem kia cánh rừng hủy hoại lúc sau, cũng là bọn họ mời tới Lâm Viên sư phó, tự thanh toán bồi thường phí dụng, một lần nữa tu chỉnh cánh rừng. Khâu Duyên Bình nghe vậy một đốn, nhớ tới lúc trước hắn từ kia nói niệm chung đọc được đồ vật, nhưng thật ra tin tức khép lại. Hắn đôi mắt hơi lượng, hắn nhìn chầm trầm Cố Văn Nghiệp, hỏi, nghề làm vườn sư phó thật là bọn họ phó ra người mời đến. Ân. Cố Văn Nghiệp thực mau phản ứng lại đây Khâu Duyên Bình câu này hỏi chuyện ý nghĩa hắn đột nhiên ngẩng đầu đụng phải khâu duyên bình hiểu do ánh mắt là phó gia người ở bên trong động tay động chân ta xem chính là như vậy khâu duyên bình hơi hơi mỉm cười nhẹ điểm gật đầu sau lại ta cùng lão hiệu trưởng tìm được rồi cái kia nghề làm vườn sư phó gia phát hiện nơi đó đã thật lâu không có người cư trú nhưng là ta ở nơi đó chú ý tới một ít không có bị rửa sạch rất vết máu dính ở góc bàn cùng ghế trên ủi, hiện nhiên tồn tại rất dài một đoạn thời gian cố văn nghiệp đồng tử hơi co lại khâu duyên bình tiếp tục nói Ta phía trước có cùng ngươi đã nói đi, uổng mạng người đoan hồn cùng chấp niệm là sẽ không dễ dàng rời đi nhân thế, chúng nó ở người sống trên người lưu lại đánh dấu được xưng là lễ, mà này đó đối nhân rằng có cực kỳ cường đại chấp niệm hồn phách, chúng ta xưng là niệm, này đó niệm chịu tải này đó hồn phách trước người ký ức, mà thông qua một ít đặc thù thủ đoạn, ta có thể đọc lấy chúng nó ký ức. Khâu duyên bình ngón tay điểm chỉ xuống đất bản thượng vài thứ kia, chính như ngươi chứng kiến. Ta lúc trước đang ở thông qua nào đó thủ đoạn nhỏ ý đồ từ một cái niệm trên người đọc lấy một ít tin tức. Đọc lấy niệm ký ức rất nguy hiểm. Cố Văn Nghiệp hơi như mi, tầm mắt rơi xuống khâu duyên bình trên quần áo vết máu. Thông thường tới dạng cũng không nguy hiểm, chỉ là này nói niệm đoán khí cực đại, đã cụ bị độc lập tự hỏi cùng công kích năng lực, ta chuẩn bị không lo, mới bất đắc dĩ phí điểm hết tới khắc chế nó. Khâu Duyên Bình sờ sờ cái mũi, nhún nhún vai ngự khí nhẹ nhàng nói, hiện tại đã giải quyết, ta đã được đến ta muốn. Cố Văn Nghiệp cũng không có bởi vì Khâu Duyên Bình nói mà thả lỏng lại, hắn âm cuối khẽ nhuyết, phí điểm huyết. Đây là người lý giải không được đồ vật, cố tướng Quân. Khâu Duyên Bình cười nói, hắn nhưng không nghĩ cấp một cái cái gì cũng đều không hiểu người giải thích cái gì là tinh huyết, lại như thế nào đem tinh huyết dẫn ra bên ngoài cơ thể, hắn cách làm thô bạo điểm, bất quá sự vướng khẩn cấp. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ như vậy thô bạo mà đối chính mình xuống tay. Cố Văn Nghiệp hơi nghẹn, đối với Khâu Duyên Bình có lệ hắn sinh ra một loại bị bài xích bên ngoài bực bội cảm. Khâu Duyên Bình đối người cảm xúc cảm giác từ trước đến nay nhảy bén, hắn chú ý tới cô Văn Nghiệp không mau, hắn cười cười chưa nói cái gì, thẳng đến cô Văn Nghiệp chính mình che giấu hảo cảm xúc, hắn mới chậm gì gì mà mở miệng thỉnh người rời đi. Cố Tướng Quân, sự tình chính là như vậy, ta nơi này hiện tại thực an toàn, nghiệp cũng đã giải quyết, ta tưởng ta không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi. Hắn treo cười nhìn cô Văn Nghiệp, cô Văn Nghiệp bị hắn xem đến hơi hơi sử sốt. Sau đó Lộ thai căn phiếm thượng nhàn nhạt hương nhạt, nhạt, Cố Văn Nghiệp ý thức được là hắn đại buổi tối mạo muội tới gõ cửa, tiến vào Khâu Duyên Bình ký túc xá, còn đãi lâu như vậy thời gian, chiếm đoạt Khâu Duyên Bình nghỉ ngơi thời gian. Cố Văn Nghiệp vì chính mình không hợp lễ tiết mà cảm thấy một chút xin lỗi, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, "Mấy dậy, Khâu tiên sinh, chúc ngươi ngủ ngon." "Ngủ ngon, Cố tướng quân." Khâu Duyên Bình nhìn theo Cố Văn Nghiệp hoạt xe lăn đi ra ngoài, nhìn hắn bóng dáng tựa hồ còn mang ra một phân hoảng loạn vô bộ dáng. Hắn ở Đại môn khép lại, nháy mắt bật cười. Nay cố tương quân, nhưng thật ra có chút đáng yêu. Khâu duyên bình rung đùi đắc ý, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó thử nhai răng, bàn hai chân có chút tê dại. Hắn khập kiếng mà đi vào phòng 8 trước cấp trong ao thả tràn đầy thiên năng nước ấm, sau đó cởi áo tháo thắt lưng, trong gương nam nhân thân hình thon gầy lại tái nhợt. Hắn hướng trong ao một nằm, nhiệt khăn lông dính hơi năng thủy, xếp thành tiểu khối vương gối lên đầu sau, hắn thoải mái dễ chịu mà nhắm mắt lại đem trong ao thủy ôn điều tới rồi nhiệt độ ổn định hình thức, trên người mơ hồ truyền đến đau đớn cùng mỏi mệt ở nước gấm mờn quanh hạ tựa hồ cũng biến mất một chút. Ngủ gần 2 3 tiếng đồng hồ, Khâu Duyên Bình mở to mắt, từ trong ao rầm đứng lên, từ bên cạnh trên giá treo mũ áo gỡ xuống một cái màu trắng đại khăn tắm hướng trên người một khoác, tùy tiện mà đi ra phòng tắm. Phía trước hắn dùng số lượng không nhiều lắm công đức tinh quang thay đổi kiếm gỗ đào, còn nợ điểm trướng, trên người đến từ lôi đỉnh trường lực cảm giác đau đớn liền rõ ràng vài phần. Hắn hướng trên giường một nằm, dâm gì mà chui vào trong ổ chăn, giống chỉ con run dường như cùng giường chăn, không thoải mái mà hư hai tiếng, đã tưởng làm trời làm đất, lại bất hạnh không ai để ý tới hắn, đành phải bọc bạch chăn đông đem chính mình bọc thành một cái nậu. sáng sớm hôm sau, Khâu duyên bình từ trên giường lên, hắn một suốt đêm cũng chưa ngủ một cái kiên định giác, đã từng thoải mái hơn tháng không chịu kia lôi đình đau đớn, hiện tại thình lình lại nhìn lại đi qua, Khâu duyên bình liền không thích hướng cực kỳ. hắn bên hung đừng kia đem đầu sỏ gây tội kiếm gỗ đào. Sáng sớm liền đi gõ cố văn nghiệp môn Đêm qua từ niệm nơi đó được đến tin tức cũng đủ làm hắn đẩy ra tiền căn hậu quả tới Hắn nghĩ chạy nhanh hoàn thành chuyện này Có thể độ mấy người an bình là mấy người Tích có công đức tinh quang đổi chính mình thoải mái Cố văn nghiệp kinh ngạc mà nhìn tới chủ động gõ cửa khâu duyên mình. Ngày hôm qua buổi sáng còn dậy sớm không tới nam nhân Hôm nay chủ động tới gõ chính mình môn Thật đúng là nhảy vọt tiến bộ Khâu tiên sinh, sớm A Mất công cố văn nghiệp thức dậy cũng sớm. Khâu Duyên Bình tới gõ cửa thời điểm hắn đã mặc chỉnh tề, mới không có giống ngày hôm qua Khâu Duyên Bình buổi sáng quản môn thời điểm chật vật lôi thôi. Khâu Duyên Bình nhìn cố văn nghiệp ăn mặc khéo léo lại phong độ bộ dáng, đột nhiên phát giác người này giống như tùy thời tùy chỗ đều là như vậy một bộ chỉnh tề lại vừa người bộ dáng, thật không biết khi nào mới có thể nhìn đến người nam nhân này chật vật bộ dáng. Hắn có chút ác liệt mà ở trong lòng nghĩ, sau đó ho nhẹ một tiếng thu hồi tâm tư, đơn giản ứng cố văn nghiệp tiếp đón, nói, cố tướng quân Hôm nay chúng ta đi bắt yêu. Phần 20 chương 20 tinh tế phong thủy đại sư 20, tiểu tu, không ảnh hưởng cốt truyện. Không yêu, bắt yêu trước trước cho ngươi nói chuyện xưa miêu. Cố văn nghiệp sửng sốt, bắt yêu. Khâu duyên bình vũ vũ bên hông đừng kiếm gỗ đảo, chiều hắn ngứng mày, thấy không, trang bị đều mang thể. Cố văn nghiệp sờ sờ khâu duyên bình bên hông kiếm gỗ đảo, kiếm phong cũng không dễ, thậm chí sờ lên còn có chút đột, hắn hoài nghi mà nhăn lại mi, liền dùng thanh kiếm này hắn không đem nửa câu sau nói ra tới như vậy đột kiếm có thể làm chuyện gì suy người ngoài người đi khâu duyên bình dơ dơ lên cằm, chính mình hoa công đức tinh quang đổi lấy kiếm gỗ đào thế nào đều đến giữ gìn một chút hắn nhắm mắt giới thổi nói ta thanh kiếm này tiêu kiếm gỗ đào chuyên dụng tới đối phó này đó yêu nhìn tuy đột nhưng là uy lực cực đại thông thường tiểu yêu đều không làm gì được nó cái gì yêu cố văn nghiệp nghe xong lại hỏi cuốn lấy vương ca yêu khâu duyên bình nói lược tạm dừng lại nói Còn có cuốn lấy Phó Dương Thăng yêu. Hắn nhìn thoáng qua đã mặc chỉnh tề tùy thời có thể đi cố văn nghiệp, nói vừa đi vừa nói chuyện. Đêm qua Khâu Duyên Bình mang về ký túc xá nghiệp, đó là kia lùn phòng chủ nhân nghề làm vườn sư phó. Cái kiêm nghề làm vườn sư phó lại nói tiếp thật là cái ruồng mạng quỷ, hoàn hoàn toàn toàn đứng ngoài cuộc nhất hào người, bị Phó gia mời đến cấp này trong học viện đầu đạp hư rất rừng đảo một lần nữa tu sửa. Nghề làm vườn sư phó tên là La Trung đạo, hắn rửa theo Phó gia yêu cầu, một bên là Sa Mục, một bên là hoại mục, trung gian phô một cái vốn lượn đường mòn. tuy rằng La Trung Đạo cảm thấy này phó gia cấp gia yêu cầu có chút phiền phức lại quái dị, nhưng là bắt người tiền tài, tự nhiên ấn nhân gia yêu cầu tới bố trí, làm xong này một cọc việc, cầm một số tiền, La Trung Đạo tự giác làm được cũng không tệ lắm, thoải mái về nhà, vui dạo dực mà quá chính mình tiểu nhật tử. kết quả thẳng đến một ngày, hắn ở nhà đọc buồn nghề làm vườn giám định và thưởng thức, quyển sách này đã là bản đơn lẻ, hắn thật vất vả từ đồng hành chỗ đó mà tới. Hiếm lạ đến không được, cũng ngay liền mở ra nhìn, vừa thấy chính là cả ngày, lại là nhìn nhìn, lương thượng mồ hôi lạnh liền toát ra tới. Trong sách đề cập nghề làm vườn bày biện cùng toàn bộ khu vực khí chẳng hỗ trợ lẫn nhau, mở ra la trung đạo đối nghề làm vườn có chút hẹp hỏi phiến diện nhận chi, thực mau, hắn ở trong sách thấy được một cái cùng hắn trước đó không lâu tiếp sống cực kỳ tương tự một đám lệ. Đồng dạng này đây xa một hẹ một vì lệ, mặt trên viết nghiêm cấm lấy này hai loại cây côi ở cùng chỗ bố cục, bởi vì một âm Âm dương đối hướng, đối người đối sự đều cực kỳ bất lợi, thậm chí sẽ đưa tới huyết quang hai hương. Kỳ thật cái này cách nói bản thân chính là sai lầm tiến diện. Nếu là âm dương đối hướng liền sẽ đưa tới huyết quang hai hương, Như vậy cái gọi là âm dương bắt quái bản thân đó là bất tưởng, làm sao có thể trở thành phong thủy kham dư chi ngọn nguồn? Nhưng là thời đại này người, bản thân liền đối phong thủy này một loại hiểu biết biết được chi rất ít, có như vậy một quyển thuật nhìn thực đứng đắn sách báo, liền cực dễ dàng đương thật. Hơn nữa phó ra người cố ý yêu cầu lại suy xét đến khoảng thời gian trước nhau đến mãn thành đều biết phó gia thiếu gia sự tình La Trung đạo thực mau liền ý thức được đây là phó gia người cố ý thiết hạ cục, mà hắn là bị đương thương xử La Trung đạo đánh bậy đánh bạ xem thấu phó gia người tâm tư tâm hoàng ý loạn tới rồi cực điểm hắn làm nghề làm vườn nếu là bởi vì hắn bố trí nghề làm vườn công phu hại người kia hắn cả đời này đều phải ở lương tâm bất an trung vượt qua La Trung đạo suy nghĩ một buổi tối quyết định ngày hôm sau liền viết thư cùng kia tòa học viện lão hiệu trưởng thuyết minh hết thảy Sáng sớm hôm sau, hắn ra cửa tính toán đem thư còn cấp mượn cho hắn thư đồng hành. Hắn một suốt đêm không có ngủ hảo, hơn nữa tâm sự nặng nề, thần thái hoang hốt, tinh thần trạng huống cực kém, hắn ôm thư túi đầu đi mau, bước đi vội vàng. Phó Dương Thăng nhị thúc bá phó nhất Bác nhìn thấy hắn, cùng hắn chào hỏi hắn cũng chưa nghe được, thẳng đến bị người ngăn lại, vừa ngẩng đầu, mới sắc mặt thay đổi hai biến, xanh trắng khó coi. Phó nhị lao ra, "Thật xảo a." La Trung Đạo cười gượng khẽ động ra mặt chào hỏi nói, Phó Nhất Bác đúng là phía trước liên hệ hắn, muốn hắn tới cấp học viện một lần nữa tu sửa người, thành phố này cũng không nhỏ, cố tình hôm nay khiến cho hai người bọn họ đụng phải. La Trung Đạo theo bản năng mà đem trong tay thư tảng tới rồi phía sau, cười gượng hai tiếng nói, Phó Nhị lao ra, ta vừa vận hẹn đồng hành tiểu tử, đi trước. Ấn A, ta xem ngươi bộ dáng này tinh thần hoảng hốt đến lợi hại, trên đường cần phải để ý điểm, tiểu tâm xe. Phó Nhất Bác hơi híp híp mắt, gật gật đầu bông ra lôi kéo đối phương tay người tùng tỉm mà dặn dò nói, ha, cảm ơn phó nhị lao ra quan tâm, kia tai kiến, la trung đạo vội vàng rời đi. phó nhất bác nhìn hắn bóng dáng, kia bộ dáng, thật giống như phía sau có cái gì mà quỷ ở đuổi theo hắn dường như. phó nhất bác sờ sờ cảm, nghĩ đến đối phương nhìn thấy chính mình khi đại biến sắc mặt, còn có kia buồn theo bản năng bồi đến phía sau đi thư, cái gì thư tới, Ngày làm vườn giám định và thưởng thức, la trung đạo ở chính mình đồng hành chỗ đó đãi một cái bữa chiều. Hắn không có đem chính mình sự tình cùng đồng hành nói, rốt cuộc kia quyển sách thượng đồ vật lại nói tiếp quá huyền, không có vài người sẽ tin. Nếu không phải hắn vừa vặn gặp được sự tình có thể sâu trôi ở bên nhau, hắn cũng sẽ không như vậy tin tưởng. Chúng chi chính mình làm như vậy một loại âm dương tương hướng lại sẽ giúp lấy huyết quang thai ương án tử. Nếu như bị đồng hành nói đi ra ngoài, hắn về sau sinh ý liền khó tiếp. Suy xét đến này đó, La Trung đạo chỉ là ở đồng hành chỗ đó uống lên trà, hồ nửa ngày, sau đó tiếp tục sủi tâm sự về nhà. Hắn về đến nhà, liền khai quang não bắt đầu nghĩ tin. Vừa nghĩ như thế nào cùng lao hiệu trưởng giải thích, một bên đánh hạ thư tín. Tin còn kém một cái là khoản không có viết thượng, ngoài cửa liền truyền đến cực có tự tiếng đập cửa. La Trung Đạo buông xuống trên tay sống, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đúng là Phó Nhất Bác. Phó Nhất Bác mỉm cười nhìn La Trung Đạo, ôn thanh nói: Ta thấy ngươi hôm nay ban ngày trạng thái không tốt lắm, trong lòng không yên lòng, cố ý buổi tối tới bái phòng ngươi, quan tâm quan tâm bằng hữu. Hắn để để trên tay một rổ trái cây. Cười đến như là một cái ôn tồn lễ độ thân sĩ. La Trung Đạo cương ở cửa, Phó Nhất Bắc nhấc chân liền đi vào. Phó Nhất Bắc đánh giá một chút bốn phía, lùng trong phòng đồ vật rõ ràng sáng tỏ, liếc mắt một cái liền có thể xem tẫn, tự nhiên chính mở ra quang não cùng viết đến một nửa thư tín hấp dẫn ở Phó Nhất Bắc trong mắt. Hắn cười như không cười mà quay đầu tới, nhìn về phía La Trung Đạo nhướng mày nói, xem ra ta tới không phải thời điểm, quái rầy ngươi viết thư. La Trung Đạo cười gượng hai tiếng, vội vàng đi qua đi đem viết đến một nửa tin đóng, nói, viết thứ sao, tùy thời đều có thể viết, không quấy rầy, không quấy rầy. Phó nhị lao ra tới ta nơi này, đó là tiểu xá bồng tất sinh huy. Phó nhị lao ra là lại có cái gì sinh ý giới thiệu lại đây sao? Hắn cười đến nghịch ngợn, ngữ tốc lại cấp lại mau, vội vã tưởng đem phó nhất bác chú ý xả đến khác sự vật đi lên. Phó nhất bác cười cười, nói, không quấy rầy liền hảo. Sinh ý sao? Khi nào đều có thể làm, bất quá ta trước có cái vấn đề. Ngươi trả lời ta, ta mới có thể cho ngươi giới thiệu. Ngươi hôm nay ban ngày cầm kia quyển sách, là cái gì thư? La Trung Đạo trên mặt cười cứng đờ, hắn hơi không thể thấy mà run run, nói, chính là chút nghề làm vườn phương diện tiến tu thư, bể học vô bờ không phải sao? Sống đến lão học được lão, đặc biệt là làm chúng ta này một hàng, nhưng không được tùy thời tùy chỗ học tân tri thức, miễn cho trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, bị sao lãng một cái tắt chụp chết ở trên bờ cát. Phó nhất bác bật cười, ngươi này miệng cũng thật bẩn phía trước như thế nào không thấy ra ngươi là cái như vậy có thể nói người la trung đạo ha hả cười gượng hai hạ là đúng không kia vừa rồi ngươi là tự cấp ai viết thư viết chút cái gì đâu ta có chút tò mò phó nhất bác như là lười đến lại cùng hắn chu toàn bộ dáng hắn từng bước một tới gần đối phương trong mắt hiện lên một đạo hàng quang la trung đạo theo bản năng thối lui đến bên cạnh bàn quang não liền đặt lên bàn bị hắn vội vàng đoạt lấy nắm ở lòng bàn tay hắn này một động tác không khác là ở nói cho phó nhất bác này trong đó có vấn đề phó nhất bác cười lạnh một tiếng la sư phó sắc mặt thọt nhìn kém đến thực thân thể không thoải mái làm phó nhị lao ra chê cười la trung đạo cương sắc mặt khô cần mà dựa vào bên cạnh bàn nhìn tới gần lại đây phó nhất bác hắn nắm chặt nắm tay đột nhiên đi phía trước vung lên thình lình đem phó nhất bác phá khai sau đó xoay người liền phải vứt bỏ phó nhất bác sớm có phòng bị huy tới nắm tay bị hắn né tránh bất quá la trung đạo kia va chạm làm hắn tránh né không kịp Dù sao cũng là một cái thành niên chắc địch nam nhân, vương chắc va chạm thực sự đem hắn đâm cho có chút phát ngốc, đồng thời trong lòng một cổ tà hỏa dâng lên, hắn thấy la trung đạo xoay người muốn chạy trốn, mấy cái đi nhanh chạy tới liền đem đối phương tóm được trở về, hung hăng đè ở trên mặt bản, ha ha, la sư phó làm cái gì đâu. Đột nhiên tập kích giáp phương, về sau sống sợ là không đến làm. Hắn tử la trung đạo trong lòng bàn tay khấu ra nho nhỏ con não, đột nhiên đầu hướng không chung, phóng đại quang bình. La trung đạo lúc trước mau viết xong tin bị phó nhất bác hoàn hoàn toàn toàn thu vào trong mắt, hắn trong mắt hàn quang càng sâu, thủ sắn la trung đạo cổ tay buộc chặt, xem ra ngươi biết không thiếu sự tình, hơn nữa cũng không thành thật buồn phận, càng muốn nhiều chuyện tới cắm một chân. Phó! Nhị lao ra la trung đạo gian nan mà bái nam nhân tay, đứt quãng mà mở miệng, ta! Tuyệt không sẽ! Đem chuyện này! Nói ra đi! Ngài thả! Ta! Ta! Ta, ta có thể tin ngươi sao! Phó Nhất Bác hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí ôn hòa hỏi. La Trung Đạo hoảng gật đầu không ngừng, có thể, có thể. Phó Nhất Bác buông lỏng tay ra, La Trung Đạo cong eo đỡ cái bản từng ngụm từng ngụm thở dốc, vì chính mình rốt cuộc tránh được một kiếp may mắn thời điểm. Phó Nhất Bác rút ra dấu ở trái cây rổ tiểu đao, đột nhiên một đao thọc vào La Trung Đạo ngực. La Trung Đạo mở to hai mắt, thông thả mà cứng đờ mà xoay người lại, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn Phó Nhất Bác, ngươi. Phó Nhất Bác nhìn hắn hơi tả hữu lắc lắc đầu. Ta không thể làm ngươi hỏng rồi kế hoạch của ta, ta cần thiết đem sở hữu khả năng đều ngăn chặn. Hắn nói, rút ra kia đem cắm ở đối phương ngực đao, la trung đạo kêu lên một tiếng, run rẩy thân thể ngưỡng mặt kẽ lăn trên đất. Ở la trung đạo không cam nguyện nhìn chăm chú hạ, phó nhất bác đem tiểu đao cắm vào hắn ngực, hắn ở la trung đạo bên thai nói nhỏ, ngươi cần thiết chết, tựa như vương ca, hắn cũng cần thiết đến chết. Giết người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không chết già. Phần 21. Chương 21 tinh tế phong thủy đại sư 21. Khâu Miêu, miêu miêu miêu. Nguyên lai lớn nhất manh mối ở ta nơi này. La Trung Đạo sau khi chết tổng thể kia nói niệm, Lặp đi lặp lại lặp lại câu kia giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, sợ sẽ là bởi vì phó nhất bác lúc trước để lại cho hắn cuối cùng một câu, cũng đồng dạng thành hắn sau khi chết chấp niệm. Khâu Duyên Bình vừa đi vừa nói chuyện nói. Cố Văn Nghiệp điều khiển từ xa xe lăn mang Khâu Duyên Bình đi đến Vương Ca ngày thường đi học thường dùng rác đấu trường phụ cận. Hắn nghe xong khâu duyên bình nói về kia nói niệm hết thảy, mày nhăn chặt, Phó nhất bác nói vương ca cũng phải chết, liên hệ ngươi phía trước theo như lời lễ. Ngươi nói đó là có vong hồn chấp niệm quấn lên vương ca, vương ca tính mạng sớm hay muộn sẽ bị thứ này hao hết. Chính là ngươi cũng nói, lễ là sinh thời cùng vương ca có rất nhiều quan hệ người lưu, lại chấp niệm dấu vết. Muốn nói vương ca hại ai, kia cũng chỉ có phó dương thăng này duy nhất khả năng người được chọn, nhưng phó dương thăng không có chết, như vậy lễ lại là từ đâu ra? Ta không thể không thừa nhận. Lúc trước ta và ngươi nói cũng không toàn diện." Khâu Duyên Bình nói, "Thông thường tới giảng, lễ thật là như vậy hình thành không sai, nhưng này không phải nó hình thành duy nhất khả năng nguyên nhân, một khắc tầng nguyên nhân ta khi đó cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh ở hắn trên người." Khâu Duyên Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Văn Nghiệp, tạm dừng vài giây, tựa hồ ở tự hỏi nên từ nơi nào nói lên, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, "Vẫn là đến từ nhà An bên kia cánh rừng nói lên." Phía trước ta và ngươi nói qua Nơi đó cánh rừng bị nhân vi mà bố trí thành long hỏa âm dương thế cục, bởi vì long đầu đối diện chỗ là các ngươi sở trụ giáo viên ký túc xá đại lâu, mà này, cũng đúng là cái này phong thủy thế cục hẳn là tụ tập tốt nhất phong thủy địa phương, bởi vậy ta chủ quan mà nhận định, bố trí cái này thế cục người là muốn mượn này phong thủy cục vì chính mình như đắc lợi ích giảng sư công nhân viên trước chi nhất. Chẳng qua đối phương học nghệ không tin, sai dùng phong thủy cục, trời xui đất khiến ngược lại tạo thành hậu quả xấu. Ngươi cho rằng là vương ca bố trí cái này phong thủy cụ. Cố văn nghiệp nghe ra khâu duyên bình ngụ ý. Ân. Bởi vì suy xét đến vương ca ngay lúc đó tình huống, sở hữu giảng sư, chỉ có hắn gặp gỡ một ít phiền thoái, khả năng sẽ động cái này ý niệm động cơ, hắn lớn nhất. Khâu duyên bình gật gật đầu, hơn nữa lễ xuất hiện làm ta càng thêm khẳng định như vậy suy đoán. Cố văn nghiệp nhớ tới lúc trước khâu duyên bình đột nhiên hỏi hắn về vương ca sự tình, nguyên lai là lúc ấy. Khâu Duyên Bình cũng đã đem mục tiêu khóa hướng về phía Vương Ca sao. Nhưng là sau lại được đến tin tức lật đổ ta suy đoán, Long Họa Âm Dương Cục đều không phải là Vương Ca việc làm. Nói cách khác, Vương Ca tại đây chỉnh chuyện từ đầu chí cuối đều là bị liên lụy tiến vào người bị hại, tuy rằng hắn sẽ bị liên lụy tiến vào cũng nhất định có nguyên nhân, có lẽ Vương Ca cũng không phải chúng ta cho rằng như vậy vô tội. Khâu Duyên Bình bổ sung hạ, sau đó tiếp tục nói, bởi vậy, lễ tổn tại rốt cuộc có phải hay không bởi vì trong tay hắn dính một cái nhân tính mệnh? Vẫn là có khác nguyên nhân khác, cái này khiến cho ta sinh ra một chút nghi hoặc. Cố văn nghiệp không có đánh gây hắn, tuy rằng hắn là không tin vương ca trên tay sẽ dính một cái vô tội người thánh mạng. Hắn lặng lặng mà đại ở khâu duyên bình bên người, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Khâu duyên bình so một cái thủ thế, nói, như ta phía trước theo như lời, lễ hình thành còn có một loại khác nguyên nhân, này một tầng nguyên nhân với các người tới nói thật ra quá xa xôi, cũng quá hẻo lánh, ta chưa từng nghĩ tới cư nhiên còn có người biết giải đến này một môn thiên thuật. Cái gì? Cố văn nghiệp hơi nắm chặt nắm tay, nhìn về phía khâu Duyên Bình. Dưỡng tiểu quỷ. Khâu Duyên Bình nói. Cố văn nghiệp đồng tử co rụt lại, dưỡng tiểu quỷ. Đơn giản tới nói, chính là mượn người chết linh hồn tới cổ dưỡng ra nghe lệnh làm việc quỷ. Khâu Duyên Bình giải thích nói, ta không biết phó ra là từ đâu hiểu biết đến thiên thuật, cũng không biết phó ra nơi nào được đến tiểu quỷ, nhưng là đây là bài trừ người trước nguyên nhân ngoại, duy nhất một cái có thể giải thích ở vương ca trên người xuất hiện lệ nguyên nhân. Phó ra người thật là một lòng muốn Vương ca chết cố văn nghiệp lẩm bầm nói, bọn họ dựa vào cái gì nhận định là Vương ca hại Phó Dương Thăng? Nhất định có bọn họ lý do. Cái này lý do, hẳn là chính là Vương ca vẫn luôn gạt chúng ta không muốn nói ra giải thích nội dung. Lúc trước nhân khôi cơ giáp sự kiện là hết thể sự tình mạng nguồn, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có phải hay không thật sự tồn tại phía sau màn làm chủ? Tìm được cái này chân tướng, ta tưởng không ít nghi vấn đều có thể giải khai. Khâu Duyên Bình nốn nôn bay sự tình đã thực rõ ràng nhưng là Vương ca không muốn nói xuất khẩu đồ vật bọn họ cũng không nhiều ít năm chắc có thể cậy ra tới Tuy rằng bọn họ hiện tại đi tìm Vương ca trừ bỏ đi đem phó ra người đặt ở vương ca trên người tiểu quỷ loại bỏ còn có một bộ phận nguyên nhân chính là vì hỏi ra năm đó cho tướng năm đó nhân khôi cơ giáp sự kiện vẫn luôn bị truyền đến như là cơ giáp bản thân có công kích ý thức giống nhau nhưng là ta cho rằng sự thật đều không phải là như thế không có cơ giáp có thể thoát ly nhân vì chủ quan ý thức tiến hành hoạt động công kích Lúc ấy điều tra nhân viên tỏ vẻ tìm không thấy cơ giáp bị thao tác tinh thần dấu vết, đó là bởi vì bọn họ lấy ở đây mọi người tinh thần bao trùm phạm vi cực đại cùng nhỏ nhất giá trị làm tiêu chuẩn, bọn họ ở cái này khu vực nội tìm kiếm khả năng thao tác cơ giáp hiểm nghi người. Cố văn nghiệp sư Duyên Bình thoáng hiểu biết lúc trước nhân khôi cơ giáp sự kiện tình huống, hắn nói, nhưng là nếu có người tinh thần lực cường đại đến có thể ở cái này khu vực ngoại, xa hơn khoảng cách thao tác cơ giáp tập kích học viên nói đâu. Cứ việc cái này cách nói có chút không thực tế, hiếm khi có người tinh thần lực có thể cường đại đến loại tình trạng này, nhưng là nếu là mượn dùng ngoại giới dược vật, nào đó đạo cụ trợ giúp, tạm thời tăng lên tinh thần lực cường độ, như vậy này liền biến thành nhưng thực thi tình huống. Khâu Duyên Bình đột nhiên dừng lại bước chân, hắn nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, tỉ như nói tinh thần ngưng hợp dược thể. Đây là đời trước đã từng làm được một cái hoàn thành phẩm, địa cầu vừa lên giam giữ không ít trung thân cẩm tù phạm nhân đều bị hắn mượn tới lấy ra tinh thần lực làm lấy thực nghiệm. Trong đó gần 20 phạm nhân tinh thần lực đã chịu không thể nghịch chuyển thương tổn, nhưng là chung quy cái này dược tể bị nguyên thân nghiên cứu phát minh ra tới. Tinh thần ngưng hợp dược tể có thể ngắn ngủi ngưng tụ tinh thần lực, đem hữu hạn tinh thần dung lượng cao cường độ ngưng tụ lên, do đó đạt thành một cái hiệu suất cao lợi dụng kết quả, thông qua loại này dược tề, tinh thần lực tăng lên cơ hồ phiên gấp đôi. Loại này dược tể cho dù là nguyên thân, cũng chỉ tinh luyện ra tới nho nhỏ tam bình, trong đó một lọ còn ở mấy năm trước bị người trộm đi. Cố văn nghiệp nhìn về phía khâu Duyên Bình, khẽ gật đầu, loại này dược tề hiện giờ ở chợ đen thượng đã bị xảo tới rồi 300 vạn nhất tích tinh tế thông dụng tệ giá cả. Tuy rằng không biết dược tề từ nơi nào chảy ra, nhưng là chợ đen thượng loại này dược tề giao dịch vẫn luôn trước sau tồn tại. Khâu Duyên Bình trợn tròn đôi mắt, 300 vạn nhất tích. Loại này dược tề khan hiếm chân quý trình độ không cần nói cũng biết, cho nên nếu thực sự có người mượn dùng loại này dược tề tăng lên tinh thần lực nói, kia cũng nhất định là phi phú tức quý người. Cố Văn nghiệp nói. Câu duyên bình hiển nhiên củng cố văn nghiệp tưởng không phải một việc, hắn đột nhiên ý thức được chính mình quả thực giống như là tọa ủng núi vàng núi bạc, một tiểu tích dược tề liền giá trị như vậy nhiều tiền. Kia hắn còn có suốt hai bình nhỏ đâu? Nguyên thân là kẻ có tiền A. Như thế nào còn khổ ha ha trụ như vậy phá độc thân trung cư? Thật là sẽ không hưởng thụ sinh hoạt. Hắn ho nhẹ một tiếng, kéo về chính mình mơ hồ lên tâm tư, nói, loại này dược tề, trên thực tế là từ ta nơi này bị người trộm ra tới. Trộm ra tới thời gian cũng vừa lúc là mấy năm trước, có lẽ đang cùng lúc trước kia kiện nhân khôi cơ giáp sự kiện phát sinh thời gian có thể ăn khớp. Cố văn nghiệp đột nhiên mở to hai mắt, ngươi là nói, này dược tề là ngươi khai phá ra tới. Ấn! Khâu Duyên Bình hơi hiện không được tự nhiên gật gật đầu, nói đúng ra là nguyên thân thiên tài đầu nghiên cứu phát minh ra tới. Vì cái gì lúc trước không có báo án? Cố văn nghiệp như mày, nếu báo án, loại này dược tề cũng không có khả năng giống hiện tại giống nhau hung hăng ngang ngược xảo giới giao dịch. Bởi vì đây là bị cấm hạng nhất thử nghiệm, nhưng là hiển nhiên ta cũng không có nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh Khâu Duyên Bình chiều cố văn nghiệp lộ ra một cái giả cười, cho nên mặc dù loại này giá cả xa xỉ dược tề từ ta nơi này bị người trộm đi ra ngoài, ta cũng không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào nói. Cố văn nghiệp cứng họng, hắn biết khâu Duyên Bình nói bị cấm là tình huống như thế nào, bị địa cầu một mệnh lệnh rõ ràng cấm thử nghiệm, kia nhất định là cùng nhân đạo tương bội, nhưng là không thể không thừa nhận, loại này dược tề ra đời Đối với bọn họ quân đội tồn tại ý nghĩa không phải là nhỏ. Trên thực tế, bọn họ quân đội đích sắc ngầm bị không ít những cái đó bội với nhân đạo thực nghiệm sản phẩm chỗ tốt, ít nhất mấy trăm điều mạng người bởi vì này đó mà có thể may mắn sống sót. Hắn không có bất luận cái gì lập trường chỉ trích khâu duyên bình phi nhân đạo thực nghiệm, bởi vì làm tham chiến bản thân quân sĩ, hắn cùng hắn binh lính, có thể nói là được lợi nhiều nhất. Như vậy ngươi có cái gì hoài nghi đối tượng sao? Ngươi cảm thấy có ai có thể là trộm đi ngươi nghiên cứu thành quả Cố văn nghiệp hỏi. Ta biết. Khâu Duyên Bình gật đầu, chẳng qua ngại với dược tề bản thân tồn tại, lúc trước cũng không thể lộ ra, nhưng là rốt cuộc là ai trộm đi nó, hiện tại muốn tìm hiểu nguồn gốc tìm người, nhưng thật ra có chút manh mối. Khâu Duyên Bình cũng là không nghĩ tới, nguyên lai lớn nhất manh mối cư nhiên ở hắn nơi này, hắn cong lên đôi mắt, này tính không ra thế sự cũng thật thú vị, so với hắn đời trước hảo chơi nhiều. Phần 22. Chương 22 Tinh tế phong thủy đại sư 22. Khâu yêu. Một đám đều là thuyết vô thần giảm yêu. Khâu Duyên Bình không nghĩ tới sự tình tiến triển sẽ ở hai người trò chuyện trò chuyện chi gian đột nhiên có mặt mày, bất quá hắn cùng Cố Văn Nghiệp vẫn là đi trước tìm được rồi Vương Ca, đem kia vẫn luôn quấn lấy Vương Ca tiểu quỷ tóm được. Vương Ca căn bản không tin Khâu Duyên Bình theo như lời tiểu quỷ quấn thân cách nói, hắn cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, nói: "Cố tướng, ngươi sẽ không cũng tin hắn này một bộ lý do thoái thác đi." Cố Văn Nghiệp trên mặt không có nụ cười. Vương Ca ngẩng người, ý thức được cố văn nghiệp thật là tin tưởng khâu duyên bình này bộ cách nói, hắn lắc đầu, nói, điên rồi điên rồi trên đời này từ đâu ra quỷ khâu duyên bình giả cười một cái nói, chờ ngươi chính mắt gặp được liền tin, hắn lấy một giấy hoàng phù ở vương ca trước mặt quét hai hạ, trong miệng lầm bẩm, vương ca chịu động hai hạ khỏe miệng, nhìn về phía cố văn nghiệp, cố tướng cố văn nghiệp hơi nhấp nhấp miệng, nói ngươi liền, đứng yên đừng nhúc ních, nói thực ra lần đầu tiên nhìn đến bắt yêu cố văn nghiệp cũng là cảm thấy trước mắt khâu duyên bình lộ ra một cổ phi thường lừa dối người thần côn hơi thở khâu duyên bình liếc xéo kia hai người liếc mắt một cái trong mũi phát ra một tiếng hư nhẹ cố văn nghiệp nghiêm túc biểu tình ngồi nghiêm chỉnh hoàng phu bị khâu duyên bình nghiết ở đầu ngón tay vô hỏa tự cháy này một nho nhỏ hoa chiêu xem đến cố văn nghiệp cùng vương ca đều không tự chủ được mà mở to hai mắt khâu duyên bình nhướng mày rác cổ tay háo chảy xuống ra một quả ngũ đế tiền bị hắn kẹp ở đầu ngón tay Hắn không lưu sức lực mà bang mà một tiếng đem ngũ đế tiền tệ dán ở vương ca chấn thượng, vương ca cả người chấn động, thân thể cứng còn vô pháp đúc đích, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời, hắn bị bắt chương đại, miệng liền phảng phất thân thể của mình không chịu chính mình khống chế giống nhau. Cựu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn, khâu duyên bình một tiếng kiến trách, hắn sở niệm chính là lôi tổ tiên huý, sở hữu tiểu quỷ toàn về lôi tổ quan hạn, báo ra lôi tổ tiên húy, có thể kinh sợ tiểu quỷ, đe dọa này hình hồn không xong. Hùng ế tiêu tán. Tiểu quỷ tốc tốc ly thể. Theo hắn này ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cho đen sắc yên khí tử vương ca miệng nuôi thất khiếu trung điên cuồng vỡ ra, vương ca đột nhiên mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, nếu không phải thân thể hắn vô pháp lúc đích, chỉ sợ hắn đã sớm muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không thành hình khói đen dần dần ở trong không khí hội tụ lung thành một cái tiểu hài tử bộ dáng, thấy không rõ gương mặt bộ dáng, khâu duyên bình một tá hoàng phù phi dán lên đi kia tiểu quỷ phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, toàn bộ yên khí lung ra thân hình lại có tán loạn su thế, lại là muốn tản ra chạy trốn. một thanh kiếm gỗ đảo tự khâu duyên bình bên hông bay vụt đi ra ngoài, khâu duyên bình khép lại hai ngón tay, ở không trung vẽ ra một cái thấy không rõ su thế phù hình, chỉ thấy một chút kim quang tự hắn đầu ngón tay bắn ra, kia đạo phù hình nháy mắt lóe sáng một tầng đạm kim mỏng quang bay vụt hướng kiếm gỗ đảo thân kiếm, thân kiếm phát ra một tiếng chanh vang, từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu chỗ thẳng cắm vào kia tiểu quỷ đỉnh đầu. Cơ hồ là ở kiếm gỗ đào hoàn toàn đi vào nháy mắt, kia cụ tiểu quỷ hồn thể liền nổ bắn ra mở ra, tiêu tán ở trong không khí. Cùng lúc đó, vẫn luôn vô pháp nhúc nhích vương ca cũng lại lần nữa nắm giữ đối chính mình thân thể quyền không chế. hắn cơ hồ tại ý thức đến chính mình có thể nhắm lại miệng thời điểm, không chịu không chế mà kêu to lên, đó là cái quỷ gì đồ vật. Như ngươi theo như lời, đó là cái quỷ đồ vật. Khâu Duyên Bình nói, hán giả cười hướng về phía phía trước còn thuyết vô thần điểu vương ca gật đầu một cái thuận tiện tháo xuống phía trước dùng để phong bế tiểu quỷ tán loạn ngũ đế tiền nói tiểu quỷ bám vào trên người của ngươi háo ngươi dương khí hút ngươi tinh khí cuối cùng sớm hay muộn đem ngươi ăn sạch sẽ hắn hù dọa vương ca sâu kín mà nói vương ca trên trán còn giữ lúc trước bị khâu duyên bình mạnh mẽ dán lên tiền tệ vết đỏ tử hắn hơi hơi đánh một cái lạnh run ở kiến thức đến tiểu quỷ từ chính mình trong cơ thể vụt ra sau hắn đối khâu duyên bình nói bất cứ thứ gì đều không hề hoài nghi bất quá may mắn cô ta ở đây Hiện tại ngươi an toàn. Khâu Duyên Bình biểu hiện đến cực kỳ rộng lượng lại khẳng khái, hắn vô vô bị kinh hách Vương Ca bả vai, không cần cảm tạ. Vương Ca. Khâu Duyên Bình ném một ánh mắt cấp cố văn nghiệp, ý bảo hắn muốn đi làm chính sự, bọn họ không tính toán hỏi lại Vương Ca bất luận cái gì có quan hệ năm đó nhân khôi cơ giáp sự tình, bởi vì bọn họ trên tay đã có manh mối, mà Vương Ca thái độ vẫn luôn thực rõ ràng, không khỏi rút dây động dừng, đơn giản ngậm miệng không nói chuyện. "Hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi trước." Cố văn nghiệp hướng vương ca hơi hơi gật đầu, theo khâu duyên bình rời đi. Vương ca ngơ ngẩn mà nhìn kia hai người bối cảnh, bọn họ đem một cái hoàn toàn vượt qua hắn tam quan đồ vật đưa tới hắn thế giới, sau đó cứ như vậy rời đi. Vương ca nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng túi đầu mọi nơi sờ sờ thân thể của mình, tổng cảm thấy trên người tựa hồ còn có cái gì đồ vật dán bám vào chính mình. Hắn trên chán dấu vết. Thật thấy được. Cố văn nghiệp che miệng nói khẽ với khâu duyên bình nói. Khâu Duyên Bình nết môi lộ ra một cái sung sướng cười. Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp hai người từ trộm xuất tinh thần ngưng hợp dược tề nghiên cứu nhân viên chỗ vào tay, một đường tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra này bình dược tề trước sau qua tay người nào, khi nào chạy vào chợ đen tiến hành buôn bán. Làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, chạy vào chợ đen thời gian là ở gần hai năm vừa mới bắt đầu, mà lúc trước nhân khôi cơ giáp phát sinh thời gian sớm hơn dược tề chạy vào chợ đen thời gian, nói cách khác. Chợ đen lúc sau rộng khắp giao dịch qua tay nhân viên đều cùng Khâu Duyên Bình bọn họ muốn tra sự kiện không có quan hệ, bọn họ yêu cầu sảng chọn phán đoán phạm vi cuối cùng thu nhỏ lại tới rồi gần 3 người trên người. Mà này 3 người chung, chỉ có một người, cùng Vương Ca là cho nhau nhận thức hơn nữa quen thuộc. Vừa xem hiểu ngay. Khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp lại lần nữa tìm tới Vương Ca, cùng hắn ngả bài. Lục Luân Hòa, tên này người rất quen thuộc đi. Vương Ca sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một cái nhân viên công tác từ khâu duyên bình viện nghiên cứu trộm xuất tinh thần ngưng hợp dược tê sau, qua tay bán cho lục nôn hòa, lục nôn hỏa cùng vương ca là từ nhỏ lớn lên trúc mã trúc mã quan hệ. Quan hệ hảo đến tình trạng gì đâu, chính là hai người sau lại cùng nhau nhận nuôi một cái hải tử nuôi nâng cái loại tình trạng này. Nhận nuôi hải tử kêu vương lộ, nếu kia hải tử còn sống, hẳn là cùng phó dương thăng không sai biệt lắm tuổi. Vương lộ mang cho vương ca cùng lục nôn hỏa hai người quá nhiều cười vui. Thế cho nên sau lại Vương Lộ ngoài ý muốn bỏ mình trực tiếp dẫn tới cái này tiểu gia đình rất nát. Đó là nguyên với tiểu Hải tử chi gian đùa giỡn, một cái khác tiểu Nam Hải sai tay đem Vương Lộ đẩy mạnh bể bơi, Nam Hải đi tìm đại nhân cứu người, chờ tìm người tới thời điểm, Vương Lộ đã không có hô hấp. Tiểu Nam Hải chính là phó Dương Thăng, phó gia người là có tiền thương nhân nhân gia, Nam Hải thất thủ xô đẩy tạo thành ngoài ý muốn bi kịch sự kiện phát sinh, phó gia người không nghĩ loại này vết nhơ lưu tại Nam Hải hồ sơ. Liền tiêu tiền đem sự tình dấu bao xuống dưới, vương lộ chết đuối bỏ mình sự tình thần không biết quỷ không hay liền thành một kiện đấu nữ tự sát sự kiện, đầu mâu thẳng chuyển nhận nuôi vương lộ vương ca cùng lục nôn hòa hai người. Hai người không chỉ có muốn chịu đựng mất đi ái nữ bi thống, còn muốn thừa nhận đến từ ngoại giới không hiểu ra sao đều danh, kia đoạn thời gian là vương ca nhất không nghĩ hồi ước một đoạn nhật tử. Lục nôn hòa tin tưởng vững chắc vương lộ chết đuối là có kỳ quạc, vương ca cũng cho rằng như thế, bọn họ cuối cùng tìm được rồi sự tình chân tướng. Chờ đến bọn họ tìm được rồi bị phó gia người cố tình giấu xuống dưới sự tình chân tướng thời điểm, thời gian đã mau mà bình vương ca sở hưu góc cạnh, đặc biệt đương hắn phát hiện hung thủ là hắn trong học viện nhất thưởng thức học sinh, sau lưng là tài lực chân vạc phó gia thời điểm, vương ca đã không ôm hy vọng, hắn không trông cậy vào có thể còn vương lộ nguyên nhân chết một cái trong sạch, nhưng hắn muốn nghe được phó dương thăng chính miệng nói ra sự tình chân tướng, cũng yêu cầu một cái. Chân tướng cùng xin lỗi tới cấp mấy năm nay kiên trì tiêu tốn một cái dấu chấm câu. Nhưng là Lục Nôn hòa cũng không phải nghĩ như vậy, mấy năm chấp nhất chân tướng đã đem cái này ôn hòa nam nhân bức cho kiệt tê bên trong, hắn nhận định Phó Dương Thăng là hung thủ, chỉ trích Phó Dương Thăng giết người. Phó Dương Thăng, ngươi giết ta nữ nhi, ngươi liền phải đền mạng, bối nợ máu, nên trả bằng máu. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sau lưng đứng Phó gia ngươi là có thể tránh được, ta sẽ nhìn ngươi, đuổi theo ngươi, thẳng đến thân thủ vì ta nữ nhi báo thù, này hết thể mới có thể chân chính kết thúc. Vương Ca che lại đôi mắt Trong nháy mắt như là già mua 10 tuổi, hắn thanh âm hơi ngạnh, nói, ta ngăn cản không được hắn, khi cơ giáp phát sinh bạo động sự kiện thời điểm, ta ý thức được đó chính là nôn hòa trả thù, nôn hòa tinh thần lực lập tức cường đại rồi quá nhiều, ta hoàn toàn ngăn cản không được cơ giáp đối phó dương thăng công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm ra vô pháp đền bù thương tổn cùng tội nghiệt. Ngươi vì che chở lục nôn hòa, cam chịu chuyện này là ngươi làm. Cố văn nghiệp nhíu mày nhìn vương ca. Từ trước đến nay nói một là vừa nói nhị là nhị cố văn nghiệp không thể lý giải chính mình đã từng đạo sư sẽ làm ra như vậy che chở bao che hành vi tới. Là ta không có cách nào bảo hộ bọn họ, ta cứu không được vương lộ, cứu không được phó dương thăng, cũng cứu không được nôn hòa, phó gia trả thủ tưởng như thế nào làm liền theo bọn họ đi thôi, không sao cả. Vương ca mệt mỏi néo chính mình giữa mày. Tiêu lục nôn hòa đâu? Khâu duyên bình ra tiếng hỏi. Vương ca, dùng quá nhiều tinh thần ngưng hợp dự tề, chịu phản phệ, đã chết. Khâu Duyên Bình nhấp nhấp môi. Các ngươi còn muốn biết cái gì? Vương ca hỏi, hắn muốn nhất bảo thủ bí mật đã bị người khai quật ra tới, đến nơi khác, hòa giải không nói đối hắn mà nói đều không có ý nghĩa. Đã không có. Xin lỗi, nén bi thương thuật biến. Khâu Duyên Bình nói. Hắn xoay người đi ra Vương ca ký túc xá, đi qua Cố Văn Nghiệp bên người thời điểm. Hắn thấp giọng nói, ta muốn đi một lần A thành chữa bệnh trung tâm, nhìn xem phó dương thăng tình huống. Cố Văn Nghiệp hơi hơi nắm thật chặt xe lăn tay vịt. Hắn rũ xuống đôi mắt, đồng dạng thấp giọng chỉ dùng hai người chi gian nghe được đến âm lượng trả lời, ta và ngươi cùng đi. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía vương ca, trầm mặc vài giây trung quy vẫn là một câu cũng chưa nói, an tĩnh mà lui đi ra ngoài đem cửa phòng đóng lại. Phần 23 chương 23 tinh tế phong thủy đại sư 23 Không yêu, cố tướng quân tiểu phèn cũng thật nhiều. A thành khoảng cách tinh tế giới đấu học viện có một khoảng cách, mặc dù là ngồi trên phía chân trời tốc hành đoàn tàu cũng đến hoa một chút thời gian. Khâu Duyên Bình tự mấy ngày hôm trước bị lao hiệu trưởng mời đến làm tòa đàm, thừa phía chân trời tốc hành đoàn tàu, liền biết chính mình cùng này đó tốc độ cực nhanh thay đi bộ công cụ không đối phó, cố tình người ở Giang Hồ Phiêu, phía chân trời tốc hành đoàn tàu trốn cũng trốn không xong. Hắn cùng cố văn nghiệp hai người mặt đối mặt ngồi, cố văn nghiệp thay đi bộ xe lăn ngừng ở bên cạnh. Khâu Duyên Bình hề vải hai đầu bờ ruộng để cửa sổ xe, nhắm mắt không đi xem bên ngoài lóe đến bay nhanh ngoại cảnh. Hắn cảm thấy chính mình chẳng sợ mở mắt ra một giây đồng hồ ra bên ngoài nhìn một cái, phải phun ra. ngàn năm trước đồ cổ thật sự ăn không tiêu loại này bay nhanh. Tốc hành đoàn tàu thượng tiếp viên hàng không đẩy đồ ăn vặt xe ở trên hành lang qua lại đi, đặc biệt ai ở cố văn nghiệp bên người lắc lư tới lắc lư đi, hỏi không dưới năm lần muốn hay không tới điểm cái gì. Khâu duyên bình cao mày chịu đựng tiếp viên hàng không tiểu tỷ tỷ trên người có chút thiên với nùng liệt nước hoa hương vị. Cố văn nghiệp hơi nghiêng đầu nhìn về phía lần thứ 6 đi đến chính mình bên người tiếp viên hàng không, phiền thoái cho ta một ly nước trong liền hảo. Khác tạm thời không có yêu cầu, cảm ơn. Đây là cố văn nghiệp lần đầu tiên mở miệng hướng tiếp viên hàng không đưa ra yêu cầu, trước vài lần đều là mỉm cười lắc đầu hồi cự. Tiếp viên hàng không mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây cố văn nghiệp nôn hạ không nghĩ lại bị quấy dày ý tứ, nàng lại nho nhỏ mà thất vọng rồi một chút, trên mặt treo phía chính phủ mỉm cười, tốt, thỉnh chờ một lát. Khâu Duyên Bình ngâng ngưng mí mắt, bay nhanh mà lại khép lại, hừ cười một tiếng nói, cố tướng quân tiểu phèn thật đúng là nhiều. Nhiều là tò mò mà thôi. Cố Văn Nghiệp khẽ lắc đầu, hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, một tay chống ghế dựa nâng lên thân thể, một tay với tới cuốn đến bên trên đi áp xúc bức màn, ấn thu phòng cái nút đem bức màn thả xuống dưới. Khâu Duyên Bình nhận thấy được ánh sáng biến hóa mở mắt ra, hắn nhìn nhìn bị buông bức màn, dưới đáy lòng a một tiếng, nguyên lai thứ đổ kia là bức màn. Giúp đại ân Khâu Duyên Bình chiều cố văn nghiệp cười, chi đầu một tay nhẹ xoa huyệt thái dương, nói, các người nơi này đoàn tàu A, cùng ta không lớn đối phó, còn có hay không khác thay đi bộ công cụ. Cố văn nghiệp cười khẽ lên, che mảnh hảo chút không? Còn hành đi. Khâu Duyên Bình bĩu môi, qua sau một lúc lâu trả lời, có chút phiêu. Hắn hề phải mà lại bỏ trở về hai người chi gian cách bàn bản thượng. Tiếp viên hàng không lấy tới cố văn nghiệp muốn nước trong, nhìn thấy khâu Duyên Bình ghé vào trên bàn, ngẩn người. Nhìn về phía cô Văn Nghiệp nhẹ giọng hỏi, vị tiên sinh này yêu cầu trợ giúp sao? say xe rửa cô Văn Nghiệp hơi như mi, uống thuốc luôn là hạ hạ sách, cho nên lúc trước hắn không hướng tiếp viên hàng không muốn, nhưng xem hiện tại khâu Duyên Bình vượng đến lợi hại, hắn ngấm lại vẫn là ra tiếng hỏi. Khâu Duyên Bình đánh gãy cô Văn Nghiệp nói, nói, không cần uống thuốc. Hắn mới không ăn đâu. Cô Văn Nghiệp nghe vậy đành phải hướng tiếp viên hàng không cười cười, không có việc gì. Khâu Duyên Bình chờ đến tiếp viên hàng không rời đi. Hắn lười nhắc mà nâng nâng mí mắt, nói, nào có nam nhân động bất động liền uống thuốc, điểm này việc nhỏ nhẫn nhẫn liền đi qua. Cố văn nghiệp bật cười mà lắc đầu, uống chút thủy, lại nhắm mắt ngủ một lát, không bao lâu là có thể tới rồi. Khâu Duyên Bình nhìn mắt bị cố văn nghiệp phóng tới chính mình trước mặt pha lê cái ly, bên trong thủy nhưng thật ra thịnh đến mãn đương đương, cho ta kêu à. ân Khâu Duyên Bình vươn đầu lười liếm hai ngụm nước, hương vị nhạt mèo đến làm hắn thẳng như mày, càng không thoải mái, hắn chưa nói cái gì. Thoáng ra bên ngoài đẩy đẩy ly nước, sau đó một lần nữa bò hảo tư thế khép lại đôi mắt, đến chạm kêu ta. Hảo! Khâu Duyên bình tỉnh lại thời điểm trên người nhiều một cái chăn phủ giường, cố văn nghiệp ngồi ở hắn đối diện, giữa lưng vào nhau lót cũng ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn chống đầu, đầu ngón tay có một chút không một chút địa điểm mặt bàn, không ý thức được chính mình nhìn chằm chằm cố văn nghiệp ngủ bộ dáng nhìn có trong chốc lát. Cố văn nghiệp lớn lên thực hảo! Khâu duyên bình cảm thấy đời trước tiến cống cấp hoàng đế mấy cái dị vực tiểu quý tộc cũng chưa cố văn nghiệp lớn lên đẹp, cao thẳng chân núi mũi, môi châu tinh xảo lại mượt mà, đơn bạc thiển sắc môi thuật nhìn chính là thực thích hợp hôn môi bộ dáng, một đôi mắt là lá liêu hình nội song, liễm đẹp độ cung, sở hữu ngũ quan chấp vá bay ở gương mặt kia thượng, thuật nhìn giống như là ông trời tình điều tế chắc phế đi tâm tư. Khâu duyên bình nghĩ đến một câu, những cái đó diện mạo phổ phổ thông thông, là nữ hoa dính bùn cảnh liêu vứt ra tới, giống cô văn nghiệp loại này kia hẳn là nữ hoa tự mình thân thủ nạn ra tới, lớn lên là đẹp. Khâu duyên bình ở trong lòng rơi xuống đánh giá, hắn thấy cô văn nghiệp nhợt nhạt dưới mí mắt, trong mắt chuyển động, hắn thu hồi ánh mắt, biết cô văn nghiệp muốn tỉnh. Xin lỗi cô văn nghiệp tỉnh lại, nhìn đến Khâu duyên bình cười như không cười mà nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng mà nhếch miệng cúi đầu cười cười, vốn đang nói muốn kêu ngươi tỉnh lại, không nghĩ tới ngược lại ngươi tỉnh đến so với ta còn sớm chút. Ngủ đến thế nào? Còn say xe sao? Không sai biệt lắm, mau đến chầm đi. Khâu duyên bình thấy cố văn nghiệp thính thai ửng đỏ, cười hắc hắc. Bất quá hảo tâm mà không có vết trần. Theo cố văn nghiệp nói nói, quá một lát đi chữa bệnh trung tâm, nhìn xem phó dương thăng, phó ra bên kia hẳn là còn không có nhanh như vậy. Ý thức được đặt ở vương ca thượng tiểu quỷ đã bị trừ bỏ, nhưng là để người vạn nhất, vương ca chỗ đó ngươi muốn hay không tìm những người này nhìn điểm. Đi phía trước ta cũng đã an bài nhân thủ ở vương ca bên người nhìn, yên tâm. Cố văn nghiệp nói. Khâu duyên bình gật gật đầu. Cố tướng quân làm việc có dự tính. Phía chân trời tốc hành đoàn tàu chậm rãi đình trạng, cố văn nghiệp cùng khâu Duyên Bình hai người chờ đoàn tàu thượng hành khách hạ đến không sai biệt lắm, mới chậm rãi đi ra. Khâu Duyên Bình nguyên tưởng ở cố văn nghiệp ngồi trên xe lăn thời điểm rút một tay, kết quả coi chừng nghe nghiệp một chống tay, nhẹ nhàng chi khởi nửa người trên dịch đến trên xe lăn, liền khép lại miệng, liền này hai tay cánh tay lực cánh tay, cố tướng quân là có thể phiên hắn một cái té ngã. Hai người tới rồi chữa bệnh trung tâm. Lại nói tiếp nơi này vẫn là Khâu Duyên Bình lần đầu tiên nhìn thấy cô văn nghiệp địa phương, bất quá Cố văn nghiệp chính mình hơn phân nửa là không biết. Phó dương thăng phòng bệnh ở chữa bệnh trung tâm tầng cao nhất, phương tiện thiết bị đều số 1 số 2, có một cái chuyên dụng thang máy nối thẳng tầng cao nhất, cửa thang máy đứng hai cái bảo vệ cửa giường như người và mỡ. Ta là Khâu Duyên Bình. Khâu Duyên Bình tiến lên một bước tự báo ra môn, nói, nghe nói Phó Tiểu Công Tử nằm trên giường mấy năm chưa tỉnh, ta đến xem là ra cái gì tật xấu. Cửa kia hai cái bảo vệ cửa cho nhau, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó dơ lên trên cổ tay đồng hồ dường như ngọn ý nhi, đối với Khâu Duyên Bình trên dưới quét một lần, Khâu Duyên Bình theo bản năng sau này lui một bước, tao mày. Là kiểm nghiệm ngươi thân phận mang theo khoản giả quét đồng hồ, không có việc gì. Cố Văn Nghiệp nhẹ nhàng nắm lấy Khâu Duyên Bình thủ đoạn, thấp giọng giải thích nói, sau đó hắn nhìn về phía kia hai cái bảo vệ cửa nói, tinh tế giáp đảng tướng quân Cố Văn Nghiệp, đại biểu tinh tế giới đấu học viện tỏ vẻ an ủi. Trên cổ tay giả quét đồng hồ biểu hiện ra hai người thân phận, trong đó một cái chắc lịch đại hán đại khái là cùng tầng cao nhất người thông báo một tiếng. Sau đó gật đầu phong cố văn nghiệp cùng khâu duyên bình hai người tiến thang máy. Quản được cũng thật nghiêm. Khâu duyên bình vào thang máy thấp giọng lẩm bẩm một câu. Cố văn nghiệp cười cười, phó gia có như vậy tài lực bối cảnh, phó dương thăng lại là phó gia tập trăm ngàn sủng ái tại một thân tiểu công tử, có như vậy đãi nộ không hiếm lạ. Cửa thang máy mở ra, khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp ra tới. Phó gia người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở bọn họ hai người trên người, khâu duyên bình chịu động hai hạ khoe miệng, vừa định nói chuyện, trong phòng bệnh đi ra một cái ăn mặc khí chất đều ung dung nữ nhân, chính là trên mặt có loại thời gian cũng mang không đi mỏi mệt cùng cực kỳ bi ai. Khâu tiên sinh, cố tướng quân. Nữ nhân kia ra tiếng nói, cảm ơn các ngươi lại đây quan tâm a thằng, chẳng qua sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, không biết hai vị là bởi vì cái gì duyên cớ hiện tại lại tới nữa. Nếu ta nói là có tân tiến triển khâu duyên bình quan sát đến nữ nhân kêu biểu tình, chậm gì gì mở miệng. Nữ nhân ánh mắt né tránh một chút, tân, tân tiến triển. ân, Chúng ta tìm được rồi năm đó tạo thành này khởi sự cấu nguyên nhân, cũng tìm được rồi phía sau màn hung thủ. Khâu duyên bình nói, hắn dừng một chút, đột nhiên chuyện vừa chuyển, đúng rồi, ngươi là. Chúng ta phương tiện vào xem hắn sao. a, ta là A thăng mụ mụ, đương nhiên, mời vào tới. Nữ nhân hơi hơi lui về phía sau một bước. Nguyên lai like là phó gia nhị Thái Thái. Khâu Duyên Bình chiều nàng khẽ cười cười, đi vào trong phòng bệnh. Hắn nhìn quét một vòng chỉnh gian phòng bệnh, ánh mắt dừng ở nằm ở ở giữa trên giường bệnh tuổi trẻ nam nhân. Phó Dương Thăng xảy ra chuyện thời điểm bất quá 15-16 tuổi, thân thể gây ốm chịu trường, không bình thường đơn bạc, một trương dưỡng khí cháo phúc ở hắn gương mặt thượng, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, hắn trên người hợp với rất nhiều dụng cụ tới duy trì sinh mệnh triệu chứng, duy nhất có thể chứng minh Phó Dương Thăng còn sống máy móc thượng biểu hiện hắn tim đập tần suất Nhưng mà nói thực ra, khâu duyên bình đã vô pháp ở phó dương thăng trên người rác ra chẳng sợ một kia sinh khí tới. Nay ở phong thủy một hàng, tình huống như vậy sẽ bị chẳng qua mà về vì hoạt tử nhân một loại. Người tồn tại, đó là bởi vì một cổ khí trống, khí tan, chẳng sợ trái tim còn ở nhảy lên, hô hấp còn ở tiếp tục, người vẫn là chết. Khâu duyên bình chính đánh giá bốn phía thời điểm, phó gia nhị thái thái hỏi, khâu tiên sinh, tìm được rồi phía sau màn hung thủ, là ai? các ngươi không biết Khâu Duyên Bình không chút để ý mà hỏi lại một câu, Phó Gia Nhị Thái Thái sắc mặt đổi đổi. Phó Dương Thăng tình huống thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Khâu Duyên Bình không lý Phó Gia Nhị Thái Thái đại biến sắc mặt, ngược lại hỏi mặt khác tới. Hắn đứng ở Phó Dương Thăng trước giường bệnh, duỗi tay từ Phó Dương Thăng cổ áo lôi ra một cây bảy màu thẳng biên quải sức vòng cổ. Hắn kéo kéo khỏe miệng, Phó Gia Nhị Thái Thái thấy thế cả kinh, vội đem Khâu Duyên Bình cùng Phó Dương Thăng ngăn cách, Khâu Tiên sinh. Ta nói như thế nào rõ ràng người đã chết lâu như vậy, thoạt nhìn các phương diện đều còn như là tồn tại, chỉ bằng vào này đó máy móc mặc dù có thể điếu một thời gian khí, cũng căng không được lâu như vậy, nguyên lai là bởi vì này thất thải linh lung thẳng dắt lấy hắn sinh phách. Khâu Duyên Bình nói, hắn này một câu xuất khẩu, kia phó ra nhị thái thái đó là một bộ sắp ngất quá khứ bộ dáng. Ngươi, ngươi hổ ngôn loạn ngữ thứ gì? Nhà ta A Thăng rõ ràng sống được hảo hảo. Các ngươi quản cái này kêu sống được hảo hảo. Khâu Duyên Bình cười rộ lên, thứ ta không dám kiến tạo. Phần 24 Chương 24 Tinh tế Phong thủy Đại sư 24 Khâu miêu, hôm nay tiểu lớp học, mỡ vàng dù hạ tụ sinh phách, xong. Cố văn nghiệp nghe thấy Khâu Duyên Bình theo như lời, khẽ như mày, hắn nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Phó Dương Thăng. Những cái đó liên tiếp Phó Dương Thăng thân thể dụng cụ không một không biểu hiện Phó Dương Thăng hết thể sinh mệnh triệu chứng bình thường. Khâu Duyên Bình câu kia rõ ràng người đã chết lâu như vậy làm sao do đó tới. Phó dương thăng cũng là đáng thương, rõ ràng đã sớm có thể đi đầu thai chuyển thế, thiên bị truyền lưu tại dương gian làm cái vô can quỷ, bị nhốt tại đây gian nho nhỏ trong phòng bệnh. Khâu duyên bình lắc đầu, phó gia nhị thái thái, phó dương thăng hắn sớm cần phải đi, ngại như thế nào có thể kéo hắn không cho hắn đi đâu. Ngươi ở nói hiệu nói vượn thứ gì? Ta nghe không rõ. Phó gia nhị thái thái lạnh giọng quát, khâu tiên sinh, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, mặc dù xem ở nguyên xoái phân thượng, ta cũng cần thiết thỉnh ngươi rời đi. Mời ta rời đi. Kêu mời ta lại đến đã có thể khó khăn. Khâu Duyên Bình cười cười, không để bụng. Liên ở Phó Gia Nhị Thái Thái làm khó dễ muốn kêu người đem Khâu Duyên Bình thỉnh đi xuống lầu thời điểm. Phòng bệnh môn bị phá khai, người tới đúng là Phó Nhất Bác. Phó Gia Nhị lao ra, nam nhân bước đi tiến phòng bệnh, đứng ở nhà mình thê tử bên cạnh người. Đem nàng kéo vào chính mình trong ngực, hắn sắc mặt khó coi mà nhìn về phía Khâu Duyên Bình củng cố văn nghiệp hai người. Khâu Duyên Bình hơi híp mắt. Trước mắt cái này sắc mặt vàng như đến ấn đường biến thành màu đen trung niên nam nhân nhưng một chút cũng chưa là trung đạo trong trí nhớ như vậy cường thế lại cường tráng phó nhất bác miễn cưỡng treo một tia ngoài cười nhưng trong không cười mà tươi cười mở miệng khâu tiên sinh cố tướng quân phó gia nhị lao ra khâu duyên bình hơi gật đầu xem như chào hỏi sao ngươi lại tới đây không phải là ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi sao phó gia nhị thái thái vội vàng nâng trụ phó nhất bác như là đối phương suy yếu đến ngay cả ổn sức lực đều không có Phó Nhất Bác vây vây tay, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Hắn nói xong ngược lại nhìn về phía Khâu Duyên Bình, Khâu Tiên Sinh, nói chuyện muốn phụ trách. Phó Nhị lao ra, làm việc cũng muốn phụ trách. Người đang làm trời đang xem, thân thể là chính mình, để ý điểm. Khâu Duyên Bình cười cười trả lời, Phó Nhất Bác cả người chấn động. Khâu Duyên Bình ý vị thâm trường mà ở Phó Nhất Bác cùng hắn thê tử trên người quét hai mắt, sau đó móc ra một trương danh thiếp đưa cho Phó Gia Nhị Thái Thái, nói, đây là ta danh thiếp. Có yêu cầu có thể tới tìm ta. Ta thu phí dụng không tính là nhiều, phó ra tài lực chân bạc, nhất định là trả nổi. Hắn nói xong, liền trực tiếp đẩy Cố Văn Nghiệp xoay người đi rồi. Cố Văn Nghiệp ngồi ở trên xe lăn ngẩn người, đầu một hồi bị người không khỏi phân trần mà đẩy đi xe lăn. Người kia phiên lời nói là có ý tứ gì. Vào thang máy, Cố Văn Nghiệp ho nhẹ một tiếng, chuyển động xe lăn thoáng cùng Khâu Duyên Bình tách ra điểm khoảng cách, miễn cho Khâu Duyên Bình lại không khỏi phân trần mà khống chế được chính mình xe lăn Câu duyên bình chú ý tới cố văn nghiệp động tác nhỏ, hắn nhẹ gai gai cảm, ý thức được chính mình vừa rồi trực tiếp đẩy cố văn nghiệp rời đi cách làm hình như là có chút không ổn. Vừa rồi chủ yếu là vì bán cái cái nút, phó nhất bác tình huống thân thể hiển nhiên ra một chút vấn đề, hắn lao rằng nếu là thật giống vừa rồi biểu hiện ra ngoài như vậy để ý phó nhất bác, hẳn là sẽ thượng câu chủ động liên hệ ta. Chẳng qua vì hiệu quả tốt một chút, không thể không đi được quyết đoán một chút. Hắn biến tướng giải thích một chút vừa rồi chính mình cái kia có chút không ổn cách làm, có chút biệt nữ mà ngẩng đầu, làm bộ chuyên tâm mà nhìn thang máy biểu hiện tầng lầu quan bình. Cố văn nghiệp cười cười, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, kia phó nhất bác thân thể là chuyện như thế nào. Người biết duyên cớ, hắn phí như vậy nhiều tâm tư, làm như vậy nhiều không nên làm sự tình, tự nhiên đến trả giá điểm đại giới. Khâu duyên bình nói, vương ca trên người tiểu quỷ là hắn dưỡng, tiểu quỷ dưỡng thành phía trước đều là dựa vào hấp thụ phó nhất bác trên người tinh khí cùng huyết khí sống, muốn dưỡng ra một cái tiểu quỷ tới, nhưng không dễ dàng. Người xem hắn hiện tại dáng vẻ này, sắp ra đến nơi nào như là cái 4-5 chục tuổi trung niên nam nhân. Nói hắn 6-7 chục tuổi đều có người tin. Khâu Duyên Bình khẽ hừ một tiếng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian đột nhiên biến hóa như vậy đại, hắn không tin phó nhất bác lao bà trong lòng không khởi quá một chút hoài nghi. Hắn muốn chính là hắn lao bà điểm này hoài nghi tới làm văn. Quả nhiên, vào lúc ban đêm Cơ hồ ở khâu Duyên Bình cùng cố văn nghiệp hai người muốn đi vào giấc ngủ thời điểm, chung cửa văng lên, cố văn nghiệp ở tạm ở khâu Duyên Bình độc thân trong ký túc xá, đi được vội vàng, cố văn nghiệp không đính lữ quán. Phó nhất bác lão bà Trung Phương đứng ở ngoài cửa, trên mặt còn mang theo hai phần trần chờ nàng nắm tay bao, thẳng đến đại môn mở ra, nàng mới khẽ cắn môi kiên định hạ quyết tâm, khâu tiên sinh. Cố tướng quân cũng ở. Trung Phương nhìn hai cái đều ăn mặc áo ngủ ở nhà phục nam nhân. Đột nhiên ý thức được chính mình kinh ngạc có vẻ có chút không thỏa đáng, nàng che miệng ho nhẹ một tiếng, nheo chính mình tay bao đi vào trong phòng ngồi xuống. Phó nhị thái thái như vậy muộn, hẳn là suy xét thật lâu nghĩ kỹ. Khâu Duyên Bình hỏi, Trung Phương sẽ như vậy muộn, gần nhất là suy xét thật lâu. Thứ hai, cũng là cô ý chờ đến phó nhất bác ngủ say mới tìm tới, nàng rõ ràng chính mình trượng phu đối này hai người thái độ, nếu là làm phó nhất bác biết nàng muốn tới hướng này hai người tìm kiếm trợ giúp, nhất định là không cho phép. Ngươi biết ta trượng phu trên người đã xảy ra cái gì? Trung phương nhìn về phía khâu Duyên Bình, nàng hơi hơi nhấp miệng, có chút cấp bách mà nói, từ khi mấy tháng trước bắt đầu, hắn. Liền có chút không quá thích hợp, thân thể ngày càng xa sút tìm bác sĩ xem cũng tìm không được nguyên do. Ngươi biết hắn sinh bệnh gì? Ngươi có thể trị hảo hắn sao? Ta đương nhiên biết ngươi trượng phu trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là ta yêu cầu ngươi phối hợp. Khâu Duyên Bình hơi hơi mỉm cười, ngươi trượng phu trên người xuất hiện vấn đề. Kỳ thật chính hắn nhất rõ ràng, chẳng qua hắn không nghĩ được cứu trợ, người bình thường cũng liền không giúp được hắn. Trung Phương trong mắt hiện lên một tia quang, nàng chuẩn xác mà bắt được Khâu Duyên Bình lời nói ý tại ngôn ngoại, người bình thường. Nhưng ngài giúp được hắn phải không? Nàng thực mau liền sửa lại đối Khâu Duyên Bình xưng hô, làm Khâu Duyên Bình ý cười càng sâu vài phần. Theo lý thuyết, người bình thường sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay mà tin một cái người xa lạ, nhưng là Trung Phương đã hỏi biến cơ hồ sở hữu cao cấp y hỉ sư. Không ai có thể cấp ra một cái nàng vừa lòng đáp án, nàng đã không có lựa chọn đường sống, cái gọi là có bệnh thì vai tư phương. Khâu Duyên Bình thanh danh bên ngoài, mặc dù thanh danh không tốt, nhưng là năng lực lại là rõ như ban ngày. Có lẽ Khâu Duyên Bình thật sự có biện pháp nào có thể cứu trượng phu của nàng. Thuống chi hôm nay ban. Ngày. Khâu Duyên Bình kia phiên lời nói thực sự làm nàng trong lòng dao động, nàng không có sai quá chính mình trượng phu trong nháy mắt kia cực kỳ kinh ngạc ánh mắt. Bằng không ta cũng sẽ không lưu lại ta liên hệ phương thức. Không phải sao? Khâu Duyên Bình hỏi lại một câu. Trung Phương bởi vì Khâu Duyên Bình những lời này chậm rãi ổn hạ tâm thần. Tuy rằng Khâu Duyên Bình tuổi trẻ đến không giống một cái nhiều đáng tin cậy người, nhưng là cực kỳ, tuổi thượng cho người ta ảo giác cũng không thể đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có lẽ là Khâu Duyên Bình trước sau là kia phó thành thạo lại thỏa thuê đắc ý bộ dáng quá có thể làm người buông cảnh giác. Trung Phương thật sâu hít một hơi lại chậm rãi phương ra, ý đi theo Khâu Duyên Bình yêu cầu, đem trong khoảng thời gian. Nay nàng cảm thấy phó nhất bác có bất luận cái gì dị thường tình huống toàn bộ nói ra. Trung phương theo như lời, cơ bản đều cùng phó nhất bác dưỡng tiểu quỷ tình huống có thể ăn khớp, nhưng là lại không phải khâu duyên bình muốn, hắn muốn biết chính là phó dương thăng cổ thượng quải thất thải linh lung thẳng rốt cuộc từ đâu ra. kia căn dây thừng là rất sớm trước kia nhất bác từ bên ngoài mang về tới, nói là có thể hưu bình an. kia đoạn thời gian A thăng tình huống vẫn luôn thật không tốt, bệnh tình nguy kịch thông chi cũng hạ mười mấy hồi chúng ta đều cho rằng hắn muốn chịu đựng không nổi Trung Vương nói nàng nghĩ đến kia đoạn lo lắng để phòng Nhật Tử liền nhịn không được rất nước mắt nàng hít hít cái mũi tiếp tục nói nhưng là từ mang lên kia căn dây thừng A Thăng tình huống liền chuyển biến tốt đẹp ổn định xuống dưới cứ việc như cũ vẫn chưa tỉnh lại nhưng là ít nhất hắn còn sống tồn tại liền hảo Khâu duyên Bình có chút thương hại mà nhìn nữ nhân kia tồn tại trái tim ở nhảy lên hô hấp ở tiếp tục liền tính tồn tại Phó Dương Thăng hồn phách đúng là bởi vì bọn họ Mới thật lâu không chiếm được an giấc ngàn thu. Hắn nhìn Trung Phương chậm rãi bình ổn xuống dưới cảm xúc, đột nhiên mở miệng, "Ngươi tưởng nhìn nhìn lại Phó Dương thăng sao?" Trung Phương sửng sốt, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nàng đột nhiên cảm thấy trên người có chút lạnh cả người, nổi da gà bò lên trên cánh tay của nàng, nàng trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, nói, "A thằng hắn, không phải ở bệnh viện hảo hảo nằm sao?" Khâu tiên sinh lời này là có ý tứ gì? Nàng bất kỳ nhiên nhớ tới Khâu Duyên Bình ban ngày nói, các ngươi quản cái này kêu sống được hảo hảo. Khâu duyên bình thời khắc chú ý trung phương phản ứng, hắn thấy trung phương tựa hồ ý thức được cái gì, hơi hơi mỉm cười, xem ra phó nhị thái thái trong lòng đã có đáp án. hắn dừng một chút, nói: ta chỉ hỏi một lần, phó nhị thái thái, ngươi có nghĩ tai kiến một mặt con của ngươi? chân chính phó dương thăng, không có cái nào mẫu thân có thể kháng cự cái này dụ hoặc, trung phương yên lặng chảy nước mắt gật gật đầu. khâu duyên bình không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nói: hậu thiên 3 giờ sáng. Phong bệnh thấy. Phó nhị lao ra nếu là cảm thấy hứng thú, cùng nhau tới cũng không sao. Khâu Duyên Bình nói xong, lại chờ Trung Phương ở hắn trên sofa khóc trong chốc lát, thấy đối phương còn không có đứng dậy rời đi ý tứ, mới không có kiên nhẫn vất tay đuổi người. Phó Dương Thăng, thật sự đã chết. Cố văn nghiệp nhấp nhấp miệng, ngươi có thể để cho bọn họ nhìn đến. Hắn không biết chính mình rốt cuộc đang nói cái gì, hắn suy nghĩ Khâu Duyên Bình nói câu kia chân chính Phó Dương Thăng, chỉ rốt cuộc là cái gì. Phó Dương Thăng hồn phách đúng vậy, ta có thể làm cho bọn họ nhìn đến phó dương thăng hồn phách, đó là bị nhốt ở trong phòng bệnh trước sau không chiếm được an rước ngàn thu luân hồi phó dương thăng sinh phách. khâu duyên bình thế cố văn nghiệp nói xong hắn muốn hỏi vấn đề, hắn nói, mắt thấy vi thật, chỉ có làm cho bọn họ chính mắt nhìn thấy phó dương thăng chân chính trạng thái, bọn họ mới có thể minh bạch chính mình rốt cuộc phạm vào cỡ nào vớ vẩn lại một bên tình nguyện sai lầm, chỉ có bọn họ phù hai người chủ động buông tay, phó dương thăng mới có thể chân chính rời đi nhân thế, đầu thai chuyển thế. Cố văn nghiệp là người, phó dương thăng trước sau bị nhốt ở kia gian trong phòng bệnh, bất tử không sống phi người phi quỷ mà tồn tại mấy năm thời gian, nhưng không ai xem tới được hắn, nghe thấy hắn. Cố văn nghiệp chỉ cảm thấy một cổ lạnh leo đột nhiên ập vào trong lòng. Mặc kệ cái này cách nói nghe tới có bao nhiêu không thể tưởng tượng, tới rồi ước định kia một ngày dạng sáng, khâu duyên bình cùng cố văn nghiệp đúng hẹn tới rồi kia gian phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có ba người, nằm ở trên giường bệnh phó dương thăng, cùng phó nhất bác phu thê hai người. Phó nhất bác sắc mặt không hảo mà nhìn Khâu Duyên Bình, môi run rảy hai hạ lại chưa nói cái gì, trung phương nắm chặt chính mình tay, run giọng hỏi, Khâu Tiên Sinh, ngài muốn như thế nào làm? Khâu Duyên Bình mở ra trong tay mỡ vàng dù, đi đến phó dương thăng giường bệnh phía bên phải góc, hắn cầm ô, lặng im mà đứng ở nơi đó, đôi mắt trước sau nhìn góc, trôi nảy mỡ vàng dù dù thân hướng tới một bên không ai địa phương nghiêng, thật giống như hắn tự cấp một cái nhìn không thấy người bung rủ dường như. Này thuật nhìn quỷ dị đến cực điểm hình ảnh làm phó nhất bác trung phương hai người đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Cố văn nghiệp hơi hí mắt, dần dần khâu duyên bình chấp nhất dù hạ xuất hiện một cái thon gầy nam nhân bộ dáng, mới đầu vẫn là có chút hư hoảng hư ảnh, theo thời gian một chút qua đi, này nói hư ảnh trở nên ngưng thật lên, dần dần có thể nhìn ra một chút ngũ quan bộ dáng. Hắn đột nhiên nghe thấy trung phương hét lên một tiếng, cả người liền xông ra ngoài, cơ hồ muốn bổ nhào vào khâu duyên bình trên người cố văn nghiệp cả kinh. Liền thấy Khâu Duyên Bình một khác chỉ đằng ra tay đem nữ nhân chặt chẽ cách trở ở bên ngoài. "Phó nhị thái thái, người sống không được nhập này dù, đây là quy củ." Khâu Duyên Bình trầm giọng cảnh cáo nói. Phó nhất Bắc Tinh Thần hoảng hốt mà đi qua, hắn nhìn Mỡ Vàng dù Hạ thân tài thon gầy khô khốc người trẻ tuổi, không thể tin được mà run rẩy thân thể. "A thăng." Mỡ Vàng dù Hạ người trẻ tuổi cả người run lên, có chút dại ra vẫn đục đôi mắt chuyển động hai hạ, định ở Phó nhất Bắc cùng trung phương trên người. Hắn môi động hai hạ. Phát ra khàn khàn lại không thành điều thanh âm, nhưng là có thể biện ra đó là ở kêu bọn họ. ba Mẹ Nghe thế một tiếng kêu gọi, hai vợ chồng rốt cuộc banh không được nước mắt, phó nhất bác càng là không hề đem khâu duyên bình cảnh cáo bỏ vào trong lòng, hắn trực tiếp vọt vào giấy vàng dù hạ, muốn đem phó dương thăng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Đáng chết! Khâu duyên bình vẫn luôn đề phòng trung phương sẽ cảm xúc mất khống chế vọt vào dù, lại không nghĩ rằng phó nhất bác mới là cái kia cảm xúc càng thêm không chịu khống chế. Hắn trơ mắt nhìn phó nhất bác vọt vào dù hạ, đôi tay xuyên qua phó dương thăng thân thể, vớt cái không, sau đó thẳng ngơ ngác mà nhìn phó dương thăng hư ảnh, nước mắt bất chi giác mà đi xuống lăn xuống. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? A thăng. A thăng phó nhất bác lập tức đôi tay run đến nói không ra lời, hắn chặt chẽ nhìn chầm chầm chính mình hai tử, miệng lúc đóng lúc mở, lặp lại nhắc đi nhắc lại tên của hắn. Đây là phó dương thăng bị nhốt ở chỗ này sinh phách, cái gọi là âm dương tương cách. Ngươi không gặp được hắn. Có thể cho các ngươi nhìn thấy một mặt đã là phá luân thường. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua Phó Nhất Bác, nói, Phó Dương Thăng thân thể còn ở trên giường, linh hồn bị nhốt tại nơi đây không được rời đi, vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, các ngươi đều nghe không thấy nhìn không thấy. Dần ra, hắn cũng chỉ dư lại hai điều đừng ra, một là hồn phi phách tán, nhị là hóa thành lệ quỷ, mà này, đều là bởi vì các ngươi đem hắn vây ở nơi này. Phó Nhất Bác cùng Trung Phương nghe vậy đều là cả người chấn động Phó nhất bác lắc đầu không dám tin tưởng mà sau này một lui, để ở trên vách tường chậm dai chạy xuống xuống dưới, tại sao lại như vậy? Này không phải ta muốn. Thời gian không nhiều lắm, 3 giờ sáng cử gâm là lúc một quá, mặc dù dù có thể tụ âm, hắn cũng sẽ biến mất, ta chỉ có thể làm được nơi này. Khâu duyên bình nói, hắn nói xong, lại nhìn về phía phó nhất bác, phía trước ta nói rồi, người sống không được nhập dù nội, ngươi lại hỏng rồi quý củ. Trôi này dù, hội tụ âm khí mới có thể hiện quỷ mị trong đó âm khí tuyệt phi thường nhân có thể khám chịu, cho dù là ta, cũng không thể nào cứu được ngươi. Phó nhất bác nguyện mặt làm ngơ, hắn căn bản không cần người cứu, hắn chỉ cần hắn hài tử tồn tại, hắn lại khóc lại cười mà nhìn Phó Dương Thăng, lặp đi lặp lại lặp lại không thành điều một câu. Là ta hại hắn, từ đầu tới đuôi đều là ta hại hắn. Trung phương gắt gao nhìn Phó Dương Thăng, 3 giờ sáng một quá, Phó Dương Thăng hình thể lại lần nữa trở nên hư sức lên, nàng cực thông thả mà đứng dậy, đi đến Phó Dương Thăng trước giường bệnh lại yên lặng nhìn phó dương thăng ăn tĩnh tưởng hòa mặt cùng kia sinh phách dại ra lại khô gầy bộ dáng hoàn toàn là hai cái trạng thái nàng nhẹ nhàng nuốt ve dao nhận dương thăng ấm áp khuôn mặt a thăng vĩnh viễn đều là mụ mụ trong lòng tiêm thượng bà bối mụ mụ yêu nhất ngươi nàng run rẩy xuống tay phủ lên phó dương thăng trên cổ thất thải linh lung thẳng phó nhất bắc kinh giận mà hô ngươi muốn làm gì trung phương không có trả lời hắn nàng nhắm mắt ở phó nhất bắc nhào lên tới phía trước một phen xả chặt đức kia tinh tế dây thừng Nàng nắm chặt trong lòng bàn tay thất thải linh lung thẳng, bên thai vang lên máy móc trói thai cảnh minh, nàng biết con trai của nàng đi rồi. Phó nhất bác tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn nắm chặt phó dương thăng tay, phản phất trong nháy mắt bị rút cạn sở hữu khí lực, ta nhi tử. Ta nhi tử. Hắn thanh âm càng ngày càng nhẹ, thẳng đến không có tiếng vang, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trung phương nằm liệt ngồi ở ghế trên, nháy mắt công phu, nàng không có nhi tử cũng không có trượng phu. Khâu duyên bình trầm mặt mà thu dù Hắn nghe được Trung Phương mở miệng hỏi hắn, Khâu Tiên Sinh, A Thăng hắn đi rồi sao? Phó Dương Thăng sẽ đầu thai chuyển thế, một lần nữa là người. Hy vọng A Thăng hắn kiếp sau đầu hảo nhân ra. Trung Phương tạm dừng vài giây, lại hỏi, ta trợ phu, hắn. Luân hồi chuyển thế. Khâu Duyên Bình nói, chẳng qua đời này loại ác nhân, chú định hắn kiếp sau muốn ăn tẫn đau khổ tới hoàn lại. Khâu Duyên Bình không có nói, Trung Phương không cần phải như vậy rõ ràng. Cảm ơn ngươi, Khâu Tiên Sinh. Khâu Duyên Bình củng Cố Văn Nghiệp nhìn nhân viên y tế chạy tiến trong phòng bệnh, làm vô dụng cứu giúp, hắn củng Cố Văn Nghiệp tại đây hỗn loạn chẳng hướng hạ xoay người rời đi. Trung Phương đứng lên, nghe chủ trị bác sĩ tuyên bố phó dương Thăng, phó nhất bác cứu giúp không có hiệu quả tử vong, nàng chất phác mà tiếp thu những người đó nén bi thường đột biến. Phần 25. Chương 25 tinh tế phong thủy đại sư 25. Khâu Miêu, ai đang nói ta thần côn? Cào ngươi Miêu. Khâu Duyên Bình trở lại tinh tế giới đấu học viện thời điểm, nghe được tinh tế báo tường thật thời tin tức bá báo đang nói về phó thị tập đoàn sự tình hắn có chút thổn thức trong một đêm cái này thương rơi quái vật khổng lồ liền qua tay đổi chủ trở lại học viện là ngày hôm sau buổi chiều lão hiệu trưởng cấp hoang mang rối loạn mà chạy tới nhà mình hai cái ngàn nằm khó thỉnh đến chủ đột nhiên trong một đêm cùng nhau cuốn gói chạy nhưng dọa hư hắn lão nhân ra nói bóng nói gió hỏi hỏi cố tướng quân đối hiện tại đãi nộ còn vừa lòng lại nói bóng nói gió hỏi hỏi khâu duyên bình khi nào có thể mở toà đàm Xác định hảo cố tướng quân không có phải đi người ý tứ, thuật tiện cũng xác định hảo tọa đàm bắt đầu ngày, lao hiệu trưởng đem chính mình dẫn theo một lòng thả trở về. Khâu duyên bình hồi ký túc xá nhân tiện đem cố tướng quân chân nhìn nhìn, cố văn nghiệp ngồi ở trên xe lăn, thay đổi thân vận động ở nhà quần áo, vận động quần cuốn thượng đùi căn. Khâu duyên bình nhìn thấy cố văn nghiệp dáng vẻ này ngẩn ngơ, hỏi: ngươi làm gì vậy? Khâu tiên sinh không phải muốn kiểm tra cố văn nghiệp nghi hoặc mà nhìn về phía Khâu duyên bình hỏi lại. Nga khâu Duyên Bình tưởng nói hắn làm kiểm tra không cần phải đem quần toàn quân lên tới, nhưng là cố tướng quân quấn đều quân hảo, hắn cảm thấy chính mình nếu là chọc thùng, trước mắt nam nhân khả năng muốn hạ không được đài, trên mặt sẽ có phản ứng gì hắn đoán không chuẩn, nhưng là cặp kia lỗ thai khẳng định hồng đến có thể lấy máu. Khâu Duyên Bình nghĩ hiếp, hiếp mắt, lại cảm thấy chính mình có chút muốn nhìn cố tướng quân dáng vẻ này. Ai nha không được không được, hắn vẫn là đến phúc hậu chút, về sau phải dùng đến cố tướng quân địa phương nói không chừng còn có đâu. Khâu Duyên Bình lén lút áp xuống trong lòng tiểu tâm tư, hắn ngồi xuống xuống, làm bộ làm tịch mà sờ soạn mấy cái cố tướng quân cân xứng cẳng chân bụng. Gần hơn nửa năm thời gian chưa từng dùng qua này hai chân, cẳng chân cơ bắp đã sớm trở nên không như vậy căng chặt, hơn nữa trưởng kỳ xuyên quần dài che, cố văn nghiệp này hai chân tái nhật lại vô lực, cẳng chân bụng mặt sau bị cơ giáp vẽ ra gần 20cm mở miệng vết thương đã khép lại, tay sờ lên, trung quanh đều là bất bình chỉnh ra cảm. Khâu Duyên Bình hiếp hiếp mắt. Miệng vết thương này chiều dài lớn lên làm hắn có chút líu lưới, hắn ở chữa bệnh trung tâm dưới lầu lần đầu tiên nhìn đến Cố Văn Nghiệp thời điểm, hắn nằm ở căng thượng, một đôi chân đều bị khóa lại băng bên trong, hắn không thấy ra miệng vết thương có bao nhiêu trường bao sâu, hiện tại sờ đến, chính hắn đều cảm thấy cẳng chân đau xót, có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị ảo giác, này nên có bao nhiêu đau? Chậc. Cố Văn Nghiệp không cảm giác được khâu duyên bình ở đối chính mình chân làm cái gì, chẳng qua này xong bệnh chân vẫn luôn bại lộ ở bên ngoài. Tổng làm cố văn nghiệp có điểm không quá tự tại, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, khâu tiên sinh, thế nào? Khâu duyên bình thu hồi tay, tâm nói không xong, cố thượng thủ quên thật kiểm tra rồi. Trên mặt hắn biểu tình bất biến, nói, lại cho ta một chút thời gian, cố tướng quân không cần như vậy nóng nội sao. Hắn nửa điểm không trột dạ mà chế nhạo một câu, sau đó đứng đứng đắn đắn mà kiểm tra lên. Cố văn nghiệp này hai chân, theo lý tới nói hẳn là khôi phục đến thất thất bát bát có thể đi rồi mới là, nhưng là cố tình. Này hai chân cái gì chi giác đều không có. Khâu Duyên Bình nhắm mắt lại dùng khí coi vật, nhàn nhạt tử khí quấn quanh ở cố văn nghiệp hai chân thượng, loại này tử khí sinh ra nguyên nhân có rất nhiều, bị rất nặng thương sẽ sinh ra loại tình huống này, bị quỷ vật quấn lên cũng sẽ có, chịu người ngầm chát tiểu nhân cũng có, hoa hoè loẻo loẹt, loẹ, phàm là nơi nào xảy ra vấn đề, tử khí chỗ nào chỗ nào đều có thể hiện ra tới, chỉ bằng vào này quấn quanh ở cố văn nghiệp trên đùi tử khí tới xem, một chốc Khâu Duyên Bình cũng lý không ra manh mối. Tới Khâu Duyên Bình nhấp môi, cố văn nghiệp thấy thế minh bạch điểm tình huống, hắn hơi hơi gật đầu, đem cuốn thượng đuổi quần thả xuống dưới, nói, khâu tiên sinh cứ nói đừng ngại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua cố văn nghiệp, thấy cố văn nghiệp trên mặt không có gì biểu tình, nhàn nhạt, nhạt đến giống như đã thói quen bộ dáng, xem đến hắn có chút không quá thoải mái, hắn đứng lên giả vờ nhẹ nhàng nói, tuy rằng ta một chốc kết luận không ra cái gì kết luận tới, cũng không thể cho ngươi đánh cái gì cam đoan, bất quá trị ngọn không trị gốc biện pháp ta còn là có ít nhất có thể làm ngươi này hai chân không chuyển biến xấu đi xuống. Hắn nói, tuy rằng ngươi chưa nói quá, bất quá chính mình chân ngươi hẳn là nhất rõ ràng là tình huống như thế nào. Ta đoán mới đầu ngươi vẫn là có thể cảm giác được một chút chi dắt đi. Cố văn nghiệp trầm mặt mà khẽ gật đầu, đích xác, ngay từ đầu hắn còn có thể làm được nho nhỏ hoạt động, mặc dù chỉ là mấy cm biên độ, cũng làm hắn nhìn đến một chút khang phục hy vọng, nhưng là dần dần, hắn đối này hai chân không chế ở một chút suy yếu thẳng đến sau lại hắn hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì chi giác, lúc này mới làm hắn nản lòng phách trí, quyết định trở lại này tòa học viện, làm hắn duy nhất có thể làm điểm cống hiến sự tình. Khâu Duyên Bình trong lòng sinh ra một tia kính nghệ, một chút cảm giác chính mình hai chân mất đi chi giác thống khổ xa so lập tức trực tiếp tới đả kích muốn cho người hỏng mất đến nhiều, Cố Văn Nghiệp vô thanh vô tức căng xuống dưới, này phó nhẫn mại cùng nghị lực liền đủ để cho Khâu Duyên Bình xem trọng. Tinh tế đệ nhất đại tướng quân danh bất hư truyền. Khâu Duyên Bình nói: ta có thể tạm thời ngăn chặn ngươi này hai chân chuyển biến xấu xu thế, cụ thể như thế nào trừ tận gốc, còn phải chờ ta tiến thêm một bước hiểu biết tình huống mới được." Hắn nói, giả vờ ở chính mình tùy thân mang đến bọc nhỏ tìm kiếm đồ vật, kỳ thật là từ lòng bàn tay công đức phô thay đổi một ít thảo hơn hoạn ý nhi. Hắn điểm khởi một trụ thảo tâm, tới gần Cố Văn Nghiệp đầu gối chỗ hắn, nói: "Này trụ thảo tên là cỏ đuôi chuột, chuyên làm trừ tà tránh thai tác dụng, ngươi đem này đó cho rơm dạ thu thập hảo, bao lên chất ở miệng vết thương." có thể ngăn chặn thương thế buổi tối sắp ngủ trước lại dùng này thảo nhiệt huân thương chân cố văn nghiệp gật gật đầu khâu duyên bình lại nói trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại thành phố này có tình huống như thế nào ngươi có thể trực tiếp liên hệ ta khâu duyên bình nghĩ tới cố văn nghiệp này hai chân muốn chữa khỏi không phải một ngày hai ngày công phu hắn nếu đáp ứng rồi nhân ra vậy nhất định sẽ làm được phủ nguyên xoáy liền tại đây tỏa trong thành thị hồi chính mình gia chủ cũng sẽ không không nhà để về cố văn nghiệp thấp giọng nói ta, Khâu Duyên Bình xua xua tay, chờ thật chị hết chân lại cảm tạ ta đi, ta đây liền đi trước, ngày mai ngươi sẽ đến nghe ta tỏa đàm. Đương nhiên, Cố Văn Nghiệp nói, Khâu Duyên Bình lên tiếng, thầm nghị kia hắn đến hảo hảo chuẩn bị một chút, không thể làm chuyên nghiệp nhìn ra vấn đề tới. Cách thiên tỏa đàm, đại lễ đường ngồi mãn đương đương người, Khâu Duyên Bình nhìn lướt qua, liền nhìn đến ngồi ở đệ nhất bài giữa góc chỗ Cố Văn Nghiệp, điệu thấp mà ăn mặc một thân màu đen lâu phủ, nhìn như là tới tham gia cái gì chính thức tòa đàm dường như. Khâu Duyên Bình tưởng chính hắn hôm nay bất quá là xuyên một bộ làm bán thời gian nhàn nửa chính thức áo chui đầu, sờ sờ cái mũi, hình như là hắn tùy ý một ít. Lao hiệu trưởng lên đài giới thiệu Khâu Duyên Bình, cũng là một thân hắc lễ phục, cổ áo còn có một cái màu đen tiểu nơ, Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng, thực mau đem chính mình về điểm này không được tự nhiên bỏ qua, đứng ở trên đài bắt đầu hắn tỏa đàm. Cố Văn Nghiệp tầm mắt vẫn luôn dừng ở Khâu Duyên Bình trên người, hắn đoán được hôm nay Khâu Duyên Bình định là ăn mặc như vậy tùy ý bộ dáng lại đây. Khâu duyên bình tựa hồ vẫn luôn không thích xuyên những cái đó quá mức chính thức câu phụ. Hắn thấy Khâu duyên bình không được tự nhiên mà xem kỹ hạ chính mình cha phụ, lại thực mau ra vẻ chấn định mà dứt bỏ rồi kia nho nhỏ xấu hổ. Hắn khỏe miệng thoáng dơ lên. Khâu duyên bình nói rất nhiều về tinh thần lực vận dụng như thế nào mới có thể làm binh lính ở trên chiến trường tranh thủ nhiều một phần sinh cơ. Cố văn nghiệp ở hắn xuống đài sau cố ý đi theo hậu trường, tìm được Khâu duyên bình nói, cảm ơn, ngươi nói được thực hảo, kia sẽ rất hữu dụng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khâu Duyên Bình cười cười, hắn cũng bất quá là vì mượn trận này tọa đảm, ở tuổi trẻ một thế hệ cứu lại cứu lại hình tượng. Còn có bọn học sinh sự tình. Cũng mọi người, cảm ơn. Cố Văn Nghiệp kỳ thật còn tưởng cùng Khâu Duyên Bình tâm sự khác, nhưng là nghẹn nửa ngày chỉ nghĩ đến nói cái này, hắn hơi hơi nhấp khởi miệng. Khách khí, khách khí. Khâu Duyên Bình tiếp tục rối trá nói, hắn thấy Lao hiệu trưởng cũng muốn lại đây, không nghĩ bị Lao hiệu trưởng giữ chặt một đốn đến gần, liền nói, ta đi trước, Lao hiệu trưởng nếu là hỏi tới Giúp ta đánh cái hiểm hộ, không nghĩ bị hắn bắt lấy. Hắn chiều Cố Văn Nghiệp nháy mắt vài cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Cố Văn Nghiệp mặt người, ngay sau đó bật cười mà âm thầm lắc lắc đầu, chẳng được bao lâu, lão hiệu trưởng liền tới rồi, hắn nghi hoặc mà nhìn nhìn chung quanh, hỏi Cố Văn Nghiệp nói, "Cố tướng, lúc trước ta còn nhìn đến Khâu tiên sinh ở ngươi bên cạnh, hắn đi đâu vậy?" Nói là đi dùng phòng vệ sinh, dùng xong liền rời đi đi. Cố Văn Nghiệp nói, lão hiệu trưởng không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Ta đây đi. Đưa đưa hắn, đưa đưa hắn, khu. Cố văn nghiệp nhìn láo hiệu trưởng hướng hoàn toàn tương phản phương hướng đi đến, khỏe miệng méo một cái. Hắn úi đầu nhéo nhéo chính mình không hề hay biết trần, lại nghĩ đến tối hôm qua khâu duyên bình ngồi sổn hắn trước người thế hắn nhiệt hơn tình cảnh. Khâu duyên bình tóc ngắn thoạt nhìn mềm mại, cổ sau tóc ngắn còn cuốn khúc tiểu con nhi, khi đó hắn thiếu chút nữa liền rỗi tay sờ lên. Khâu duyên bình trở lại phủ nguyên soái, trong trí nhớ nguyên thân từ mấy năm trước dọn sau khi rời khỏi đây. Liền lại không trở về quá, nói thực ra nguyên thân cùng phủ nguyên xoáy bất luận kẻ nào cũng chưa bao lớn mâu thuẫn xung đột, chính là hợp không đến một khối đi, đại để là lý niệm bất đồng duyên cớ. Hiện tại thân thể này về khâu Duyên Bình trưởng quảng, hắn không như vậy nhiều tiểu dối dám, nếu nơi này tính nguyên thân ra, kia hắn trở về trụ cũng là thiên kinh địa nghĩa. Trong cửa người nhìn đến khâu Duyên Bình đã trở lại, chơ mắt nhìn hắn vào đại môn, sửng sốt đã lâu mới nhớ tới phải cho trong đại viện người thông cáo một tiếng. Trong nhà đứng hàng lão nhị hoa bắc chạy ra, nhà bọn họ cái này mấy năm không hồi quá ra quái nhân cư nhiên về nhà. Hoa bắc trợn tròn một vòng đôi mắt, không nhịn xuống tiến đến khâu duyên bình trước mặt tới, ngươi như thế nào đã trở lại. Ở bên ngoài hôn không nổi nữa. Lão đại hoa nam nhướng nhướng mày, hoa bắc miệng tiện, ở trước mặt hắn còn có thể thu điểm. Ở khâu duyên bình trước mặt liền bại lộ bản tính, y hắn đối khâu duyên bình mấy năm nay hiểu biết, phỏng trường phải bị dối. Khâu duyên bình nhìn hoa bắc liếc mắt một cái, người là hoa bắc Ngài thật là quý nhân hay quân sự." Hoa Bác chịu chịu khoe miệng. "So ngài mệnh phạm Đào Hoa, lại một đống dẫn gây chuyện thượng thân muốn hảo." Khâu Duyên Bình từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái Hoa Bác, trong mũi phát ra một tiếng cười hừ, hắn hoảng chính mình tùy tay nổ xuống tới một cây cỏ đuôi chó, điểm điểm Hoa Bác mặt, thủy thai rõ ràng, nữ tính duyên hảo, đáy mắt toái văn loang lổ, Đào Hoa làm nhiều, mệnh cung có trí, chê hoa gẻ nguyệt, khẩu môi lớn hồ, tính dục tràn đầy. "Hoa bắc đều thân hám Đào Hoa kiếp." Còn có tinh lực tới chê cười ta đâu Trước bảo chính mình đi Khâu duyên bình cười nhạt một tiếng Cười mắt cơ cơ sắc mặt trở nên có chút mạc Danh hoa bắc cùng hoa nam Sau đó xoay người đi đến chính mình trong tiểu viện đi Hoa bắc sờ sờ chính mình mặt Quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca Lại kinh lại nghi hoặc mà chớp chớp mắt Kia tiểu tử Khi nào biến thần côn Phần 26 chương 26 tinh tế phong thủy đại sư 26 Bắt trùng Hoa miêu, miêu miêu miêu nhà ta quái đệ đệ là đại thần ôm chặt đùi. Hoa bác hai ngày này đều đãi ở trong nhà, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân liền ra ở hắn hồng phấn chi kỷ trên người. Hắn không nghĩ tới cư nhiên bị cái này hơn năm chưa thấy qua mặt phản nghịch đệ đệ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, như thế nào như vậy mơ hồ. Hoa nam quét hắn liếc mắt một cái, hoa bác từ nhỏ lạn đào hoa không ngừng là sự thật, gương mặt này lớn lên là họa thủy một ít, bất quá muốn nói đến kiếp nạn, bảo mệnh. Hoa nam cảm thấy vẫn là qua một chút. Hoa bác không dám đem sự tình toàn bộ đều cùng hoa nam công đạo rõ ràng, chính mình gặp được sự tình chính hắn trong lòng nhất rõ ràng, muốn nói cùng mệnh có hay không quan hệ. Hắn thật đúng là không chắc, bằng không hắn mấy ngày nay cũng sẽ không như vậy ngoan ngoãn mà tránh ở phủ nguyên xoáy không ra đi. Hoa bác cười gượng tả hoảng hữu hoảng chạy về trong phòng của mình, cân nhắc do dự nửa ngày, quyết định vẫn là đi tìm khâu duyên bình hỏi cái rõ ràng, như thế nào người này có thể đoán được như vậy rõ ràng. Chuyện của hắn nhưng đều giấu đến hào hảo. hảo. Bên ngoài một chút tiếng gió cũng chưa truyền ra tới, không đạo lý Khâu Duyên Bình sẽ biết. Khâu Duyên Bình tính tới rồi Hoa Bắc sẽ tìm đến hắn, hắn hoa ở đơn người trên sofa, trong tầm tay chính là một cái pha lê cầu dường như bể cá nhỏ, đầu ngón tay đang ở nhợt nhạt một tầng trên mặt nước phương, có một chút không một chút mà khẽ trong nước đầu cảnh quan thủy thảo, nhìn đến Hoa Bắc tới, thu tay, ở sofa đệm thượng tùy ý lao hai hạ. Người biết chút cái gì? Hoa Bắc cũng bất hòa Khâu Duyên Bình tới hư, trực tiếp sáng tỏ mà mở miệng hỏi Khâu duyên bình lửa dối hắn, biết mạng ngươi phạm đào hoa còn chưa đủ. Hoa bác nhẹ nhẹn hắn tự dắt tìm trương ghế rửa kéo dài tới Khâu duyên bình trước mặt ngồi xuống. Ngươi làm sao mà biết được? Dùng đôi mắt nhìn ra tới. Khâu duyên bình chỉ chỉ hai mắt của mình, hắn hướng sofa sau lưng dựa, hoàn tay ôm ngực, khít mắt nhìn Hoa bác, hồng phấn chi kỷ quá nhiều. Ngày thường là đi đường mang phong rất tiêu xái, nhưng là một gặp gỡ vấn đề liền đau đầu có phải hay không? Hoa bác cười gượng hai tiếng. Khâu duyên bình tiếp tục lại nói. Hồng phấn chi kỷ cũng có chính mình tiểu tùy tùng, trung thành và tận tâm tương tư đơn phương tiểu làm nhan, bảo không chuẩn ai liền động cực đoan tâm tư có phải hay không. Hoa bác cái này cười không nổi, hắn liêm khởi biểu tình nhìn về phía khâu duyên bình, ngươi làm sao mà biết được, ngươi có biện pháp. Khâu duyên bình hư một tiếng không để ý đến hắn, lời nói thả ra đi, chính là vì điếu người này ăn uống, hắn càng muốn điếu đến hoa bác chịu không nổi mới vui nhà ra. Lúc trước hoa bác nói hắn là ở bên ngoài hôn không nổi nữa mới về nhà nói. Hắn còn nhớ rõ đâu. Hoa bác không nốc, phủ nguyên xoáy dưỡng ra tới mấy đứa con trai một đám đều là nhân tình. Hắn thấy khâu Duyên Bình thái độ này liền biết nhất định là chính mình lúc trước miệng tiện đắc tội nhân ra. Hoa bác thảm hề hề mà nhìn khâu Duyên Bình, bán thảm đáng thương nói, khâu đại lão, khâu tiểu ra, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ngươi liền giúp giúp ta bái. Trái ôm phải ấp không phải rất thích dí sao. Khâu Duyên Bình đâm hắn một câu, thừ thanh hỏi ngược lại. Hoa bác nghiêng, nghiêng đầu. Ý thức được khâu duyên bình như là chỉ cần ngoài miệng đã quyển phản kích trở về ý tứ, lập tức nằm yên nhậm chào. này không phải không đủ nhìn xa trông, rộng, không nghĩ tới tương lai thai họa ngầm sao. Nga, ý của ngươi là, ngươi thiền cận. Khâu duyên bình nhìn hoa bắc ngứng mày, dương âm cuối hỏi ngược lại. Đúng vậy, đúng vậy. Hoa bắc gật đầu. Khâu duyên bình một nghẹn, không nghĩ tới hoa bắc như vậy. Co được rắn được không biết xấu hổ. Khâu duyên bình tiêu khí. Hắn hí mắt từ trên xuống dưới không chút nào lệ phép mà đánh giá một vòng hoa bắc, hoa bắc cả người không được tự nhiên mà mơ hồ tầm mắt, thẳng đến nghe được khâu duyên bình mở miệng, ta cho ngươi dạng đồ vật, có thể miễn đi ngươi tương lai những cái đó nối liền không dứt lạn đào hoa. Đến nỗi hiện tại sao, Hoan có đầu nợ có chủ, ai chọc lam nhan, ngươi tìm ai đi nói khai chính là khu, có thể miễn đi lạn đào hoa là hảo, chẳng qua Hoan có đầu nợ có chủ, lời nói là không sai, nhưng là vấn đề tới. Ta này không phải hồng phấn chi kỷ quá nhiều. Bài trừ không ra sao hoa bắc gãi gãi cảm, hơi có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng nói. Khâu duyên bình khinh thường mà nhìn mắt đào hoa rất nhiều nam nhân, nói không rõ đấy lòng có phải hay không mang theo vài phần vị chua, hắn khác phái duyên liền trước nay không như vậy vượt quá, bắt tay vươn tới. Hoa bắc không rõ nguyên do mà vươn chính mình hai tay, khâu duyên bình vô rất tay trái, cầm lấy hoa bắc tay phải nhìn hai mắt, nói, ngươi sáu ngày trước ra cửa dạo qua đêm phố. Hoa Bác Liễu lươi mà trừng mắt Khâu Duyên Bình, "Ngươi làm sao mà biết được?" Khâu Duyên Bình không để ý tới hắn, tiếp tục nói, "Ngươi đi đệ nhị gia quán ba, ở bên trong thỉnh uống rượu cái thứ ba nữ hải, chính là ngươi người muốn tìm." Hoa Bác hồi ức một chút, ngày đó hắn thỉnh bốn năm cái nữ hải nhi uống rượu, cái thứ ba trông như thế nào tới? Hắn a một tiếng, nhớ tới nữ hải kia bộ dáng, nghe nói là kia gia quán ba chú quán ba nữ hoàng, sau đó hắn liền xem ở tỉnh cảm thượng thỉnh người uống lên ly rượu. Nữ hải kia đẹp là đẹp, Chính là lớn lên không phải hắn kêu bàn đồ ăn, trừ bỏ thỉnh uống lên một chén rượu ngoại, hắn nửa điểm ai tâm tư cũng chưa được quá, như thế nào đã bị kia nữ hải Lam Nhan fans theo dõi. Hoa bác cảm thấy chính mình như an. Thật là kia nữ hải tiểu Lam Nhan A. Hoa bác lại hỏi một lần. Khâu Duyên Bình khơi mào một bên khỏe miệng giả cười, lạnh lạnh nói, tin hay không tùy thích. Hoa bác lại bị đâm một câu, sám xịt mà rời đi, ở hắn muốn bước ra khâu Duyên Bình cửa phòng thời điểm, khâu Duyên Bình lại ra tiếng nói muốn đi tìm người nói kiến nghị ngươi mang lên mấy cái bảo tiêu Hoa Bác thầm nghĩ hắn lại không phải đi đánh lộn hắn là đi giảng đạo lý hắn ba ngày trước thu được một phong nặc danh đe dọa tin hắn không để trong lòng cách thiên gia cửa liền thiếu chút nữa bị người dùng tiểu trù ý trọng sợ bóng sợ gió một hồi sau hắn mới nhìn thẳng vào kia phong đe dọa tin nhưng là bởi vì sinh hoạt cá nhân tác phong vấn đề hướng trong nhà trưởng bối xin giúp đỡ quá hạ giá Hoa Bác chỉ cùng nhà mình đại ca nho nhỏ để qua một miệng ai cũng không manh mối Hoa Nam chỉ có thể chấn ăn hắn, làm hắn ở trong nhà hảo hảo an phận một đoạn thời gian. Thời gian lâu rồi sự tình liền đi qua. Hoa Bắc không cảm thấy cái kia Lam Nhan Phen Sư là 3 phút nhiệt độ. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo ba cái cao lớn thu kịch đại bảo tiêu ra cửa, đi 6 ngày tiến đến quá kia ra quán ba. Quán ba ngày đó hắn thỉnh quá rượu chú quán ba nữ hoàng đang ở cùng một người nam nhân uống rượu trêu đùa. Hắn đi qua đi, trực tiếp hoành xoa ở hai người chi gian, không đem một nam nhân khác để vào mắt. Hắn đối kia nữ hài chào hỏi đang muốn cùng nàng giải thích một chút chính mình đối nàng không có gì vài cân não, hy vọng nàng làm nhan fans đừng lại nhằm vào hắn làm sự tình, lời nói còn không có tổ chức hảo thuyết xuất khẩu, liền nghe được kia nữ hải kêu sợ hãi một tiếng. Hoa bác trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quay đầu lại, liền nhìn đến một fan chói lọi tiểu đao treo ở chính mình trước mặt, còn hảo kia nam nhân bị hắn mang đến bảo tiêu cấp chế phục ở. Hoa bác mồ hôi lạnh mạo một chán, chạy nhanh ngồi xuống đại thở dốc vài khẩu, Trực tiếp lấy qua trên quầy ba cửa biển ly tới rồi nhợt nhạt một ngụm rượu mạnh rót tiến trong miệng, nha còn hảo tiểu ra nghe lời thật mang theo bảo tiêu tới. Hoa bác nghĩ mà sợ mà nghĩ. Không cần phải nói, mấy ngày hôm trước vẫn luôn quấy rầy chính mình còn động thủ chưa tọa lam nhan fans chính là trước mắt người nam nhân này. Hoa bác lo liệu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đặc biệt việc này còn không sáng giỏi nguyên tắc, thuyết minh tình huống sau khiến cho chính mình bảo tiêu đem người thả, đặc khẩn thiết biểu đạt chính mình tuyệt không tham luyên sắc đẹp chẳng sợ một phần tâm tư Sau đó lưu lưu, hoa bác một hồi đến nhà mình phủ nguyên soái đại viện tử, thẳng đến khâu duyên bình kia gian tiểu viện tử, môn cũng chưa gõ liền trực tiếp xông đi vào, đem khâu duyên bình hoảng sợ. Đại thần, cắt, con hảo ngươi kêu ta mang lên bảo tiêu, bằng không hôm nay ta phải chết ở đằng kia. Hoa bác lòng còn sợ hãi mà vỗ ngực, đem vừa rồi gặp được sự tình giống nói tướng thanh dường như toàn bộ toàn đổ ra tới. Hắn hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải ôm chặt khâu duyên bình này đùi. Khâu Duyên Bình khẽ hử nhẹ một tiếng, đắc ý mà hơi kiểu khoe miệng, còn không phải sao, nghe hắn, chuẩn không sai. Phần 27 chương 27 tinh tế phong thủy đại sư 27 Khâu Miêu, bổn Miêu cũng là trăm triệu không nghĩ tới, đào hôn chạy trốn tới chưa lập gia đình Miêu trong nhà đi. Hoa bác cảm thấy đi, nhà bọn họ nhặt được tiện nghi tam đệ kỳ thật người rất không tồi, mặt lánh tâm nhiệt, miệng dao găm tâm đậu hủ. Tuy rằng phía trước nói chuyện nói được không suối thay, nhưng là tâm địa là tốt, cứu hắn một mạng đâu. Hắn nhớ tới Khâu Duyên Bình khi còn nhỏ giống tiểu tùy tùng dường như đi theo hắn cùng đại ca hai người phía sau, bạch bạch nộn nộn đến giống khối thủy đậu hũ, khi đó tiểu đậu Hủ còn sẽ quản hai người bọn họ kêu đại ca nhị ca đâu, chính là sau lại không thể hiểu được liền xa cách. Hoa bác người này còn rất tự quen thuộc, bằng không cũng sẽ không ở đêm phố một cái phố hôn đến như vậy khai. Hắn cảm thấy Khâu Duyên Bình không tuổi, liền trực tiếp bốn phía cắm vào Khâu Duyên Bình ngày thường sinh hoạt, bị Khâu Duyên Bình châm chọc miệng mai quán, còn liền không cảm thấy có cái gì. Như cũ ghé vào khâu Duyên Bình trước mặt, thuận tiện lôi kéo nhà mình đại ca cùng nhau chơi. Khâu Duyên Bình nhìn hoa bắc tân mua tới nhà cây cho mèo một chương trước sau mục, gợn sóng bất kinh trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút vết rách. Thật sự, đây là tinh bảo trên mạng doanh số đệ nhất nhà cây cho mèo ngươi xem nơi này đầu rất có huyền cơ đâu, ca. Cùng nhau chơi chơi sao? Hoa bắc nhìn hoa nam, 1 m mấy cái tử nam nhân cũng không chê nị đến hoảng, dán hoa nam cọ hai hạ, sau đó nháy mắt liền thay đổi miêu. Từ một quán trong quần áo đá kéo hai hạ móng nuốt bỏ ra tới Khâu Duyên Bình trên mặt cơ bắp run lên hai hạ Một mét tá mấy người cao to nam nhân nguyên hình cư nhiên là một con sở cốt len chết nhĩ miêu Hoàng màu trắng lông tóc, hoa bác lay hoa nam quần dài, nhìn hắn Hoa nam nhếch miệng, khâu Duyên Bình dám khẳng định Nhiều lắm liền do dự bốn giây chỉ chớp mắt cũng biến thành miêu Xám trắng lông tóc chết nhĩ miêu, hai chỉ miêu thoán thượng nhà cây cho mèo Khâu duyên bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn luôn luôn mặt ngoài đứng đắn hoa nam chơi đến vui vẻ vô cùng. Hoa bác ném một cái mao cầu xuống dưới tạp trung Khâu duyên bình. Khâu duyên bình nghiến răng. Hoa bác thấy Khâu duyên bình còn không có động, trong mắt xoay hai vòng, trợn cùng hoa nam hai cái cùng nhau, đem nhà cây cho mèo thượng treo sở hữu mao cầu tất cả đều tạm đi xuống. Khâu duyên bình tạt mao, một đầu tạt phần cổ một vòng bạch lĩnh vòng mái nà miêu dáng người nhanh nhẹn mà nhảy lên nhà cây cho mèo, móng nuốt một lộ đem kia hai cái phía trước treo chọc chính mình chết nhĩ miêu vững chắc giáo huấn một đốn ba con miêu ở nhà cây cho mèo thượng chơi điên rồi dường như ra đến công biên, chỉ chớp mắt liền chạy ra phủ nguyên xoáy đi bên ngoài lăng đi khâu duyên bình đi theo hoa ra hai anh em phía sau cân nhắc này hai huynh đệ ngày thường chẳng lẽ đều nghẹn tính tình thả bay một hồi cư nhiên như vậy lãng hắn đi theo kia hai người chạy tới đại khái là công viên địa phương liền có chút lười nhắc mà không nghĩ nhúc nhích nhìn kia huynh đệ hai cái ở vườn hoa lăn lộn Hắn nhìn quanh một vòng, tâm nói còn hảo nơi này không có gì người, bằng không bị nhận ra tới đã có thể mất mặt ném quá độ. Đừng lo lắng lạc, nơi này là phủ nguyên xoái cùng tướng quân phủ liên động bí mật hoa viên, chỉ có phủ nguyên soái cùng tướng quân người trong phủ có thể ra vào, tận hứng chơi liền hảo. Hắc hắc! Hoa bác hương phấn mà bổ nhào vào hoa nam trên người, nương hoa nam thân thể ra sức hướng lên trên mẻ dựng đem một con quang vóng bắt trước ra tới con bướm bổ nhào vào chảo trong lòng. Khâu Duyên Bình! thật là khó mà tin được hai mươi mấy tuổi nam nhân còn trung tình với loại trò chơi này. Khâu duyên bình tự nhận chính mình trong xương cốt vẫn là người, mới sẽ không như vậy giải phóng thiên tính lãng thành như vậy. Hắn híp mắt hướng bên cạnh hoa viên trưởng ghế thượng ngảy dựng, ngồi ngay ngắn ở đằng kia nhìn kia hai chỉ miêu cãi nhau ầm ĩ, lăn lộn mù quáng. Đại khái qua mười tới phút, Khâu duyên bình đảo tam giác giường như hai chỉ lỗ thai giật giật, nghe được tựa hồ có người lại đây động tĩnh, hắn từ ngồi sồn ngồi tư thế biến thành bốn chảo chấm đất cảnh giới trạng thái. Chờ nhìn đến lại đây người là ai, khâu duyên bình vạn phần hối hận hắn như thế nào liền không trực tiếp chạy. Là người a, lại gặp mặt. Cố văn nghiệp nhìn thấy có chút quen thuộc nhỏ con, tâm tình pha không tồi mà cười mở miệng, hắn nhận thức này chỉ miêu, là lúc trước hắn còn ở chữa bệnh trung tâm thời điểm từng có gặp mặt một lần, hắn vốn đang tưởng người nào biến hóa, sau lại phát giác chính là một con đơn thuần mái nam miêu, có điểm tiểu ngạo khí, không quá yêu phản ứng hắn, không nghĩ tới này chỉ miêu rất có thể đông thoán tây thoán, còn chạy tới hắn nơi này. Bất quá. Cái gì miêu như vậy có thể thoán. Từ một cái thành thị chạy đến một thành phố khác tới. Cố văn nghiệp hơi hiếp mắt. Hoa gia huynh đệ hai cái nhìn thấy tướng quân trong phủ cố văn nghiệp, lập tức thu liêm tính nết, tái kiến nhà mình tam đệ bị cố tướng quân ôm vào trong ngực, hai chỉ miêu đều dựng lên miêu đồng, nhà bọn họ tam đệ khi nào cùng cố ra người như vậy hảo. Hoa bác vừa định chạy tới chào hỏi, liền nhìn đến bị cố văn nghiệp không nói hai lời ôm vào trong lòng ngực mái nà miêu hung hăng trừng mắt hắn, hoa bác ngần người. Nheo lại đôi mắt lại tình tế biện biện mái ná miêu miêu đồng tưởng truyền đạt đồ vật. Hoa Bắc sần sần đầu, không thấy hiểu a. Hoa Nam xem đã hiểu, không biết vì cái gì, nhà bọn họ Tam đệ thân phận thật sự giống như còn không bị Cố tướng quân biết được, bằng không cũng sẽ không thật sự giống chỉ miêu dường như bị ôm vào trong lực. Hoa Nam đi lên trước giải vây, ho nhẹ một tiếng, cùng Hoa Bắc hai người liền miêu hình chào hỏi, bọn họ quần áo tất cả tại phủ Nguyên Soái kia giá nhà cây cho mèo hạ đôi đâu. Hoa gia huynh đệ, đã lâu không thấy. Cố văn nghiệp nhẹ vũ về trong lòng ngực mái nạ miêu trường bao khẽ cười cười, hướng huynh đệ hai người hơi gật đầu, hắn túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực mặt lộ vẻ hung tướng miêu, dừng một chút hỏi, này chỉ miêu là của các ngươi. A hoa bắc vừa muốn mở miệng, bị hoa nam câu lấy cái đuôi nhẹ xả một chút, hoa nam tiếp lời nói, có thể là không cẩn thận bỏ vào tới mèo hoang. Cố văn nghiệp khẽ gật đầu, như vậy, kia không quay rầy hai vị hứng thú. Hắn nói xong, sờ sờ trong lòng ngực miêu, ôm mái nạ miêu xoay người rời đi. Hoa Bác nột nột nhìn Cố Văn Nghiệp bóng dáng, cách nửa một lát mở miệng, "Ca, chúng ta này liền làm hắn đem chúng ta Tam Đệ quải chạy lạc." Tam Đệ rõ ràng giả dạng là một con mèo đâu, chúng ta lại không thể vạch trần hắn." Hoa Nam nói, "Tam Đệ hắn khẳng định chính mình có biện pháp." Hoa Bác gật gật đầu. Khâu Duyên Bình bị Cố Văn Nghiệp ôm vào trong ngực có chút khí đoạn, này nam nhân như thế nào tùy tiện nhìn đến một con mèo liền ái hướng trong lòng ngực suy. Hắn không lộ thanh sắc mà lộ ra một chút đầu ngón tay tiêm đặc biệt tưởng cấp cố văn nghiệp cũng tới một mõm nước, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi, tuy rằng cùng một con mèo nói chuyện có chút kỳ quái, bất quá sao, còn hảo ngươi chỉ là một con mèo. cố văn nghiệp ngừng ở một chỗ yên lặng chỗ, ngón tay nhẹ gãi mãi nà miêu tiểu cảm, khâu duyên bình theo bản năng phối hợp mà hơi hơi ngửa đầu, thoải mái mà neo lại miêu đồng. hắn quăng hai hạ cái đuôi, ý bảo cố văn nghiệp có thể tiếp tục nói tiếp. cố văn nghiệp cười khẽ một tiếng, hắn còn không có hổ hạ quá như vậy một con mèo chủ tử. Bất quá loại này thể nghiệm còn rất mới mẻ, hắn một bên hầu hạ miêu chủ tử, một bên méo tiểu miêu thịt lót bùa bỡn, bị Khâu duyên bình một cái tát phiến một hồi, Cố Văn nghiệp còn có chút làm không biết mệt. Khâu duyên bình ngầm mắt trợn trắng, Cố Văn nghiệp cùng biến thành mái nạ miêu Khâu duyên bình bất chi bất giác tiểu náo loạn một cái buổi chiều. Nguyên bản bởi vì từ cố phụ cho đó biết được chính mình sớm có hôn nước hầm hực biến mất không ít. Nếu là hắn hai chân kiện toàn thời điểm, cố phụ muốn hắn cùng một cái sớm có hôn nước hiệp định người kết thành bạn nữ. Hắn nguyện ý thực hiện trách nhiệm của chính mình, nhưng là hiện tại hắn hai chân có tật, làm như vậy, chẳng phải là liên lụy người khác. Hắn cùng cố phụ ai cũng thuyết phục không được ai, hắn liền cố phụ nói muốn hắn cùng ai kết thành hôn ước bạn Lữ cũng chưa nghe, liền trực tiếp rời đi, tới rồi này khối địa phương, may mà đụng phải lão người quen. Khâu Duyên Bình cũng là nhìn ra cố văn nghiệp tâm tình không tốt lắm, mới nhẫn mại tính tình bồi người chơi một cái buổi chiều, xem thời gian không sai biệt lắm, hắn đứng lên dối người, vươn móng đuốt vô vô cô văn nghiệp vòng chính mình cánh tay. Ý bảo hảo thả người. Vòng lực lượng của chính mình nhỏ không ít, Khâu Duyên Bình thả người nhảy nhảy đi ra ngoài, hắn lung lay hai hạ cái đuôi, trực tiếp chạy ra. Bồi ngươi chơi một cái buổi chiều là buồn miêu lớn nhất Ô nu. Cố Văn Nghiệp rũ mắt nở nụ cười. Chờ Khâu Duyên Bình cũng không thuộc hậu hoa viên vòng ra tới trở lại phủ Nguyên Soái, liền nghe được phủ Nguyên Soái phòng khách lớn truyền đến nho nhỏ tranh chấp thanh. Tam đệ có hú nước. Cùng ai? Không phải, nay cái gì ép duyên thời đại nào? Còn chơi loại này a? 3. Khâu Duyên Bình dựng lỗ thai nghe xong cái nguyên lành, bao điều tạc. Này nguyên thân như thế nào còn có hôn phối trong người? Nguyên thân như thế nào nửa điểm đều không biết tình? Không chuẩn bị A. Khâu Duyên Bình cảm thấy quả nhiên sống ở trên thế giới này tính không ra chính mình mệnh số thật sự thực kích thích. Khâu Duyên Bình thoán về phòng, biến trở về nhân thân nhanh chóng đóng gói vài món quần áo trực tiếp trốn chạy. miêu miêu muốn đánh bao đưa hắn đi thành hôn. Hắn mới sẽ không làm kia ai đắc ý đâu chẳng qua phủ nguyên xoáy quyền đại thế đại, muốn tìm một người, không nói chơi. Khâu duyên bình nếu muốn giấu đi, không điểm người nào trợ giúp thật đúng là không dễ dàng. hắn không suy xét bao lâu, liền trực tiếp chuyển hướng về phía tướng quân phủ. Cố văn nghiệp thủ đoạn khẳng định không ít, xử lý loại chuyện này hẳn là không xa lạ. Lại nói cố tướng quân còn thiếu hắn một thân tình, trước còn rồi nói sau. Cố văn nghiệp đậu xong rồi miêu trở lại tướng quân phủ, lại một lần bị cố phụ bắt được. Lần này hắn ít nhất đem chính mình hôn phối đối tượng tên nghe rõ. Không đợi hắn làm ra cái gì phản ứng, trong nhà quản gia liền tới thông báo, nói có người tới tìm hắn. Cố Văn Nghiệp đẩy xe lăn đi ra ngoài, liền nhìn đến Khâu Duyên Bình có một cái bọc nhỏ, hướng về phía hắn mỉm miệng cười, "Kia cái gì? Cố tướng quân, giang hồ cứu cấp, ta nơi này gặp điểm tình huống, có cái hoang đường hôn ước muốn ta đi thành hôn, ta chạy ra tới, phiền vai Cố tướng quân thu lưu thu lưu." Coi như là còn phía trước nhân tình hảo. Cố Văn Nghiệp, hắn chính là Khâu Duyên Bình trong miệng kia giấy hoang đường hôn nước vị hôn phu a. Phần 28. Chương 28. Khâu Miêu, thượng cố tướng quân hữu Nghị Thuyền nhỏ. Cố Văn Nghiệp xem Khâu Duyên Bình con tiểu bọc hành lý treo vài phần có chút xấu hổ cười nhìn chính mình, hắn theo bản năng gật đầu làm Khâu Duyên Bình tiến vào. Khâu Duyên Bình ho nhẹ một tiếng, chính mình đại buổi tối đột nhiên chạy tới cọ rừng chân là có chút quá đường đột, hắn cùng Cố Văn Nghiệp cũng coi như không nộp lên tỉnh có bao nhiêu sâu, không, cự tuyệt hắn, phòng trừng cũng là lo liệu quân tử diễn xuất, ngượng ngùng đại buổi tối đem hắn hoành đi ra ngoài. Nhưng là hắn trừ bỏ Cố Văn Nghiệp nơi này có thể trốn bên ngoài, không có gì lựa chọn khác, cũng liền Cố Văn Nghiệp có thể ở phủ nguyên Soái những người đó dưới mí mắt giấu người, cho nên Khâu Duyên Bình vẫn là ra mặt giày cọ vào Cố Văn Nghiệp trong nhà. Ta làm người cho ngươi thu thập một gian phòng cho khách ra tới. Cố Văn Nghiệp nói, khó được có vài phần trột dạ mà không dám cùng Khâu Duyên Bình đối diện thượng. Hắn không có thẳng thắn chính mình chính là Khâu Duyên Bình theo như lời hô nước một người khác, bởi vì hắn biết chính mình dù sao là sẽ không đáp ứng nước. Đặc biệt là đã biết đối tượng là Khâu Duyên Bình, hắn người như vậy, như thế nào có thể đem Khâu Duyên Bình sinh hoạt hủy hoại? Nay có hôn ước sớm hay muộn sẽ bị hắn hủy bỏ, Khâu Duyên Bình sớm hay muộn sẽ trở về chính hắn sinh hoạt, hắn không nói cho Khâu Duyên Bình chân chính tình huống, không nghĩ bằng thêm hai người chi gian xấu hổ. Khâu Duyên Bình nghe xong nói thanh tạ, lần này hắn thật không có chú ý tới cố văn nghiệp dị thường, chính hắn đều hơi xấu hổ đâu, nào có tâm tư đi cùng cố văn nghiệp đối diện. Hắn ôm chính mình tiểu bọc hành lý đi theo cố văn nghiệp phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà rẽ trái rẽ phải, tới rồi một cái tiểu trong thiên viện. Ta ba mẹ ngủ đến tương đối sớm, ngày mai lại mang ngươi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, bọn họ sẽ không để ý, yên tâm. Cố văn nghiệp nói, cha mẹ khẳng định là muốn gặp, hắn hướng trong nhà mang theo nam nhân còn cất giấu, này ở tướng quân trong phủ chính là muốn xúc nóc nhà đại sự, bất qua ở đem khâu duyên bình đưa tới nhà mình ba mẹ trước mặt phía trước. Hắn cần thiết đến trước đem nhà mình ba mẹ tư tưởng làm cho thẳng. Khâu duyên bình lên tiếng, hắn thở phào, nói, cố tướng quân, giúp đại ơn. Cố văn nghiệp cười gượng hai tiếng, cảm thấy chính mình không thể lại đãi đi xuống, hắn vội vàng lại nói vài câu, liền xoay người rời đi. Khâu duyên bình đem chính mình tiểu bọc hành lý phong tới trên bàn, cố văn nghiệp phái tới người hầu ở sửa sang lại phòng, hắn liền ở ngoài phòng mặt trong tiểu viện thấu một lát mới mẻ không khí. Phù nguyên xoáy bởi vì Khâu duyên bình mất tích trở nên phá lệ làm ở mỹ. Cùng khâu duyên bình hôn đến nhất thuộc hoa nam hoa bắc huynh đệ hai người mắt sắc phát hiện khâu duyên bình quần áo thiếu vài món, liền đoán được nhất định là khâu duyên bình trốn đi. Hoa bác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ hồn không hiểu được bộ dáng cùng nhà mình ca ca chạm một bên, hoàn hoàn toàn toàn một bộ người ngoài cuộc bộ dáng xem náo nhiệt. Tuy rằng khâu duyên bình tính tình cổ quái, cũng liền gần nhất hai ngày mới trở về mới vừa cùng bọn họ quen thuộc vài phần, nhưng là hảo thuyết kia cũng là bọn họ đệ đệ, phủ nguyên xoáy tam thiếu gia. Bị hôn ước cột lấy phải gả cho một cái không thể hành tẩu nam nhân, nói như thế nào đều không thể nào nói nổi. Liên tính đối phương là đại danh đỉnh đỉnh tinh tế đại tướng quân, hiện giờ tàn phế đó là sự thật, qua đi nhiều uy phong có ích lợi gì. Hiện tại không phải là đến dựa một chương xe lăn sinh hoạt. Hoa bác mới mặc kệ nhà mình ba mẹ nhắc mãi cái gì cũ tình, muốn nói tình cảm, kia hắn còn niệm khâu duyên bình cứu hắn một mạng tình cảm đâu, hắn mới không theo nhà mình ba mẹ đem người tìm ra. Hoa Nam thông thường đều là cùng nhà mình đệ đệ đứng ở mặt trận thống nhất thượng, lúc này cũng không ngoại lệ. Huynh đệ hai cái một bộ hồn nhiên người ngoài cuộc bộ dáng đem hoa phụ hoa mẫu tức giận đến trực tiếp hủy bỏ tiền tiêu vặt. Hoa Bắc, em không vì năm đấu gạo cùng tiểu món đồ chơi không lưng. Hoa Nam, không có việc gì, ta có tích tụ tiền tiết kiệm. Ca, ta muốn cái kia, cho ta mua. Một khắc đầu, tướng quân trong phủ, cố văn nghiệp an trí hảo khâu duyên bình sau, liền trở về trong đại viện. Cố phụ đã tử quản gia chỗ đó đã biết tới chơi người là ai, hắn ngồi ở gỗ đỏ ghế liếc cố văn nghiệp, khẽ hư một tiếng, mang lên một chút phát hiện chân tướng lại mưu kê thực hiện được tiểu đắc ý, hỏi ngược lại, không phải nói muốn hủy bỏ hôn ước sao? Như thế nào còn đem người tiếp về nhà tới? Này hôn ước ta khẳng định sẽ không đáp ứng, hắn tới tìm ta, là còn không biết hôn ước đối tượng chính là ta, lại đây cầu tị nạn. Cố văn nghiệp nhàn nhạt mà nói, hắn nâng nâng mắt, nói, nhân ra tới tránh, cái gì khó? không cần ta nói được lại rõ ràng đi nhân ra thái độ như vậy rõ ràng đều bị trở thành tránh còn không kịp lang hổ manh thú phụ thân còn muốn ta cho không tới cửa sau cố văn nghiệp ngữ khí bình đạm cũng liền âm cố mang lên điểm điểm dơ lên tự dễ ước. nhưng lời nói từ cố văn nghiệp trong miệng nói ra liền đủ để đem cố phụ tức giận đến trận tròn đôi mắt cái gì kêu cho không ta nhi từ nơi nào không hảo cố phụ một phách ghế dựa tay vị long đầu cực kỳ bao che cho có nói đó là hắn còn không biết đối tượng là người Nếu là đã biết, lại nơi nào sẽ trốn. Cố phụ nói xong, ngữ khí lại vừa chuyển, nói, ta xem, hắn sẽ trước tiên chạy tới tìm ngươi hỗ trợ, kia định là ngươi ở trong lòng hắn có không nhẹ vị trí, nói không chừng hắn đối với ngươi liền có ý tứ đâu. Cố văn nghiệp phải bị nhà mình phụ thân nói khí vui vẻ, khâu duyên bình vì cái gì sẽ tìm hắn. Đáp án thực rõ ràng, rõ ràng đến bất cứ ai đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới, phủ nguyên xoay muốn tìm người, có thể cùng phủ nguyên xoáy thế lực chống lại giấu đi một người cũng chỉ có tướng quân phủ còn có một khác tầng nguyên nhân là hắn lại vừa lúc thiếu Khâu duyên bình một tân tình hứa quá người ta một lần hứa hẹn hiện tại Khâu duyên bình tìm tới thực hiện ngài đừng suy nghĩ vớ vẩn loại này hôn nước hoang đường đến cùng tiểu thuyết thoại bản có đến liều mạng chuyển ra đi nhưng không được làm toàn tinh cầu người chê cười Cố văn nghiệp nói lúc trước là cái gì nguyên nhân làm hai nhà người định ra hoa hoa thân ta mặc kệ ta sẽ mau chóng cùng phủ nguyên xoáy ra kia hai vị giải thích rõ ràng Làm cho bọn họ hủy bỏ hôn ước. Ta tưởng bọn họ cũng không vui nhìn đến chính mình dưỡng hài tử bị ta như vậy một cái tàn phế quải. Hắn nói xong, không đi xem nhà mình phụ thân trở nên khó coi sắc mặt, điều khiển từ xa xe lăn xoay người tính toán rời đi. Hắn mới vừa xoay người, lại nghĩ tới cái gì, quay lại tới nhắc nhở nói, đúng rồi, ngày mai ta sẽ dẫn hắn lại đây cùng đại gia thấy cái mặt. Chỉ là đơn thuần ở nhờ ở trong nhà chào hỏi một cái, ngài cùng mẫu thân đừng nói cái gì không nên nói. Cố phụ nhìn cố văn nghiệp xoay người rời đi bóng dáng, nghĩ đến cố văn nghiệp nói cảnh cáo, hắn híp híp mắt, không nói toạc cũng đúng. Dù sao người đều ở nhà hắn. Nói thật, như vậy ép duyên đích sát hoang đường, nếu không phải bất đắc dĩ, cố ra cùng hòa ra hai cái trưởng sự cũng không nghĩ nhúng tay chính mình hài tử hôn nhân. Cố phụ nhấp môi, trở về bùng trong. Bọn họ trưởng bối cũng không nghĩ nhìn đến bọn nhỏ hạnh phúc hủy ở như vậy hôn nước thượng, nếu có thể thuận theo tự nhiên, đó là không thể tốt hơn, nếu thật sự không có cách nào. Cố phụ trầm mặc mà xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Qua sau một lúc lâu công phu, cố phụ liên hệ thượng phủ nguyên soái, cùng phủ nguyên soái kia đầu vội vàng tìm người hòa phụ thông khí. Cái kia, nhà ngươi cái kia trốn tới ta nhi tử nơi này. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhà ta cái kia cũng không nghĩ hành cái này hôn nước, Nhưng là ta cảm thấy đâu, hướng nhà ngươi cái kia thẳng đến nhà ta cái này chạm vuông tới xem, nói không chừng hấp dẫn, nếu không làm này hai hải tử trước chỗ. Dù sao hiện tại đều ở nhà ta. Gần quan được ban lộc, nói không chừng tự nhiên mà vậy không cần phải hôn ước buộc chặt liền thành. Hành. Ngươi liền giả không biết nói tiếp tục tìm người à, bằng không kia hài tử nói không chừng xem không tiếng gió liền đi rồi. Đã biết. Ai. Nếu là không thành nói, hai ta nghĩ lại biện pháp. Thế hệ trước trách nhiệm, không thể cưỡng chế tại đây hai hài tử trên người, tổng không thể hủy hoại hai hài tử nửa đời sau, ngươi nói có phải hay không. Lời hay đều bị ngươi nói hết, suy, đã biết, cứ như vậy. Cố Phụ nghe điện thoại kia đầu vội âm, sờ sờ cái mũi, hắn còn không phải là biểu cái thái sao. Ngày hôm sau, Cố Văn Nghiệp mang Khâu Duyên Bình tới gặp người, Cố Văn Nhạc lần đầu nghe nói nhà mình đại ca thế nhưng còn bị xử lý hôn nhân, hắn không chê sự đại địa cố ý từ một thành phố khác chạy về trong nhà, cố ý đến xem là tình huống như thế nào. Cố Văn Nhạc về đến nhà thời điểm, Khâu Duyên Bình đã gặp qua Cố Văn Nghiệp ba mẹ, bốn người đặc biệt hòa hợp mà người một lời ta một ngữ, cũng không biết đang nói chuyện cái gì bất quá bầu không khí còn rất hài hòa. Đường hắn nhìn đến khâu duyên bình thời điểm, cả người đều lăng thành thạch điêu, có chút không thể tin được mà trận tròn đôi mắt, hắn vừa định mở miệng nói cái gì, bị cố văn nghiệp một cái con mắt hình viên đạn nuốt trở vào, hắn lại quay đầu nhìn về phía nhà mình ba mẹ, hai người cười tủm tỉm mà nhìn khâu duyên bình, tựa như cực bình thường hòa ái trưởng bối bộ dáng. hắn lại ngây ngẩn cả người. Khâu duyên bình nhìn đến cố văn nhạc, Kia trương diện mạo cùng cố văn nghiệp có 67 phân tương tự mặt làm hắn thực mau ý thức đến đối phương thân phận, ngươi là Cố Văn Nhạc. Hắn âm cuối dương lên, nghe được Cố Văn Nhạc thần kinh cũng đi theo căng thẳng lên. Cố Văn Nhạc nghĩ đến chính mình phía trước còn nói quá Khâu Duyên Bình nói bậy, lại nghĩ đến hắn kia mười tới phong không chút nào đi tâm mời, trên mặt nóng lên, nếu là sớm biết rằng Khâu Duyên Bình sẽ là hắn tương lai tử tử, hắn nhất định đổi cái thái độ, khó trách hắn đại ca lúc trước luôn là cấp Khâu Duyên Bình nói chuyện, nguyên lai sớm đã có tâm tư hắn còn vẫn luôn kéo chân sau, cố văn nhạc cảm thấy chính mình có chút heo đồng đội, hắn gào cào cái, muốn đền bù chính mình phía trước phạm phải khuyết điểm, đặc biệt cơ linh mà mở miệng nói, là ta, tẩu tử phía trước sự tình, ai u, cố văn nhạc kêu lên, khít hà một hơi, hướng bên cạnh nảy dựng, hắn một chân bị cố văn nghiệp xe lăn vững chắc nghiền hạ, cố văn nghiệp khẽ mỉm cười nhìn về phía khâu duyên mình, giải thích nói, ta lần đầu tiên hướng trong nhà dẫn người, hắn hơn phân nửa là hiểu lầm, cố văn nhạc. Hắn nhìn về phía nhà mình ba mẹ Cố phụ cố mẫu càng thêm hiền từ Mà nhìn bọn họ con thứ hai Thật là tình cầu hảo đồng đội Nguyên lai like là còn chưa tới tay sao Cố văn nhạc phản ứng lại đây Hắn nhẹ tê một tiếng Xoa chính mình chân Ho nhẹ một tiếng nói Khâu giáo thụ Thất lễ Không có việc gì không có việc gì Cố tiểu tiên sinh chân còn hào đi Khâu duyên bình cười tủm tỉm mà nhìn hắn Cố văn nhạc cảm thấy chính mình chân càng đau A nghiệp mang khâu tiên sinh Ở trong phủ khắp nơi đi dạo đi Về sau muốn trụ một đoạn thời gian, vẫn là trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh. Cố phụ mở miệng nói, cố mâu phụ hoa, thuận tiện đem nhà mình tiểu nhi tử trích ra tới nói, A nhạc, ngươi lại đây, thật vất vả về nhà, hảo hảo cùng mụ mụ tâm sự, bên ngoài có cái gì hảo ngoạn, đều vui đến quên cả trời đất. Cố văn nhạc nhau mắt, ở trong lòng yên lặng tính tính chính mình lần này lại có bao nhiêu lâu không hồi quá ra, sau đó nuốt nuốt nước miếng. Mẹ! Ngươi ở giang hồ, thân bất do kỷ A. Cố văn nghiệp nghe cố văn nhạc này mỗi lần đều không thay đổi khẩu mở đầu, khỏe miệng nguéo một cái, hắn nghiêng đầu nhìn về phía khâu Duyên Bình, thấp giọng hỏi nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Khâu Duyên Bình gật gật đầu, theo cố văn nghiệp đi ra ngoài, hắn nói, ngươi đệ đệ còn khá tốt chơi. Nói chuyện rất có ý tứ, phải không? Cố văn nghiệp nghĩ nghĩ, nói, chính là có đôi khi nói chuyện không trải qua đại não, miệng lươi chân chu điểm, phía trước mạo phạm ngươi, xin lỗi. Khâu Duyên Bình chịu chịu miệng. Nói chuyện không trải qua đại náo. Miệng lươi chân chu, Cố tướng quân miệng kỳ thật cũng rất độc. Cố văn nhạc đánh cái hát xì. Không có việc gì. Bất quá hắn tính cách không tồi, kêu hắn làm cái gì đều sẽ đáp ứng. Cố văn nghiệp nghĩ nghĩ, vẫn là rút rút cố văn nhạc độ cao. Nói nửa câu lời hay, ngươi nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, tìm không thấy ta có thể đi tìm hắn. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình đem đệ đệ giá rẻ bán đi ra ngoài. Khâu duyên bình gật gật đầu. Khâu Duyên Bình đi theo cố văn nghiệp ở tướng quân trong phủ hoảng, hắn là không nghĩ tới tướng quân trong phủ kia hai vị như vậy dễ nói chuyện, nửa điểm cũng chưa thượng vị giả cao cao tại thượng khoảng cách cảm, cái này làm cho hắn thoáng thả lỏng một chút. Hắn theo cố văn nghiệp nơi nơi hoảng, tuy rằng cố văn nghiệp là mang theo hắn quen thuộc tướng quân phủ hoàn cảnh, nhưng hắn lại nửa điểm không đem này đó quanh co khúc hữu lộ ghi tạc trong lòng, hắn không chút để ý mà đi theo cố văn nghiệp, nói, không biết phủ nguyên Soái bên kia sẽ phái người tìm bao lâu khả năng muốn quấy rầy các ngươi một đoạn thời gian. Làm hôn ước một bên khác Cố Văn Nghiệp cảm thấy có chút chột dạng, không có quan hệ, chỉ là nhiều đôi đũa thôi, đừng câu thúc, nơi này kỳ thật không có gì quy củ, cho là chính mình ra liền hảo. Ân a. Khâu Duyên Bình đống nhiên cười rộ lên, nói, vốn đang nghĩ chờ đem chân của ngươi trị hết, lại đến muốn báo đáp, không nghĩ tới hiện tại liền dùng thượng, thật là đáng tiếc. Ha ha. Cố Văn Nghiệp cười nhẹ khẽ lắc đầu, không nghĩ tới Khâu Duyên Bình chuyện vừa chuyển nói lên cái này tới hắn cười lắc đầu, dương mắt nhìn về phía khâu Duyên Bình, nói, ngươi có bất luận cái gì khó khăn yêu cầu trợ giúp, đều có thể tới tìm ta. Khâu Duyên Bình nướng mày, cảm thấy chính mình trước mặt giống như bãi một cái đại tiên nghi, không cần thù lao. Không cần. Ta đây liền phải thiếu hạ cố tướng quân nhân tình. Khâu Duyên Bình nói. Bằng hữu chi ra nói, không nói nhân tình đi. Cố văn nghiệp mỉm cười nhìn về phía khâu Duyên Bình, chủ động đưa ra hữu nghị thuyền nhỏ đăng ký bài. Cố văn nghiệp xem người thực chuẩn. Mấy ngày liền thăm dò Khâu Duyên Bình tính nết, hắn biết muốn mại gần một bước quan hệ, chỉ có hắn chủ động mới có cơ hội. Hắn không phải bởi vì kia giấy hôn ước duyên cớ mới tưởng cùng Khâu Duyên Bình mại gần quan hệ, cái này ý niệm sớm đã có, chẳng qua vừa lúc hôm nay nương câu chuyện nói ra. Cố Văn Nghiệp cảm thấy chính mình là có chút khẩn trương, rõ ràng bất quá là giao cái bằng hữu, có ai sẽ cự tuyệt một cái đã từng đại tướng quân hữu nghị đâu. Nhưng là cố tình, Cố Văn Nghiệp liền có loại nửa vời không xác định. Loại này khẩn trương ngược lại như là hắn ở cùng một người nam nhân thổ lộ. Cố văn nghiệp dưới đáy lòng buồn cười chính mình này kỳ quái ý niệm, tia giấy hoang đường hôn ước giống như đối hắn nổi lên không nhỏ tâm lý ám chỉ tác dụng. Khâu duyên bình một người, sau đó cười, cố tướng quân này một đợt sẽ không mệt. Hắn biệt nữ mà tiếp nhận rồi cố văn nghiệp hữu nghị. Đời trước muốn cùng hắn phàn quan hệ người nhiều đến không xuể, bất quá cố văn nghiệp như vậy, nhưng thật ra không nhiều lắm, hắn chân chính bản lĩnh còn không có quá. Cố Văn Nghiệp còn không biết ở trên người hắn có thể đổ đến cái gì, như vậy hữu nghị nhưng thật ra rất sạch sẽ thuần túy. Hắn cong lên lá liêu dường như mắt đào hoa, chỉ dựa vào thiệt tình thực lòng là có thể đổi đến một cái chân chính phong thủy đại sư hữu nghị, cố tướng quân này song chính là kiếm quá độ. Hắn thấy Cố Văn Nghiệp hơi nhíu khởi giữa mày, hiển nhiên không phải thực thích hắn như vậy lý do thoái thác, hắn cười rộ lên, ngay ngay ngắn ngắn, cố tướng quân, thật là làm hắn tưởng chiếm hết miệng thượng tiện nghi. Cố Văn Nghiệp nhìn thấy Khâu Duyên Bình như vậy thái độ, Bừng tỉnh hiểu được, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, khâu tiên sinh thật là ái nói giỡn. nay không gọi vui đùa, cái này kêu hài hước, cố tướng quân quá ngay ngắn. Khâu Duyên Bình trả lời, hắn nghe cố văn nghiệp vẫn là kêu chính mình khâu tiên sinh, liền cũng liền cố tướng quân mà hô trở về, hắn trật lưỡi dư vị một chút, cảm thấy này đặt ở người khác trên người có chút khoảng cách cảm xưng hô, đến hai người bọn họ trong miệng, giống như đảo cũng không có vẻ có bao nhiêu mới lạ. Chân của ngươi, gần nhất như thế nào? Khâu duyên bình lại treo chọc cố văn nghiệp vài câu sau, chuyển hướng cố văn nghiệp hai chân hỏi, cho ngươi biện pháp nhưng hữu dụng. Tuy rằng vẫn là không thể nhúc nhích, bất quá đối ngoại giới kích thích tựa hồ thoáng có chút cảm giác. Cố văn nghiệp cầm chính mình chân, nói, có lẽ lại quá đoạn thời gian, ta không thể không trước tiên cho ngươi đánh một liều dự phòng châm. Chân của ngươi nếu tìm không thấy căn nguyên, ta đây nhiều lắm chỉ có thể khôi phục đến miễn cưỡng có thể sử dụng trợ bức khí hành tẩu trình độ. Khâu duyên bình phát giác cố văn nghiệp tựa hồ kỳ vọng quá cao hắn bởi vì cái này phát hiện mà trái tim hơi hơi nhức mỏi một chút, lại không thể không trầm hạ thanh âm đánh đoạn cố văn nghiệp quá cao kỳ vọng. hắn thấy cố văn nghiệp liễm bình khẽ miệng, chuyện vừa chuyển lại nói, bất quá, mọi việc có nhân tất có quả, trái lại cũng giống nhau. lưới trời tuy thưa, khẳng định có sở sơ hở. ta nếu lúc trước nói qua muốn nhìn một cái chân chính cố tướng quân có thể thay ta làm cái gì, kia hiện tại làm bằng hữu, ta càng không đạo lý không đem chân của ngươi chữa khỏi. yên tâm. khâu duyên bình mở miệng an ủi nói. Hắn biệt nữ biểu đạt chính mình thiện ý, hắn tưởng chính mình đời trước cũng chưa như thế nào chấn an hơn người, trước nay đều chỉ có người bám lấy hắn đuổi lấy lòng hắn, lại ở cố văn nghiệp nơi này khai rất nhiều lần tiền lệ. Bất quá hiển nhiên, hắn an ủi người kỹ thuật như cũ mới lạ lại biến yếu. Cố văn nghiệp biết là chính hắn nóng nội, nghe được khâu Duyên Bình nói tốt nhất kết quả khi, hắn trong lòng sắc thật chống trải một chút, nhưng là rốt cuộc lớn hơn nữa đã kích hắn đều khiêng lại đây, điểm này nho nhỏ, phải cụ thể cảnh cáo không tính là cái gì. Hắn thực mau điều chỉnh lại đây chính mình tâm lý trạng thái, hãy nấy nơi khác nghe được Khâu Duyên Bình lúc sau trấn an, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Duyên Bình, Khâu Duyên Bình biệt nữ mà bay ánh mắt bộ dáng làm hắn trong lòng ấm ấm, "Ân, cảm ơn." "Khách khí cái gì?" Khâu Duyên Bình nhẹ thở phào, thấy Cố Văn Nghiệp giống như không có gì biến hóa, lại khôi phục nguyên bản kia không chút để ý bộ dáng, hắn xua xua tay, hai tay hướng đầu sau một ôm, gối nhìn không trùng, nói, "Khi nào ngươi đem ngươi bị thương phía trước phía sau toàn cùng ta loát một lần?" Hẳn là có thể tìm được cái gì hữu dụng manh mối. Ngươi xem ngươi trường nào thì có rảnh. Cố Văn Nghiệp đôi mắt hơi lượng, trong khoảng thời gian này ta sẽ trụ về nhà chung, ban ngày muốn đi trong học viện cấp bọn học sinh đi học, buổi tối thời gian đều không, không biết Khâu Tiên Sinh Phương Tiện không có phương tiện. Ta toàn tiên đều phương tiện đâu? Khâu Duyên Bình cười rộ lên, vậy định buổi tối đi. Hai người một đường tả một câu tây một câu mà nói chuyện thiếm, bất chi bất giác vòng quanh toàn bộ tướng quân phủ đi rồi một vòng, trở lại đại viện trước. Khâu Duyên Bình nhìn đến quen thuộc sân còn có chút sững sờ, tối hôm qua tới chỗ này thời điểm còn cảm thấy này tướng quân trong phủ rẽ ngang rẽ dọc đại đến kỳ cục, như thế nào tùy tiện đi một chút liền lại về rồi. Lúc này mới qua bao lâu? Bị cố mẫu phê không biết về nhà cố văn nhạc nhìn thấy nhà mình đại ca cùng tương lai đại tẩu cuối cùng đã trở lại, vội đứng lên đi đến ngoài cửa, đem hai người kéo vào trong môn, các ngươi nhưng tính đã trở lại, đều phải đến câm điểm. Các người như thế nào như vậy có thể dạo? Một dạo một buổi trưa? ta cũng không biết này tướng quân phủ có cái gì hảo nhìn cố văn nhạc toái toái niệm chứ sau đó thình lình bị cố mẫu gõ một cái bạo lật. cố mẫu cười tủm tỉm mà nhìn khâu duyên bình tựa như đang xem chính mình tương lai nhi tử dường như khâu tiên sinh đi rồi lâu như vậy nên đói bụng đi dùng qua cơm chiều khâu duyên bình thấy cố phụ cố mẫu không có muốn tan cuộc ý tứ đành phải ngồi ở vị trí thượng có một ngụm không một ngụm mà uống rượu hắn vẫn là ai uống cao lương nhượng ra tới rượu mạnh quả nho nhượng ra tới rượu vang đỏ uống ở trong miệng hắn Giống như là uống nước trái cây dường như, toan trung mang điểm ngọn, chính là không có nhiều ít mùi rượu. Cố văn nhạc hơi kinh ngạc mà nhìn khâu duyên bình từng ngụm từng ngụm rót rượu vang đỏ, nếu là đổi lại người khác, hắn khẳng định muốn chê cười người nó như nhai mâu đơn, nhưng đổi thành là khâu duyên bình, xem hắn gợn sóng bất kinh lại tập mãi thành thói quen bộ dáng hắn ngược lại cảm thấy bộ dáng này rót rượu vang đỏ có lẽ cũng có khác một phen phong vị. Khâu tiên sinh tiểu lượng không tồi a Cố phụ mở miệng nói, ha ha, quá khen Khâu Duyên Bình khiêm tốn nói, hắn đời trước cùng người uống rượu, không nói phi nhất liệt rượu không uống, nhưng cũng ít nhất đến là rượu mạnh, ba lượng xuống bụng cũng cùng không có việc gì người dường như, hiện tại điểm này đồ vật kia đều không phải chuyện này nhi. Cố văn nghiệp thấy nhà mình đệ đệ lại muốn hướng Khâu Duyên Bình trong ly thêm rượu, hắn nhữ lại khởi mày, tính ra đêm nay Khâu Duyên Bình đã có 5-6 ly xuống bụng, này rượu nếm lên là không gắt, nhưng tác dụng chậm ở phía sau, vạn nhất thượng đầu có hắn khó chịu. Hắn không giấu vết mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Văn Nhạc, đối nhà mình ca ca sắc bén tầm mắt đặc biệt mẫn cảm Cố Văn Nhạc tay run lên, duỗi tay muốn rót rượu tay tự nhiên vô cùng mà hướng chính mình nơi này một quải, cho chính mình thêm rượu ngon lại ngoan ngoãn thả trở về. Giờ cái ly tính toán tiếp rượu Khâu Duyên Bình chơ mắt nhìn kia bình rượu vang đỏ ở chính mình trước mặt quải cái cong. Khâu Duyên Bình. Cơm đã sớm ăn đến không sai biệt lắm, bất quá sao, trên bàn cơm uống rượu thông thường có thể lại ngồi một vòng, bất chi bất giác rượu đã vượt qua 3 tuần cố lao ra ngoài cửa có người tới thăm muốn gặp sao chính uống rượu quản gia đột nhiên đi đến cố phụ bên người thấp giọng hỏi nói ai a cố văn nhạc híp mắt hỏi một câu người nào tuyển ở đại buổi tối nhân gia ăn cơm thời điểm tới bãi phòng đây là có bao nhiêu vô cùng lo lắng nói là họ hứa kêu hứa thanh lâu cố văn nhạc phụ một ngụm rượu phun trở về chén rượu xem đến cố phụ cố mẫu cô văn nghiệp khâu duyên bình bốn người đều không hẹn mà cùng ghét bỏ mà bỏ qua một bên tầm mắt người bằng hữu Cố văn nghiệp thấy cô văn nhạc cái này phản ứng liền minh bạch. Cố văn nhạc vội vàng xua tay, nói, chưa nói tới bằng hữu, phía trước sinh ý thượng từng có lui tới. Làm hắn bảo đi, nếu là ai nhạc sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, cái này điểm tới hẳn là có việc gấp. Cố phụ nói, quản gia nghe vậy lui xuống, đem hứa thanh lâu nhận được đón khách đại sảnh. Cố văn nhạc ho nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật liền hợp tác một cọc sinh ý, hợp tác đồng bọn cũng chưa nói tới. Cố văn nghiệp nhúng mày nghe như thế nào như vậy như là nóng lòng cùng cái này kêu hứa thanh lâu người phiết khai quan hệ cố văn nhạc chiều nhà mình đại ca là mặt quỷ cố văn nghiệp không đợi cố văn nghiệp đọc hiểu cố văn nhạc ánh mắt hứa thanh lâu liền vào được khâu duyên bình cùng nam nhân kia có chút mơ hồ ánh mắt đúng rồi chính nam nhân như là đột nhiên có rún một chút dường như cả người run rẩy khâu duyên bình meo lại đôi mắt chọc mũi kích thích hai hạ ở trong không khí ngửi được cái gì hương vị dường như hắn thực mau xoa xoa chọc mũi lại quay trở về ghế dựa. Hoàn hoàn toàn, toàn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, một đôi mắt đảo hoa nhiễm hai phân rượu hơn hơi say. Hứa Thanh lâu nhìn đến trên bàn cơm còn không có triệt hạ đồ ăn, không khỏi cũng có vài phần ngượng ngùng, hắn sách lễ vật lại đây, vội vàng đệ thượng, nói, "Buổi tối quấy rầy mà muội, thật sự là có việc tưởng cầu cố tiểu tiên sinh giúp một chút, để cái việc thủ." Cố Văn Nghiệp cùng Cố phụ Cố Mẫu đều không có ra tiếng, Cố Văn Nhạc ha hả cười gượng hai tiếng, đứng lên nói, "Cái kia, Hứa tiên sinh, chúng ta rời bước tiếp khách thỉnh." Nơi này không qua phương tiện nói chuyện. Quản gia sờ sờ cái mũi, hắn tháng này tiền thưởng khả năng phải bị khấu. Hứa Tiên Sinh lần ngày tới, là có chuyện gì? Cố Văn Nhạc cũng không tưởng cùng Hứa Thanh Lâu vòng vò, cũng không muốn cùng Hứa Thanh Lâu nhắc lên nhiều ít quan hệ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hứa Thanh Lâu nghẹn một nghẹn, người làm ăn đều ái lá mặt lá trái một phen, Cố Văn Nhạc như vậy trắng ra mà thiết nhập đề tài, làm hắn nguyên bản một ít phản quan hệ lý do thoái thác tất cả đều không có cơ hội, hắn giật giật môi. Do dự vài giây mở miệng nói, là cái dạng này cố tiểu tiên sinh, phía trước ta công ty cùng cố tiểu tiên sinh đã từng từng có một lần ngắn ngủi thân mật hợp tác, hai bên đều thực vui sướng, cố tiểu tiên sinh hẳn là còn nhớ rõ chúng ta khi đó đẩy ra tân khoản thiết kế. Đi! Cố văn nhạc hơi hơi meo lại đôi mắt, hắn hơi hơi gật đầu, cũng không tiếp lời, chỉ là ý bảo hứa thanh lâu tiếp tục nói tiếp. Hứa thanh lâu dừng một chút, đoán không ra cố văn nhạc thái độ, đành phải căng ra đầu tiếp tục nói. Gần nhất kia khoản thiết kế kế tiếp hệ liệt tại tiến hành thị trường mở rộng khi gặp một ít phiền toái, chúng ta bộ phận khách hàng phản ánh, bọn họ sử dụng sản phẩm lúc sau lục tục sinh ra một ít phản ứng không tốt, hơn nữa hướng tòa án khởi xướng công cáo. Nhưng là trải qua một bộ hoàn chỉnh hoàn thiện sản phẩm kiểm nghiệm sau, chứng minh chúng ta sản phẩm là hoàn toàn vô hại, nhưng mà này đó tập thể không cáo tuy rằng ở lúc sau bị chứng thực chúng ta sản phẩm hoàn toàn trong sạch, nhưng lại như cũ đối công ty tạo thành đả kích thật lớn. Cố Văn Nhạc nhăn lại mày kia khoản thiết kế lúc trước hắn cùng hứa thanh lâu sẽ có hợp tác, là vì bán một cái khắc nghiệp giới dẫn đầu người tình cảm, hứa thanh lâu cùng người nọ có chút quan hệ cá nhân, hiện tại hứa thanh lâu lại lần nữa đưa ra lần đó hợp tác, lại cường điệu lúc này đầy ra trạng hương thương phẩm đúng là kia một lần hợp tác kế tiếp, không thể nghi ngờ là ở bên mặt ám chỉ hắn, phải cho hắn bán một cái nhân tình. Loại người này tình, đối cô văn nhạc mà nói, không thu cũng đến thu, nếu cự tuyệt, đó chính là bắt một cái khắc nghiệp giới đại lao mặt mũi. Hiện tại hắn cố văn nhạc so ra kém trước kia, sau lưng có một cái công danh hiển hách đại ca, loại người này hắn nếu là đắc tội, lúc sau liền càng khó được rồi. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi? Cố văn nhạc nữ mày hỏi. Cố tiểu tiên sinh chỉ cần ra mặt lực đỉnh chúng ta sản phẩm, cho chúng ta sản phẩm làm một cái miệng bối thư như vậy đủ rồi. Hứa thanh lâu nói. Cố văn nhạc nghe vậy trầm mặt xuống dưới, lúc này muốn hắn đại biểu công ty ra mặt lực đỉnh, liền tương đương với đem chính mình lập trường cùng hứa thanh lâu trực tiếp chói định cực dễ dàng bị gõ trương thành cùng hứa thanh lâu người cùng thuyền, đây là hắn hoàn toàn không vui nhìn đến. Hứa thanh lâu người này, tên lấy được thanh thanh sẵn sảng, nhưng là làm người lại không thấy được có bao nhiêu sạch sẽ, bằng không cố văn nhạc cũng sẽ không ở lúc trước tiếp xúc một lần sau, liền trực tiếp chặt đứt sinh ý lui tới, mặc dù đối phương sau lưng có cái kia nghiệp giới đại lao, hắn cũng tiểu tâm mà vẫn duy trì khoảng cách. Hiện tại hứa thanh lâu tựa như đầu rồi bỏ dường như dính lên tới, hắn cố tình lại không có đầy đủ thích hợp lý do cự thật là làm hắn có chút đau đầu. Hứa Tiên Sinh thỉnh đi về trước đi, làm đã từng hợp tác đồng bọn, Hứa Tiên Sinh gặp cực khổ, có thể giúp một phen ta tự nhiên sẽ bằng. Cố Văn Nhạc đã không có từ chối, cũng không có rõ ràng mà đáp ứng, Đánh Thái Cực Tiên khách nói. Hứa Thanh Lâu vốn tưởng rằng chính mình ám chỉ cũng đủ rõ ràng, không có nghĩ tới Cố Văn Nhạc còn sẽ như vậy mềm cứng không ăn, hắn sắc mặt nháy mắt trở nên không quá đẹp lên, bất quá nhìn đến bên cạnh mặc dù ngồi xe lan, lại như cũ ẩn ẩn lộ ra một cổ sắc bén đại tướng quân. Hứa thanh lâu cũng không dám lắm mồm nói cái gì, đành phải gật gật đầu đứng lên, nói, có cố tiểu tiên sinh những lời này, ta liền an tâm rồi, ban đêm bái phòng thật có mạng muội, vọng các vị thứ lỗi. Ha ha, cố bá, tiện khách. Cố văn nhạc ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, đối một bên đứng quản gia nói. Tiện đi hứa thanh lâu, cố văn nhạc đau đầu mà hướng trên sofa một bò, ngón tay khấu bắt lấy hơi ngạnh ôm gối ra, này rồi bỏ đuổi không đi à, làm sao bây giờ a ca. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhúng tay." Khâu Duyên Bình đột nhiên mở miệng, cho đến Cố Gia bốn người tất cả đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Khâu Duyên Bình thấy bốn người này toàn dừng lại nhìn chính mình, dừng một chút nói: "Hứa Thanh Lâu không sạch sẽ, ngươi nếu là ở bên trong trộn lẫn một chân, đó chính là ướp tay dính bột mì, về sau như thế nào bỏ cũng không xong." Hắn là xem ở Cố Gia thu lưu hắn phân thượng, mới chủ động mở miệng nhắc nhở Cố văn Nhạc, kia Hứa Thanh Lâu chỉ là xem tướng mạo, liền không phải một cái chính đại quang minh tác phong người. Càng miễn bản hứa thanh lâu nhìn thấy hắn khi phản ứng như vậy kỳ quái, khẳng định có cổ quái. Hứa thanh lâu người này tác phong như thế nào ta đương nhiên lại rõ ràng bất quá, hắn lại như thế nào làm giàu, hiện tại trong giới đầu cách nói đều mọi thuyết xôn xao, nhưng đều biết khẳng định không sạch sẽ. Chỉ là chuyện này không phải như vậy hào đúng đẩy người ở Giang Hồ Phiêu, có bao nhiêu sự tình đều là thân bất do kỳ A cố văn nhạc lắc đầu thở dài, không tự giác thiền ngoài miệng lại xung ra. Đến lúc đó rồi nói sau ta nhìn nhìn lại có thể hay không có cứu vãn đường sống. Cố Văn Nhạc đánh lên tinh thần, tổng không thể làm cả nhà đều bởi vì chuyện của hắn lo lắng, hắn xua xua tay, nói, ta về trước phòng đi. Người trong lòng chính mình hiểu rõ liền hảo. Cố phụ thở dài, chỉ có thể không đau không ngứa mà dặn dò một tiếng, sau đó lại chuyển hướng Cố Văn Nghiệp nói, "A Nghiệp, ngươi mang Khâu Tiên Sinh cũng trở về phòng đi." Khâu Tiên Sinh đêm nay uống lên không ít rượu, chúng ta rượu nhưỡng tuy rằng nhập khẩu không gắt, nhưng là tác dụng chậm vẫn là có chút. Khâu tiên sinh vẫn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cố văn nghiệp lên tiếng, khâu duyên bình tuy rằng trong lòng không cho là đúng, bất quá cũng không phất cố phụ hảo ý, hắn gật gật đầu, cùng cố phụ cố mâu nói thanh ngủ ngon, liền cùng cố văn nghiệp một đạo đi trở về. Thật đúng là đưa ta hồi ta chỗ đó a. Khâu duyên bình nhìn đến chính mình tiểu viện tử bật cười, hắn nói, liền về điểm này men say, với ta mà nói, cùng mưa bụi dường như, không phải nói tốt phải nghe ngươi loát một lần sự tình trải qua sao. Đi đi ngươi chỗ đó. Cố văn nghiệp xem khâu Duyên Bình trực tiếp xoay thân phải đi, cực kỳ quyết đoán, đành phải đem người ngăn lại nói, không phải cái kia phương hướng. Ngươi thật xác định không có việc gì. Khâu Duyên Bình suy một tiếng, tuy rằng đi nhầm phương hướng có điểm tiểu xấu hổ, nhưng là bị nghi ngờ tiểu lượng đó là càng không thể chịu đựng. Khâu Duyên Bình thử nhai răng, nói, tiểu ra ta uống năm mươi mấy độ rượu mạnh thời điểm, ngươi lại khái còn không có liếm quá rượu đâu. Cố văn nghiệp bất đắc dĩ mà cười cười. Đành phải mang theo khâu duyên bình trở về chính mình tiểu biệt viện Cố văn nghiệp cấp khâu duyên bình trước đổ một ly bạch thủy Lại không bắt đầu nói chính mình sự tình Ngược lại hỏi vừa rồi Vừa rồi ngươi như vậy quyết đoán không cho cố văn nhạc cùng hứa thanh lâu hợp tác Không chỉ là bởi vì hứa thanh lâu tác phong vấn đề đi Khâu duyên bình nhướng mày Ta cho rằng ta lại đây là vì ngươi này hai chân Cố văn nghiệp hơi hơi nhấp miệng Như là bị khâu duyên bình này một câu hỏi lại hỏi đến có chút không biết nên như thế nào đáp lại Khâu Duyên Bình thấy cố văn nghiệp một bộ bị chính mình khó xử đến bộ dáng, lắc lắc đầu, vùng tha hắn, ai làm vị này cố tướng quân là hắn mới vừa thừa nhận bằng hữu đâu, hắn nói, đích sắc không chỉ là bởi vì hứa thanh lâu tắc phong vấn đề. Trên người hắn có cổ huyết vị, vừa rồi ngươi đệ đệ không phải nói hắn làm giàu không sạch sẽ sao, trên tay khẳng định dính mạng người. Hắn nói sự tình lại như vậy kỳ quặc, khẳng định không phải bởi vì người đối diện chèn ép điệu đặt danh dự đơn giản như vậy, ngươi đệ đệ nếu là nhúng tay đi vào nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy trong đó. Cố Văn Nghiệp nghe xong hơi hơi nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới Hứa Thanh Lâu trên người còn cất giấu như vậy bí mật, hắn một chút đều không có hoài nghi Khâu Duyên Bình nói chính là thật là giả, trải qua Phó Dương Thăng kia chuyện lúc sau, hắn đối Khâu Duyên Bình nói sở hữu mơ hồ sự tình đều là Khâu Duyên Bình nói, hắn tin thái độ. Dù sao ta đều nhắc nhở đến như vậy rõ ràng, là ngươi đệ đệ hắn hảo hảo suy xét suy xét đi. Khâu Duyên Bình nún núm bay, hắn ngồi ở Cố Văn Nghiệp đối diện, Trực tiếp thượng thủ chụp hai hạ cố văn nghiệp đùi, nói, hảo, không nói ngươi đệ, cùng ta nói nói ngươi này hai chân sao lại thế này. Tuy rằng có điểm bóc người vết xèo ý tứ, nhưng là vì ngươi hảo, tận khả năng hồi ước đến kỹ càng tỉ mỉ một chút. Cố văn nghiệp bị khâu duyên bình đột nhiên chụp đùi, hoảng sợ, tuy rằng trên đùi không truyền đến bất luận cái gì cảm giác, nhưng là từ trước đến nay cùng bất luận kẻ nào đều bảo trì một chút khoảng cách cố văn nghiệp thật đúng là một chút đều không thói quen bị người chụp đùi. Hắn ho nhẹ một tiếng giấu đi chính mình mất tự nhiên, bắt đầu chậm rãi hồi ức, nhưng tâm tư lại luôn là không tự chủ được mà vòng đến nhà mình để đệ sự tình đi lên. Khâu duyên bình nhìn ra cố văn nghiệp thất thần, hắn nhữ như mày, không rõ vì cái gì người nam nhân này liền không thể đa phần một chút chú ý ở chính hắn trên người sao. Hắn có chút bất mãn mà thanh thanh giọng nói, dùng dơ tay ở cố văn nghiệp trước mắt loạn lung lay một hơi, lôi trở lại cố văn nghiệp bắt đầu phiêu sa manh mối, bất mãn nói, uy wi uy, cố tướng quân, nghiêm túc điểm chuyên tâm điểm hảo sao? Cố Văn Nghiệp theo bản năng hơi hơi ngửa ra sau ngưỡng, giơ tay bắt lấy Khâu Duyên Bình thủ đoạn, phản ứng lại đây sau mới có chút xin lỗi mà buông lòng tay, nói, ngượng ngùng, hôm nay trạng thái không tốt lắm, lãng phí ngươi thời gian. Khâu Duyên Bình coi chừng nghe Nghiệp nhận sai thái độ hảo đến không lời gì để nói, trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời, từ Cố Văn Nghiệp hôm nay buổi tối phản ứng đi lên xem, hắn xem như đã nhìn ra, nếu là Cố Văn Nhạc thật trộn lẫn đi vào, Cố Văn Nghiệp khẳng định cũng muốn trộn lẫn đi vào, hắn chép chép miệng. Như thế nào hắn khó được giao cái bằng hữu chuyện này liền nhiều như vậy? Không chỉ có muốn cố bằng hữu, còn muốn cố bằng hữu người trong nhà. Tính tính, khi ta bắt ngươi không có biện pháp. Khâu duyên bình phát ra một tiếng khí hử, cố văn nhạc kia chuyện hẳn là cũng phức tạp không đến chỗ nào đi. Ngươi làm hắn, ngày nào đó lại bị hứa thanh lâu tìm tới thời điểm tới tìm ta, ta giúp hắn giải quyết chính là. Cố văn nghiệp sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ tới muốn phiền toái khâu duyên bình, nhưng là lại không thể không thừa nhận, nếu khâu duyên bình nguyện ý hỗ trợ tình huống sẽ đơn giản rất nhiều hắn nhấp nhấp miệng nói ta đây chính thức ủy thác khâu tiên sinh thỉnh khâu tiên sinh hỗ trợ tiền thù lao chắc chắn tính thượng khâu duyên bình vui vẻ bất quá hắn còn rất thích cố văn nghiệp này một một là một hai là hai thái độ hắn nguyện ý giúp cố văn nghiệp là bởi vì cố văn nghiệp là hắn thừa nhận bằng hữu nhưng là hắn giúp cố văn nhạc đó là xem ở cố văn nghiệp trên mặt cố văn nghiệp hiện tại sau ủy thác nhưng thật ra nửa điểm không chiếm hắn tiền nghi khâu duyên bình mị mị nhãn ngón tay chọc cố văn nghiệp chán, hành, ta đây liền tiếp được, tiền thu lao sao, ta cũng không thiếu tiền, như vậy đi, lại đổi cố tướng quân một cái hứa hẹn hảo, như thế nào? cố văn nghiệp có chút bất đắc dĩ mà nhìn khâu duyên bình, không biết sao lại thế này, hôm nay khâu duyên bình tựa hồ luôn là thực thích gần sát hắn, hắn đành phải nhẹ nhàng bắt được khâu duyên bình chọc chính mình ngón tay, gật đầu đáp ứng, đều nghe khâu tiên sinh, khâu duyên bình hơi hơi đánh cái diệu cách, nghe vậy nở nụ cười, một đôi mắt đào hoa cong thành một đạo trăng non dường như. Cố văn nghiệp người được nồng đậm mùi rượu, bừng tỉnh lại đây, bật cười mà nhìn cùng thường lui tới phản ứng hoàn toàn bất đồng khâu duyên bình, hắn liền nói kia rượu tác dụng chầm đại, người này còn không tin, nói bốc nói phép nói chính mình tự lượng hảo, hiện tại nên là say đi. Bất quá rượu phẩm nhưng thật ra không tồi. Hắn thấy khâu duyên bình không nói, liền nói, khâu tiên sinh. Có phải hay không muốn ngủ? Ở say rượu người trước mặt không thể để say rượu hai chữ, cố văn nghiệp liền liền chuyển hỏi. Khâu duyên bình ngay xong. Thế nhưng cũng nghiêm túc gật gật đầu, là có chút buồn ngủ, rõ ràng xem này ánh trăng còn sớm thật sự, thật là kỳ quái. Cố Văn Nghiệp vừa định nói kia không bằng đêm nay liền đến nơi này, khâu tiên sinh trở về nghỉ ngơi đi, hắn lời nói còn không có xuất khẩu, liền kinh ngạc mà nhìn đến khâu Duyên Bình đứng dậy, trực tiếp hướng hắn buồng trong trong phòng ngủ đi đến. Khâu, khâu tiên sinh. Cố Văn Nghiệp cả kinh nói chuyện đều có chút nói lắp, trong xương cốt thực truyền thống cô Văn Nghiệp còn không có đem ai hướng chính mình trong phòng ngủ mang quá. Hắn thấy Khâu Duyên Bình trực tiếp tởi dài hướng chính mình kia trường trên giường một nằm, xúc chăn nói đi vào, càng là trực tiếp liền lời nói đều nói không nên lời. Đừng xảo. Ngủ. Khâu Duyên Bình bọc Cố Văn Nghiệp chăn, cao mày nói một câu sau, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Cố Văn Nghiệp dở khóc dở cười mà đến gần chính mình giường, nhìn trên giường nằm khách không ngợi mà đến, lang là không biết nên làm cái gì hảo. Hắn về sau không bao giờ sẽ làm cái này ái khen tiểu lượng nam nhân nhiều chạm vào rượu. Phần 29 Chương 29 hứa thanh lâu người huyết màn đầu một. Cố nhị miêu, em ta cảm thấy ta ca khả năng có si hán ẩn hình thuộc tính. Khâu Duyên bình tỉnh lại thời điểm, đầu tiên là nhìn có chút xa lạ trần nhà đã phát trong chốc lăn ốc, theo sau nhớ tới chính mình hẳn là ở tại cố văn nghiệp trong nhà, chắc không được nhìn có chút xa lạ. Hắn nghĩ như vậy, xoay người ngồi thẳng lên, tầm mắt theo bản năng tùy ý đảo qua, liền nhìn đến ngủ ở mép giường một trường trên ghế nằm cố văn nghiệp, hắn thình lình bị hoảng sợ. Từ trên giường đột nhiên lập tức nhảy tới hơn hai thước có hơn trên đất trống. Cố văn nghiệp bị khâu duyên bình như vậy đại động tác bừng tỉnh lại đây, hắn hơi hơi chớp chớp mắt, giơ tay xoa xoa khỏe mắt, nói một tiếng chào buổi sáng, khâu tiên sinh tối hôm qua ngủ đến còn thói quen sao. Khâu duyên bình. Hiện tại hắn tất cả đều nghĩ tới, tối hôm qua tuy rằng nói là uống đến có chút tiểu say, nhưng còn không đến mức nói là uống đến mất ý thức, những cái đó hình ảnh hiện tại tất cả đều cùng rách nát tập tranh giường như từ khâu duyên bình trong đầu lật qua. Hắn cư nhiên trực tiếp chiếm cố văn nghiệp giường ngủ cả một đêm. Cố Văn Nghiệp không đem hắn quăng ra ngoài thật đúng là bạn tốt. Khâu Duyên Bình có chút xấu hổ mà xả hai hạ khoe miệng, lại tưởng trang đến phong dong chấn định, vì thế không tự giác kéo ra một cái pha vi rượu tươi cười, nói, "Cố tướng quân giường còn rất thoải mái, tối hôm qua quấy rầy." "Không có quan hệ." Cố Văn Nghiệp hơi hơi mỉm cười, hắn ngồi thẳng khởi thân thể, Khâu Duyên Bình nhìn hắn không chút nào cố sức mà thẳng tắp từ trên ghế nằm ngồi dậy. Lại toàn dựa vào hai cánh tay chống đỡ đem chính mình từ trên ghế nằm dịch đến một bên trên xe lan, hắn hơi hơi tắp lưới, cố tướng quân eo bụng lực lượng cùng cánh tay lực lượng nhất định thực hảo. Khâu tiên sinh trước dùng phòng vệ sinh đi. Cố văn nghiệp thấy Khâu Duyên Bình nhìn chính mình, ngơ ngác cũng không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi buồn cười. Khâu Duyên Bình dáng vẻ này giống như là bị cả đêm ngủ ở trong phòng người khác sự thật làm cho tinh thần hoảng hốt dường như, hắn đơn giản ra tiếng nhắc nhở nói. Khâu Duyên Bình thu hồi chính mình dừng ở cố văn nghiệp eo bụng cùng hai tay cơ bắp thượng tầm mắt, ý thức được chính mình nhìn cố văn nghiệp xem đến có chút xuất thần, hắn xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, gật gật đầu đi vào trong phòng vệ sinh. Chẳng được bao lâu, khâu Duyên Bình lại từ trong phòng vệ sinh chạy ra, hắn xấu hổ mà dơ xúc miệng cái ly, hỏi, cái kia, có tân cái ly cùng bản chải đánh răng sao? Cố văn nghiệp là người, hình như là không có. Khâu Duyên Bình cuối cùng vẫn là trở về chính mình tiểu biệt viện. Hắn một bên đánh răng súc miệng, một bên ở trong lòng tàu tối hôm qua kêu bình rượu vang đỏ nhất định là giả rượu. Hai người ở nhà ăn gặp phải thời điểm, cố văn nghiệp đang ở cùng cố văn nhạc nói cái gì. Hắn một bàn tay xoa ấn cổ, đại khái là tối hôm qua ngủ ở trên ghế nằm có chút bị sái cổ. Hắn nhìn thấy khâu duyên bình, chiều hắn khẽ gật đầu cười cười, nói khâu tiên sinh nếu là đói bụng nói liền ăn trước đi. Tối hôm qua say rượu, đối giả dày luôn là không tốt lắm. Khâu duyên bình trên mặt hơi năng gật gật đầu kéo ra ghế rửa nhập tòa tối hôm qua hắn bá chiếm cố văn nghiệp giường một suốt đêm hiện tại nhìn đến cố văn nghiệp xoa cổ càng là trong lòng có chút chịu tội cảm đều không thế nào không biết xấu hổ nói tiếp cố văn nhạc đôi mắt trợn tròn một vòng kinh ngạc chính mình cư nhiên nhìn đến khâu duyên bình khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình tới ngay sau đó hắn lại chuyển hướng nhà mình đại ca say rượu tối hôm qua cảm giác tin tức lượng pha đại cố văn nghiệp không để ý đến cố văn nhạc cặp kia tràn ngập lòng hiếu học đôi mắt Cố văn nhạc bĩu môi, đơn giản trực tiếp chính mình mở miệng, hán dịch tới rồi Khâu Duyên Bình bên cạnh, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tùy tiện cho chính mình cầm hai cái bánh bao phóng tới trước mặt, giả mù sa mưa mà Trang ăn cơm sáng bộ dáng, nói bóng nói gió giả vờ quan tâm nói, Khâu Tiên sinh tối hôm qua uống say à. Khâu Duyên Bình hơi hiếp mắt, uống say. Hán Khâu Duyên Bình từ điển liền không có say cái này tự. Say. Không có. Khâu Duyên Bình lời lẽ chính đáng mà phủ nhận nói, cho chính mình múc một muống cháo trắng chậm gì gì mà thổi lạnh đưa vào trong miệng. Cố Văn Nhạc một nghẹn, nháy mắt đem hắn tiếp theo sở hữu muốn bắt quái ý đồ bóp tắt ở trong nôi, Cố Văn Nghiệp nở nụ cười, con lên khỏe mắt nhìn vẻ mặt chính trực lại nói liệu nói vượn khâu duyên mình, thật đúng là sĩ diện. Ba người chính ăn cơm sáng, quản gia lại vào được, nói là tối hôm qua tới bái phòng nam nhân hiện tại lại lại đây. Cố Văn Nhạc sốt ruột mà nhìn này, một bàn còn chưa thế nào động quá bữa sáng, hứa thanh lâu người nam nhân này thật đúng là sẽ chọn cơm điểm tới. Có phải hay không nếu là lại có lần thứ ba, chính là ở giữa ngọ lại đây. Hắn trong lòng tuy nói như vậy chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ đoan đoan chính chính bộ dáng. Hắn cầm lấy một bên sát khăn mặt lau miệng, nói, vậy làm hắn ở tiếp khách đại sảnh chờ xem. Quản gia lên tiếng lui đi ra ngoài. Cố văn nhạc bất đắc dĩ mà nhìn về phía cố văn nghiệp, nói, này rồi bỏ thật là nhìn chằm chầm đến đủ khẩn. Đi thôi. Khâu duyên bình uống lên mấy khẩu ấm cháo xuống bụng, đứng lên nhìn mắt cố văn nhạc, rồi bỏ đinh xuống thịt. Làm gì nói mình như vậy? Cố văn nhạc, hắn nhìn khâu duyên bình dẫn đầu đi ra bóng dáng, không nhịn xuống thấp giọng hỏi nhà mình đại ca nói, ta như thế nào cảm thấy khâu tiên sinh đối ta có điểm địch ý? Ảo rắc đi. Cố văn nghiệp không thế nào đi tâm địa an ủi nói, trong lòng rõ ràng hơn phân nửa là nhà mình ngốc đệ đệ lúc trước nói khâu duyên bình uống say rượu, dâm tới rồi đôi mèo, miêu tạc mao. Cố văn nhạc, hứa thanh lâu ở tiếp khách đại sảnh vẫn luôn đứng tại chỗ bồi hồi, nhìn thấy có người tới. Đột nhiên ngẩn đầu theo bản năng bước đi gần hai bước, thấy là khâu duyên bình, lại ngừng lại bước, thẳng đến nhìn đến cô ra hai huynh đệ theo sát sau đó lại đây, mới lại bước nhanh đi qua, cố tiểu tiên sinh. Cố tiên sinh. Cố văn nhạc nhìn thấy hứa thanh lâu đầu tiên là ngẩn người, mới bất quá một buổi tối công phu, hứa thanh lâu nhìn qua không song thấu. hắn sắc mặt u ám phát hoảng, màu xanh lơ hổ trang mạo hơn phân nửa khuôn mặt, trong ánh mắt đều là tơ máu, trong mắt hơi hơi ngoại đột, mắt túi hắc mà cực trầm. Quẹo mắt chung quanh là một vòng phẳng phất nhiễm trùng giống nhau đạm màu đỏ tím, môi khô nước, vừa rồi vừa nói lời nói, liền băng khai trên môi tân kết tốt vẻ, ô hồng huyết thấm ra tới. Hứa tiên sinh. Cố Văn Nhạc lời nói đều mang lên hai phần khó có thể tin, một người cả đêm công phu, trạng thái như thế nào có thể kém thành này phục quỷ bộ dáng. Hứa Thanh lâu thiếu kiên nhẫn, gấp không chờ nổi mà mở miệng hỏi, "Cố tiểu tiên sinh, tối hôm qua ta nói, ngươi suy xét đến như thế nào?" Cố Văn Nhạc cười gượng hai tiếng, đừn đẩy nói: Hứa tiên sinh cũng quá nóng này đi, việc này ta còn muốn cùng công ty mặt khác vài vị đồng sự mở họp thương lượng, ta một người không làm chủ được a." Hứa Thanh Lâu trong ánh mắt nhiễm vài phần lệ khí, xem đến Cố Văn Nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hàn ý, Hứa Thanh Lâu nói, "Cố tiểu tiên sinh đây là ở lãng phí thời gian." Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khâu Duyên Bình đánh gãy, Khâu Duyên Bình ngâng ngâng mí mắt, lười biếng mà sen mồm nói, "Hứa tiên sinh uy hiếp người cách làm liền có chút không quá quen tay, không bằng ta tới cấp Hứa tiên sinh nhìn xem." Ngươi là người nào? Hứa thanh lâu như mày, tối hôm qua hắn liền ở tướng quân trong phủ nhìn đến người này, không nghĩ tới sáng sớm cư nhiên còn ở, người này cùng tướng quân phủ có quan hệ gì? Ta là người như thế nào quan trọng sao? Khâu Duyên Bình giả cười cười, hắn khẽ niết khởi cảm, tiêu căng mà liếc xéo hắn một cái nói, ta nếu là hứa tiên sinh ngươi, lúc này nghe được có người nguyện ý hỗ trợ, đã sớm hận không thể phe phẩy cái đuôi nịnh bợ thượng, đều mau thành tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Nào còn có tâm tư phân thần cấp không tương quan người đâu. Hứa Thanh lâu bị Khâu Duyên Bình thái độ cùng không chút khách khí một phen lời nói kích đến mày dự ngược, Cố Văn Nhạc thấy thế chạy nhanh hòa giải nói, "Khâu tiên sinh là chúng ta Cố ra mời đến phụ tá." Hứa Thanh lâu nghe được Cố Văn Nhạc nói những lời này, mới thoángức trụ chính mình tính tỉnh, sắc mặt hơi hoãn. Tướng quân phủ mời đến phụ tá, kia năng lực khẳng định không nói chơi, hắn chuyện đi vòng, nguyên lai like Khâu tiên sinh là vị đại năng người, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Kia Khâu tiên sinh có gì cao kiến? Khâu Duyên Bình ha hả cười một tiếng, nói, "Trước vươn ngươi tay phải tới." Hứa Thanh Lâu ngẩn người, lần đầu tiên bị đưa ra như vậy yêu cầu tới, hắn nhìn thoáng qua Cố Văn Nhạc, Cố Văn Nhạc hiển nhiên cũng không biết còn có này một cái phân đoạn, ngây ngốc mà nhìn Khâu Duyên Bình, liền Hứa Thanh Lâu nghi hoặc ánh mắt cũng chưa tiếp thu đến. Hứa Thanh Lâu nhấp nhấp miệng, vươn chính mình tay phải. Khâu Duyên Bình nhìn thoáng qua, há mồm nói ra Hứa Thanh Lâu sinh thần bất tự, hỏi, "Hứa tiên sinh, ta nói đúng không?" Cố Văn Nhạc há to miệng, hắn nhìn về phía nhà mình đại ca, khuỷu tay nhẹ nhàng rỗi hai hạ, cực thấp giọng hỏi nói, "Đây là tình huống như thế nào?" Hắn tối hôm qua trà xét hứa Thanh Lâu. "Không có." Cố Văn Nghiệp trả lời. Kia Cố Văn Nhạc ngây ngẩn cả người, Cố Văn Nghiệp dựng thẳng lên ngón trỏ che ở môi trước, ý bảo Cố Văn Nhạc câm miệng, Cố Văn Nhạc tưởng tiếp tục hỏi đi xuống nói đột nhiên ý mật. "Đều đối." Hứa Thanh Lâu nói, hắn dừng một chút, hỏi, "Khâu tiên sinh đây là có ý tứ gì?" Xác nhận một chút mà thôi, miễn cho tính sai rồi người. Khâu Duyên Bình nói, hứa thanh lâu như mày, tính sai rồi người. Khâu Tiên Sinh những lời này là có ý tứ gì? Hắn hỏi. Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đừng xảo. Hứa Tiên Sinh 6 năm trước rửa kinh doanh công nghệ cao sản phẩm làm giàu, đến bây giờ giá trị con người quá trăm triệu, một đường xuôi gió xuôi nước, trôi chảy đến không được sao. Khâu Duyên Bình nói, hứa thanh lâu hơi hít mắt, nghe thấy Khâu Duyên Bình khen. Trên mặt mỉm cười còn không có tới kịp treo lên, liền nghe đối phương câu chuyện vừa chuyển, hứa tiên sinh, người huyết màn thầu ăn đến còn vui vẻ sao. Hứa thanh lâu sắc mặt đống dưng trầm xuống, hắn đột nhiên thu hồi tay rũ xuống thu vào trong tay áo, lạnh lùng nói, khâu tiên sinh nói chuyện muốn quá quá đầu góc, há mồm liền bịa đặt chính là muốn đi ngồi sổm thiết lao. Khâu duyên bình nghe vậy ngược lại nở nụ cười, ta nói chính là thật là giả, hứa tiên sinh trong lòng muốn thanh. Ta liền hỏi hứa tiên sinh. 6 năm trước kia khoản làm người có thể đem công ty xây lên tới sản phẩm, là chính người tâm huyết sao. Hứa thanh lâu trầm giọng nói, không phải ta, chẳng lẽ còn là người khác không thành. Khâu tiên sinh đại khái là bên ngoài đồn đãi nghe nhiều, hiểu lầm cái gì đi, lúc này đây ta coi như làm không có nghe được, khâu tiên sinh thỉnh nói năng cẩn thận. Hứa thanh lâu xem ở khâu Duyên Bình vẫn là tướng quân phủ mời đến phụ ta phân thượng, không có trực tiếp xé rách ra mặt, hắn thay đổi khẩu khí, sau khi nói xong liền mặt lệnh trực tiếp rời đi. Liên tiếp đón cũng chưa đánh, thậm chí đã quên chính mình tới nơi này ước nguyện ban đầu, càng không cưỡng bức cố văn nhạc lập tức cho hắn phát ra tiếng. Khâu duyên bình nhìn hứa thanh lâu nện bước vội vàng lại tập tên bóng dáng, cười nhạt một tiếng. Cố văn nhạc nuốt nuốt nước miếng, hỏi, khâu tiên sinh. Ngươi nhận thức hứa thanh lâu? Không quen biết. Khâu duyên bình nướng mày, biên đi ra ngoài biên hỏi, như thế nào như vậy hỏi? Vậy ngươi như thế nào biết hắn sinh thần bắt tự? Còn có. Khâu tiên sinh nói người huyết màn đầu, là thật sự. Cố văn nhạc trần trở hỏi. Tính ra tới. Khâu Duyên Bình nói, các ngươi không đều biết hắn làm giàu chi sơ cũng không sạch sẽ sao. Dẫm lên người khác, gặm người huyết màn thầu làm giàu lộ, đi rồi 6 năm mới đi tới hiện tại, này hứa thanh lâu năng lực xem ra cũng chẳng ra gì. Cố văn nhạc nghe vậy hơi nghẹn, hắn nghĩ đến lúc trước khâu Duyên Bình nói xác nhận một chút, miễn cho tính sai rồi người, hay là chính là ở tính cái này. Chính là chỉ bằng vào xem tay là có thể đẩy ra một người sinh thần bất tự. Chỉ bằng vào sinh thần bát tự là có thể đẩy ra một người quá khứ sao. Này không khỏi cũng quá. Cho đùa. Cố văn nhạc có chút hoài nghi. Khâu Duyên Bình thấy thế cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc thế giới này người không kiến thức quá như vậy huyền diệu đồ vật. Không thể lý giải ôm có hoài nghi cũng tại dự kiến bên trong. kia khâu tiên sinh biết người kêu huyết màn đầu. Đến tột cùng là sự tình gì sao. Cố văn nhạc vẫn là ngăn không được chính mình tò mò. Mở miệng hỏi. Khâu Duyên Bình cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Hỏi ngược lại. Ta nói, ngươi sẽ tin. Cố văn nhạc xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Chính mình vừa rồi tiểu tâm tư bị khâu duyên bình vạch trần. Thật sự có chút không biết nên nói cái gì hảo. Hắn ậm ừ lên, xin giúp đỡ mà nhìn về phía cố văn nghiệp. Cố văn nghiệp không có giúp đỡ giải vây. Tin vẫn là không tin, ở chỗ cố văn nhạc chính mình. Nếu không tin, hỏi cũng là hỏi không. Đối một người khác tới nói cũng là một loại không tôn trọng. Hắn là không tán đồng cố văn nhạc loại này cách làm. Hắn mở miệng nói. Chờ ngươi có thể tiếp thu những việc này thời điểm, hỏi lại cũng không mượn. Cố văn nhạc nhai nhai nhà mình đại ca những lời này, đột nhiên hồi quá vị tới, hắn đột nhiên nhìn về phía cố văn nghiệp, môi giật giật, hắn trước chú ý một chút khâu duyên bình bên kia, thấy khâu duyên bình đã đi ra tiếp khách tính, mới thấp giọng hỏi nói, cái gì kêu những việc này? Ngươi! Đã sớm biết! ân, Ngươi tin tưởng! Đúng vậy! Cố văn nghiệp trả lời. Cố văn nhạc nhìn chầm chầm cố văn nghiệp nhìn vài giây. Đột nhiên suy sụp hạ bả vai, loại chuyện này ngươi lạ như thế nào tiếp thu đến nhanh như vậy? Có phải hay không bởi vì khâu duyên bình duyên cớ? Chỉ cần là hắn nói, ngươi đều tin. Nhà ta ca ca vì cái gì như vậy si hắn lại thế nô. Cố văn nghiệp khe như mày, tổng cảm thấy cô văn nhạc nói có chuyện, hắn không có phản ứng đối phương kỳ quái nửa câu sau lời nói, chỉ là nói, mắt thấy vì thật, chờ ngươi chính mắt gặp được, ngươi về sau cũng sẽ tin tưởng. Nhìn thấy cái gì? Cố văn nhạc trong lòng đống dưng bỏ thăng ra một cổ rậm rạp ma ý, hắn cả người run lên, nổi da gà đều bò lên trên cánh tay. Cố văn nghiệp hơi hơi mỉm cười, không có đang nói cái gì, cái này phản ứng ngược lại làm cố văn nhạc càng thêm chịu không nổi, hắn giống một con chấn kinh miêu dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, thoát ra ngoài cửa. Ca, Ngươi lại làm ta sợ. Bên ngoài còn có thể nghe được cố văn nhạc đã túng lại bất mãn tiếng kêu. Khâu Duyên Bình không có nhìn thấy cố văn nhạc vào nhà, chỉ là gặp được cố văn nghiệp hắn nhướng nhướng chân mày hỏi, vừa rồi kia một tiếng là chuyện như thế nào? ngươi hù dọa hắn cái gì? chỉ nói với hắn, muốn hắn mắt thấy vì thật mà thôi. cố văn nghiệp đứng bay, liệt khai một cái thuần lương cười, hắn nhìn khâu duyên bình, hỏi, hứa thanh lâu hôm nay trạng thái rất kém cỏi, có phải hay không cùng ngươi phía trước nhắc tới người huyết màn thầu có quan hệ? khâu duyên bình nha a một tiếng, ngả lớn mà cười nói, cố tướng quân năng lực phân tích không tồi a, nhanh như vậy liền tìm đến liên hệ. cố văn nghiệp cười nhẹ hai tiếng là Khâu tiên sinh nhắc nhở đến quá rõ ràng. đích xác có quan hệ, chẳng qua ta không rõ chính là, rõ ràng 6 năm trước phát sinh sự tình, muốn nói trả thù, đã sớm nên trả thù, vì cái gì lưu đến bây giờ mới bắt đầu thực thi? Khâu Duyên Bình nói, hắn khẽ to mày, theo bản năng cắn ngón trỏ tự hỏi, khẳng định có cái gì cơ hội, chẳng qua tạm thời ta còn không có tìm được. Khâu Duyên Bình tự quyết định lên. Có lẽ Hứa Thanh lâu chính mình càng rõ ràng. Cố Văn Nghiệp hỏi. Khâu Duyên Bình nghĩ nghĩ, gật gật đầu có lê đi. Hắn cười, mang theo vô cùng sắc thực tự tin miệng lưỡi, nói, ta xem, không cần phải chờ đến đêm nay, hứa thanh lâu lại sẽ qua tới, liền xem hắn sáng nay như vậy trạng thái, đêm nay mặt trời xuống núi sau có thể hay không căng đến qua đi đều khó nói, đến lúc đó cái gì muốn giấu bí mật không cần ta hỏi, chính hắn đều sẽ chủ động công đạo. Cố văn nghiệp trong đầu hiện ra hứa thanh lâu vừa rồi bộ dáng, khẽ gật đầu, bộ dáng kia đích sát thoạt nhìn tiểu tụy đến đáng sợ thậm chí tiểu tụy hai chữ đều không đủ để tới hình dung hứa thanh lâu. Cố văn nhạc không biết hai người kia sau lại lại nói gì đó, chỉ biết tới rồi buổi tối, quả nhiên bóp cơm điểm thời điểm, hứa thanh lâu lại tới nữa. Cố phụ cố mâu hai người đã nghe nói hôm nay chuyện hồi sáng này, thấy lại là hứa thanh lâu tiến đến, hai người đều nhíu mày, bọn họ liền tính không biết hứa thanh lâu trên người đã xảy ra cái gì, ngắn ngủ một ngày thời gian qua lại chạy hai lần, đủ thấy sự tình khẩn cấp tính. Khâu tiên sinh. Lúc này đây hứa thanh lâu tiến phòng không có lại tìm cố văn nhạc, hắn thậm chí liền mặt ngoài nho nhã lễ độ dối trá bộ dáng đều không có tinh lực bưng, hắn trực tiếp nhào hướng khâu duyên bình, thiếu chút nữa liền phải đụng vào khâu duyên bình trên người đi, cố văn nghiệp cao mày, ở khâu duyên bình phía trước nhanh tay lẻ mắt mà dôi tay một phen kéo lấy hứa thanh lâu. Hứa tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói. Cố văn nghiệp thanh âm lãnh đạm nói, hắn tay kính cực đại, cho dù ngồi ở trên xe lăn. Làm theo có thể đem một cái thành niên nam nhân búc đồng xảo rượu mà ngăn trở hóa giải rớt, hắn nhíu mày nhìn hứa thanh lâu, hứa thanh lâu phi đầu tán phát, trên người quần áo thoạt nhìn đều như là vội vã phủ thêm liền chạy ra, cả người lộ ra một cổ thối nát lại kinh sợ hơi thở, dáng vẻ này nếu như bị tinh tế đội pạ họa, họa giặt tỉ trục đến, lúc sau một ngày kinh tế tài chính tin tức bản khối đầu đến nên là hắn. Khâu Duyên Bình bị cố văn nghiệp chiêu thức ấy kinh ngạc tới rồi, vốn dĩ hắn còn muốn chính mình ra tay chắn một chán. Không nghĩ tới cô văn nghiệp ở hắn bên người trực tiếp đem người tún cái cấp đỉnh, hắn thấp giọng nói thanh tạ. Cô văn nghiệp hơi lắc lắc đầu, hắn buông ra tay, hỏi, hứa tiên sinh lần này tới lại là vì cái gì? Hứa thanh lâu thẳng tóc nhìn về phía khâu duyên bình, thình thịch một tiếng quỳ xuống, khâu tiên sinh cứu cứu ta, ngài nhất định có biện pháp hắn nói, thật mạnh khái một cái văn đầu, đem cô văn nhạc ngoài ý muốn đến đôi mắt trợn tròn một vòng. Buổi sáng còn mắt cao nhất đảng khẩu ra huy hiếp nam nhân, lúc này mới cách một cái ban ngày công phu cư nhiên chạy tới quỷ xuống còn khái văng đầu. Hắn không khỏi đem ngạc nhiên ánh mắt đầu hướng Khâu Duyên Bình, người nam nhân này là như thế nào làm được. Khâu Duyên Bình nhìn hứa thanh lâu, nói, cứu ngươi. Ta cho rằng ta muốn cứu bất quá là ngươi công ty thôi. Hắn giả cười kéo kéo khỏe miệng, hứa tiên sinh đâu ra lời này. Hứa thanh lâu thân thể run run, dùng sức leo hạ nước mũi, tiếp theo muốn nói đổ vật là hắn đã từng hao hết tâm tư muốn giấu trời qua biển 6 năm bí mật, thẳng đến giờ khắc này. Hắn trong lòng như cũ ở làm mâu thuẫn đấu tranh, hắn biết một khi hắn đem chuyện này nói ra, hắn hiện tại hết thể liền đều hủy hoại, nhưng là hắn lại sợ, vạn nhất hắn cái gì đều không nói, không ai giúp được hắn, kia hắn ngay cả mệnh cũng chưa. Buổi sáng khâu duyên bình câu kia Tưởng cảnh giác giống nhau nói làm hắn chuông cảnh báo góp vang, năm đó sự tình hắn giấu thật sự hoàn toàn, tồn tại, biết kia chuyện người cũng chỉ có hắn một người, chính là khâu duyên bình lại trực tiếp điểm ra tới, tuy rằng không có nói rõ nhưng là câu kia ám chỉ đã đủ để cho hắn lông tơ dựng lên. Hắn biết, hiện giờ đang có kỳ quái quỷ dị sự tình ở trên người hắn phát sinh, nếu nói có ai có thể giúp được hắn, như vậy buổi sáng không thể hiểu được biết hắn bí mật Khâu Duyên Bình, nhất định là duy nhất người được chọn. Hứa tiên sinh nếu là có điều dấu dếm, ta đây liền cái gì đều không giúp được ngươi. Khâu Duyên Bình nhàn nhạt ra tiếng nói. Hứa thanh lâu trái tim run rẩy, sự nghiệp của hắn, hắn thanh danh có thể hủy, nhưng tánh mạng chỉ có một cái, nếu là không có liền thật sự cái gì cũng chưa hứa thanh lâu cắn răng một cái mở miệng nói chuyện này ta tưởng đơn độc cùng khâu tiên sinh nói khâu duyên bình hơi hơi meo lại đôi mắt hắn nhìn chằm chằm hứa thanh lâu nhìn vài giây sau đó khẽ gật đầu hảo hắn nhìn mắt nhíu mày cũng không tán đồng cố văn nghiệp đôi hắn cười cười chấn an nói luôn là ly tử vong càng gần người bí mật càng nhiều cố tướng quân có thể hay không mượn một gian phòng dùng một chút cố văn nghiệp nhấp nhấp miệng trầm mặc vài giây sau mở miệng nói đi theo ta Hứa thanh lâu bị khâu duyên bình câu kia không thế nào cắt lời nói đến cả người lại là run lên, hắn hiện tại liền như chim sợ cảnh cong giống nhau, đối này đó chứ đặc biệt mẫn cảm để ý. Cố văn nhạc đi theo bọn họ phía sau, mới vừa chạy ra đi lại xoay trở về, vội vã đối cố phụ cố mâu nói, ba mẹ các ngươi ăn trước, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn nói xong, nháy mắt liền lại chạy đi ra ngoài. Khâu duyên bình cùng hứa thanh lâu hai người vào phòng nhỏ, huynh đệ hai người bị lưu tại bên ngoài. Cố văn nghiệp thấp giọng dặn dò một câu chú ý sau khi an toàn, liền cùng cố văn nhạc hai người ở ngoài cửa chờ. Cố văn nhạc nhìn mắt cố văn nghiệp, hỏi, chúng ta liền như vậy ở bên ngoài làm chờ. Ấn. Cố văn nghiệp gật đầu. Cố văn nhạc trầm mặc vài giây, làm chờ không phải hắn ca tính, hắn nhếch môi, lại chạy tới chính mình kia trong phòng, cầm mấy cái tiểu ngoạn ý nhi ra tới. Cố văn nghiệp nhìn kia mấy cái tiểu ngoạn ý nhi nheo lại đôi mắt, này mấy cái vật nhỏ hắn xem đến cực kỳ quen mắt là bọn họ quân chỗ dùng máy nghe trộm. Cố Văn Nhạc ho nhẹ một tiếng, nhét vào Cố Văn Nghiệp trong tay, hắn lặng lẽ vòng đến phòng phía sau, hướng bên trong ném một cái tiếp thu khí, sau đó thử thử âm lượng, vừa lúc có thể đem bên trong hai người lời nói nghe được rành mạch. Khâu Duyên Bình tự nhiên là chú ý tới Cố Văn Nhạc động tác nhỏ, bất quá tinh thần vẫn luôn ở vào Độ Cao Khẩn Trương lại tới gần hỏng mất bên cạnh Hứa Thanh lâu lại là không chú ý tới như vậy nhiều, hắn khẩn trương mà xoa xoa tay, Thanh Âm không xong mà mở miệng nói, 6 năm trước Ta cùng bằng hữu của ta đã từng cùng nhau nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm. Kia khoản sản phẩm đúng là sau lại hứa Thanh lâu có thể làm giàu đồ vật. Bọn họ hai người ở sản phẩm kế tiếp khai phá lợi dụng thượng nổi lên tranh chấp. Hứa Thanh lâu kiên trì phải đi tư doanh hóa. Một người khác lại cảm thấy cái này sản phẩm hẳn là bán cho tinh tế quân chỗ. Suy xét đến sản phẩm bản thân tồn tại nhất định tính nguy hiểm cùng năng động tính, tư nhân sử dụng cũng không phải tốt nhất, nhưng là bán cho quân chỗ liền ý nghĩa đây là một bút lũng đoạn giao dịch. hiển nhiên, tư doanh Hóa mới có thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Hứa Thanh lâu thấy bạn bè vô pháp bị thuyết phục, hơn nữa tuyên bố hắn tuyệt không sẽ làm này khoản sản phẩm chảy vào thị trường. Đầu nhập vào quá đa tâm huyết cùng kỳ vọng ở trong đó, Hứa Thanh lâu cắn răng làm hạ một cái quyết định. Hắn một mình cầm sản phẩm thiết kế khái niệm, sơ đồ phát thảo cùng thành phẩm đi xin sản phẩm quyền sở hữu. Đồng thời vì phòng ngừa bạn bè khiếu nại, hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lợi dụng truyền thông dư luận đem bạn bè đánh thành ăn cắp tác phẩm không thành, tức muốn hụt máu ăn trộm. Sau lại hắn thành công đem này khoản sản phẩm đầu nhập thị trường, hơn nữa dựa này kiếm lấy thành lập công ty xô vàng đầu tiên. Ở công ty thành lập cùng năm, cùng hứa thanh lâu cùng thiết kế ra này khoản sản phẩm bạn bè buồn bực mà chết, mà hắn lại thăng chức rất nhanh. Hứa thanh lâu run run môi nhìn khâu duyên bình, run rẩy thanh âm nói, khâu tiên sinh, là chắc lâm hắn tới tìm ta, là hắn muốn tới trả thù ta. Người cứu cứu ta, cứu cứu ta. Hắn gắt gao nắm lấy khâu duyên bình tay. Giống như là chết đối người bắt lấy quọng rơm cuối cùng giống nhau. Phần 30. Chương 30 Hứa Thanh Lâu người huyết màn đầu hai. Cố Nhị Miêu, tự mình trải qua nói cho ta, nhát gan vẫn là thành thật điểm miêu cờ ác ngờ. Hứa Thanh Lâu nói nói, không tự giác sợ hãi cảm xúc liền chiếm đầy hắn, hắn khẩn nắm chặt Khâu Duyên Bình đôi tay gân xanh bạo khởi. Khâu Duyên Bình như mày, dùng điểm xảo kính chế trụ Hứa Thanh Lâu hổ khẩu, lại toan lại ma vô lực làm Hứa Thanh Lâu nháy mắt không dùng được sức lực. Khâu Duyên Bình nhẹ nhàng thu hồi tay. Hắn cân nhắc suy nghĩ muốn lại cậy ra một ít chi tiết tới, cũng không phải nói hứa Thanh lâu có điều dấu dếm, chẳng qua ở chủ quan Trần Thuật thời điểm, Trần Thuật giả vô cùng có khả năng sẽ xem nhẹ một ít tự thân không để bụng chi tiết, Khâu Duyên bình tưởng tận khả năng mà hiểu biết càng nhiều ngay lúc đó tình huống, vì thế mở miệng lừa hắn nói: "Ngươi vì cái gì nhận định là Trác Lâm tới tìm ngươi báo thủ?" Từ bất ngữ quái lực loạn thần. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hứa Thanh lâu vội vàng mà đánh gãy, nhất định là hắn. Khẳng định đúng vậy sẽ không có người khác. Khâu Duyên Bình kỳ quái mà nhướng mày đầu, thế giới này người cũng không nhiều sao mà quen thuộc yêu quỷ một loại, theo lý thuyết sẽ không trực tiếp liên tưởng đến là quỷ quái báo thù. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thanh Lâu, thình lình ra tiếng hỏi, "Ngươi nhìn thấy chắc Lâm?" Hứa Thanh Lâu nghe vậy một cái run run, đột nhiên nhìn về phía Khâu Duyên Bình. Ở ngoài cửa nghe góc tường Cố Văn Nhạc cũng là một cái run run, thiếu chút nữa không đem lỗ thai máy nghe trộm ném đi ra ngoài, hắn nhìn về phía Cố Văn Nghiệp, dùng sức trà sát cánh tay. Hỏi, chắc Lâm đã chết, còn có thể bị nhìn đến. Cố văn nghiệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hắn nghĩ đến phía trước phó dương thăng, gật gật đầu, đại khái đi. Cố văn nhạc không tự giác hướng nhà mình đại ca bên người để sát vào một chút, nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm vang đến độ dẫn tới cố văn nghiệp ghé mắt nhìn lại đây. Cố văn nhạc trên mặt xả ra một cái muốn khóc không khóc muốn cười không cười khó coi tươi cười tới, ngươi đều không cảm thấy đáng sợ sao. Đó là người chết, còn có thể trở về tìm người báo thủ. Cố văn nghiệp mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, lại không phải tới tìm ngươi, sợ cái gì. Cố văn nhạc cảm thấy nhà mình ca ca sở hữu ôn nhu săn sóc tất cả đều cấp tương lai tẩu tử gờ ác đờ. Khâu duyên bình thấy hứa thanh lâu dáng vẻ này, trong lòng liền minh bạch vài phần, hắn đứng lên nói, chỉ nói không có gì công dụng, đi nhà ngươi đi một chuyến đi. Hắn nói xong, liền hướng ngoài cửa đi đến, chính nghe góc tường cố văn nhạc huynh đệ hai người chạy nhanh đem lỗ thai máy nghe trộm lấy ra tới. Cố Văn Nghiệp tùy tay đem máy nghe trộm nhét vào Cố Văn Nhạc túi quần, độ cao quá thuận tay. Cố Văn Nhạc yên lặng mà thu hồi tiểu đạo cụ, Khâu Duyên Bình đi ra, ý vị không rõ mà quét huynh đệ hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng kéo ra một cái mỉm cười, nói: "Tưởng cùng nhau tới sao?" Hiện tại, Cố Văn Nhạc kinh ngạc mà kêu lên, hắn ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, ánh trăng treo ở không trung ở giữa, giải rác mấy viên tinh chế màn trời, bị tầng mây nửa che, nhìn liền có chút đen tối, hôm nay đều như vậy trưởng. Cố văn nhạc thanh âm dần dần nhẹ đi xuống, khâu duyên bình nhìn chầm chầm hắn cười như không cười mà xem, như là rõ ràng hắn trong lòng khiếp đảm dường như, hắn khẽ tắn ngôi, nói, tới. Tổng không thể làm tương lai tẩu tử coi thường chính mình. Cố văn nghiệp nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, ngươi cũng đi. Không sợ, không sợ. Cố văn nhạc bài trừ hai chữ, hắn ca có thể là chuyên tới chọc hắn góc tường. Hắn nhìn mắt khâu duyên bình, khâu duyên bình hướng hắn cười, cố tiểu tiên sinh nếu là sợ liền trốn ta phía sau hảo. Cố Văn Nhạc phẩm những lời này, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, hắn mở mịt sau này nhìn nhìn, nhà mình đại ca chính như suy tư gì mà nhìn chằm chằm chính mình, không biết suy nghĩ cái gì, hắn bỗng dưng lông tơ dựng thẳng lên, chạy nhanh, cởi gượng mà chống đẩy nói, Khâu tiên sinh nói đùa, ta như thế nào sẽ sợ đâu, ha hả thiên địa mình dám, hắn tuyệt không có muốn cạy góc tường ý tứ, tương lai đại tẩu cầu thu liễm điểm, đừng tùy tiện liêu nhân cờ ác cỡ. Khâu Duyên Bình chê cười xong rồi, thu hồi cười nói kia đi thôi ngồi cố ra đi nhờ xe bốn người tới rồi hứa thanh lâu độc tràng biệt thự biệt thự ngoại thiết tầng tầng an toàn khóa chỉ là lái xe đi vào thông qua an toàn chạm kiểm soát liền hoa tiểu vài phút thời gian khâu duyên bình còn con khỏe môi nhìn mắt theo xử tiến biệt thự trở nên dần dần khẩn trương lên hứa thanh lâu nói hứa tiên sinh đối an toàn rất là để bụng a hứa thanh lâu miễn cưỡng cười cười nói rốt cuộc người sống một đời liền một cái mệnh hiện tại giá trị con người lên đây luôn có người sẽ mơ ước xe ngừng ở đại môn cửa hứa thanh lâu mới vừa xuống xe đại môn liền từ bên trong mở ra bên trong chạy chậm ra tới một người tuổi trẻ nữ nhân buôn tiến hứa thanh lâu trong lòng ngực cố văn nhạc chịu chịu khoe miệng tổng cảm thấy một màn này nhìn có điểm như là tám giờ đương tiểu ngôn kịch hắn ho nhẹ một tiếng miễn cho trước mặt hai người ôm đến khó xá khó phân hứa thanh lâu buông ra nữ nhân nói vị này chính là thê tử của ta phương vân phương vân này vài vị là tới hỗ trợ khâu duyên bình vươn tay chủ động cùng Phương Vân nắm một chút chào hỏi, hắn rũ xuống mắt, tầm mắt bay nhanh đảo qua Phương Vân lòng bàn tay, đoạn trưởng, mệnh tuyến pha tạp, tình tuyến ẩn sức xem không rõ ràng. Phương Vân nhìn qua muốn so hứa thanh lâu tiểu thượng mười mấy tuổi, nghe được hứa thanh lâu nói, trong mắt đông dưng hiện lên một tia đen tối không rõ quang, cả người tựa hồ có vẻ có vài phần âm trầm, nhưng là loại cảm giác này dây lát lướt qua, mau đến làm khâu duyên bình, cơ hồ muốn cho rằng đó là hắn ảo giác. Nàng to mò mà đánh giá một vòng bốn người nhìn đến cố văn nghiệp thời điểm nho nhỏ mà a một tiếng cả kinh tiêu lên ngài ngài là cố văn nghiệp cố tướng quân sao hứa thanh lâu trên mặt hiện ra hai phân xấu hổ hắn giữ chặt phương vân nói nàng vẫn luôn thực hâm mộ ngươi cố văn nghiệp tập mãi thành thói quen dường như lộ ra nhàn nhạt tươi cười chiều phương vân hơi hơi gật đầu liền vương vân trên mặt lập tức trồi lên hai đóa đỏ ửng cùng vừa rồi cái kia mặt lộ vẻ âm trầm nữ nhân quả thực khác nhau như hai người khâu duyên bình híp híp mắt chế nhạo nói Cố tướng quân thật đúng là nơi nào đều có tiểu phen gia. Cố Văn Nhạc tựa hầu ngửi ra một mùi thuốc súng, hắn lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói cái gì cũng không nói. Không chờ Cố Văn nghiệp nói cái gì, liền nghe Phương Vân che miệng cười nói, cố tướng quân là toàn bộ tinh tế ngàn vạn tiểu nữ sinh trong lòng tình nhân trong ngọc đâu. Khâu duyên Bình nhướng nhướng chân mày, kéo dài quá đuôi điều nga một tiếng, trong lòng rất có vài phần hụt hẫng mà thầm nghĩ, quả nhiên người này khác phái duyên so với hắn muốn hảo đến nhiều. Hứa Thanh lâu xả Phương Vân một chút, nói. Làm vài vị khách nhân tiên tiến tới Đừng lôi kéo này đó có không Phương Vân nho nhỏ mà thẻ lưới Đầy mặt tiểu nữ nhi bộ dáng, Một bên tiếp đón mấy người vào nhà Một bên thấp thấp mà kiểu thanh hỏi hắn Ghen lạp Này nếu là đổi làm là ngày thường Hứa thanh lâu đã sớm tâm hóa thành một bãi Hận không thể ôm Phương Vân liền thân thiết thượng Chính là hiện tại hắn lại không nhiều ít tâm tư đáp lại Phương Vân Phương Vân chỉ biết hứa thanh lâu công ty xuất hiện một chút vấn đề Lại không biết là hứa thanh lâu chính mình chọc phải đại Hứa Thanh lâu nói cho nàng công ty xuất hiện vấn đề đều ở bình thường ứng đối phạm vi, không cần phải đại kinh tiểu quái. Phương Vân đối công ty vận tắc không có nửa điểm nhận chi, liền tin vào Hứa Thanh lâu nói, như cũ vô ưu vô lự mà làm nàng hứa thái thái. Nàng thấy Hứa Thanh lâu không có phản ứng chính mình, xuống mặt như là mưa gió sắp tới âm trầm, nàng nhăn lại mày, lại ngại với có người ngoài ở, không có phương tiện hỏi Hứa Thanh lâu hôm nay là chuyện như thế nào. Lúc trước buổi tối thời điểm, Hứa Thanh lâu liền không thể hiểu được đột nhiên chạy đi ra ngoài đã trở lại lại như vậy trầm khuôn mặt phẳng phất hai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như vẫn luôn bị nuông chiều phương vân trong lòng có chút không lớn thoải mái khâu tiên sinh thỉnh cùng ta tới hứa thanh lâu thấp giọng nói hứa thanh lâu lãnh người thượng lầu ba hắn mở ra một gian dùng tam trọng khóa khóa lại thư phòng trong phòng đầu ánh đèn trong sáng hứa thanh lâu hướng bên trong nhìn lướt qua liền nhanh chóng dịch khai tầm mắt trong phòng bãi vụn vật đồ vật nhiều là một ít công tác trên đài sẽ bái phỏng đến công cụ có mấy thứ như là bị người lơ đãng quét tới rồi trên mặt đất Nhưng không ai lại đi đem chúng nó một lần nữa bãi hồi tại chỗ. Mấy thứ này, đều là Phương Vân mua trở về. Hứa Thanh Lâu đứng ở cửa nói, hắn không dám đi vào đi, phản phất bên trong có cái gì sẽ ăn người quái vật dường như. Khâu Duyên Bình cùng cố gia huynh đệ hai người đi vào trong phòng, Khâu Duyên Bình nhắm mắt lại, trong phòng còn còn xuất lại nhàn nhạt quỷ khí, cố văn nhạc đại khái là thấy này đèn đuốc sáng trưng, cùng trong tưởng tượng âm trầm cảnh tượng không quá giống nhau, liền quên mất sợ hãi, ở bên trong đông nhìn xem, tây nhìn xem Còn cầm lấy trong đó một thứ, hỏi, mấy thứ này thoạt nhìn đều là cũ hóa. Hứa thái thái mua này đó trở về làm cái gì? Hứa thanh lâu lắc đầu, kỳ thật ngay từ đầu, phương vân cũng không có mua mấy thứ này, mấy thứ này cũng không phải phương vân từ trước đến nay sẽ mua về nhà loại hình. Mấy thứ này đều là chắc lâm đã từng dùng quá. khâu Duyên Bình hỏi, hứa thanh lâu thân thể nhóng lên, có chút thất thố ngầm ý thức há to miệng, ngươi làm sao mà biết được. Nơi này còn có một ít quỷ khí tàn lưu tại đây gian trong phòng, liên hệ ngươi nói, hẳn là chính là chắc lâm đi. Khâu Duyên Bình nói xong, cố văn nhạc đống chốc đem trên tay đồ vật thả lại trên mặt bàn, lập tức nhảy tới phòng bên ngoài, nhỏ giọng hỏi, ta đây vừa rồi không kinh hắn cho phép, liền chạm vào đồ vật của hắn. Không quan hệ đi. Khâu Duyên Bình cười một tiếng, không có việc gì, chờ lát nữa ngươi giáp mặt cho hắn nói lời xin lỗi liền hảo. Cố văn nhạc, hứa thanh lâu sắc mặt bạch đến dò người. Đại khái là bị Khâu Duyên Bình những lời này dọa, Khâu Duyên Bình xua xua tay, nói, ngươi tiếp tục nói tiếp. 6 tháng trước, Phương Vân Mua đã trở lại một cái gỗ đỏ lao hóa ống đựng bút, tự kia lúc sau, kỳ quái sự tình liền không ngừng phát sinh. Hứa Thanh Lâu cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, nói, cái kia gỗ đỏ lao hóa ống đựng bút, mới đầu ta cũng không có nhận ra là thuộc về Trác lâm. Phương Vân Mua trở về lúc sau, liền đưa cho ta, ta đem nó đặt ở công ty trong văn phòng. Từ ống đựng bút đặt ở trong văn phòng. Văn phòng mạch điện liền vẫn luôn không lớn ổn định, thường xuyên ánh đèn lập lòe, điều hòa làm lạnh hệ thống hỗn loạn hắn hồi ức, đánh cái dùng mình, thẳng đến có một ngày, ta thất thủ chạm vào đổ ống đựng bút, ở nhặt lên ống đựng bút thời điểm, ta ở quang bình phản xạ đột nhiên thấy được chắc lâm gương mặt, ta còn tưởng rằng là ta tâm thần không yên ra hào giác, ống đựng bút quăng ngã nước ra một cái tế phùng, ta nghĩ phương vân thích liền không có ném, mang theo trở về, hứa thanh lâu lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói kia mới là ác mộng bắt đầu. Khâu duyên bình minh bạch, cái kia quăng ngã khai tế phùng ống đựng bút chính là hết thể sự tình thủy nhân. Năm đó chắc lâm buồn bực mà chết, cuối cùng chết ở bàn làm việc thượng, này đó đã từng làm bạn hắn vượt qua vô số ngày đêm đồ vật, tự nhiên đều lây dính thượng Trác lâm hơi thở. Nếu chắc lâm khi đó liền không muốn đầu thai chuyển thế, chấp niệm lưu tại dân gian, hồn phách của hắn bởi vì thời gian lưu đi mà vô pháp tụ lại vì nhất thể, cuối cùng phân tán mở ra bám vào mấy thứ này phía trên, cũng là có thể lý giải đã từng phong ấn chắc lâm ống đựng bút quăng ngã ra một cái tê phùng, giống như là vật chứa tan vỡ, chắc lâm bộ phận tán phách từ ống đựng bút giữa dòng tràn ra tới, cái này liên lụy chắc lâm tán phách ống đựng bút bị hứa thanh lâu mang về ra, như vậy tự nhiên chắc lâm tán phách cũng một đạo bị hứa thanh lâu mang về này chẳng biết thử. Phương vân tính tình bắt đầu trở nên cổ quái, đôi khi sẽ đột nhiên trở nên dễ giận lại táo bạo, quả thực giống như là hai người. Nàng bắt đầu không ngừng mà từ chợ xỉ cột hẻn đào hồi càng nhiều xỉ cột hẻn công cụ. Vô luận ta khuyên trở nhiều ít thứ đều không có dùng, sau lại ta liền đơn giản mặc kệ nàng. Theo nàng mua trở về sỉ cột hẹn đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng đem mấy thứ này tất cả đều tụ đặt ở này gian trong thư phòng. Có một ngày ta vì tìm một phần văn kiện, đi vào nơi này, khi ta nhìn đến này một bản cơ hồ cùng đã từng chắc lâm văn phòng giống nhau như lúc bảy biệt khi, ta mới bừng tỉnh ý thức được, nàng mua trở về xỉ cột hẹn đồ vật, đều đã từng là thuộc về chắc lâm hứa thanh lâu nắm chặt nắm tay, liền tại đây gian trong phòng ta cơ hồ có thể cảm giác được chắc Lâm đã từng tồn tại hơi thở, thật giống như hắn tiếng hít thở liền ở ta bên hai Ta vốn dĩ tính toán đem mấy thứ này tất cả đều xử lý, chính là không đợi ta làm cái gì, công ty liền xuất hiện như vậy ngoài ý muốn tình huống, ta không thể không đem sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở ứng đối những cái đó ngoài ý muốn khiếu nại cùng chống án thượng. Những cái đó đã từng mua chúng ta sản phẩm khách hàng, một đám xuất hiện dị thường phản ứng kia đều là hoàn toàn không có khả năng phát sinh ở sử dụng kia kiện sản phẩm sau sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống phạm vi ngược lại này đó trạng huống đã từng xuất hiện ở lúc trước ta cùng chắc lâm từng khởi tranh chấp lúc ban đầu thiết kế phẩm đánh giá danh sách thượng ta không thể không liên tưởng đến là chắc lâm tại đây ngắn ngủn mấy tháng phát sinh hết thảy đều cùng chắc lâm có quan hệ hiện giờ công ty xuất hiện vấn đề lại là cùng chắc lâm có quan hệ lại sau lại hắn bắt đầu thường xuyên mà xuất hiện ở ta trong tầm mắt hứa thanh lâu nuốt xuống một ngụm nước miếng Cực gian nan mà đem câu này nói ra tới, hắn ru lên, tố chất thần kinh mà ở bốn phía nhìn một vòng, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cố văn nhạc sắc mặt khó coi hỏi, người là nói Trác lâm. Không phải hắn bản nhân, nhưng là hắn tồn tại dấu vết từ lúc bắt đầu ta còn có thể lừa mình dối người mà lừa chính mình, đến sau lại. Càng ngày càng rõ ràng, rõ ràng đến ta rốt cuộc vô pháp bỏ qua đi xuống hứa thanh lâu nói nói, mơ hồ có muốn hỏng mất dấu hiệu, phòng tắm pha lê thượng, hơi nước sẽ họa ra tên của hắn ta làm công trong thư phòng, sẽ đột nhiên chuyển ra giày ra tiếng vang, từng bước một, cực có quy luật, chúng ta ở nhà đều ăn mặc dép lê, chỉ có chắc lâm, hắn vô luận ở trong nhà vẫn là ở bên ngoài, luôn là ăn mặc một thân cũ xưa tây trang tam kiện bộ còn có một đôi màu đen ốc phân dày, đó là hắn tiếng bước, chân, còn có, còn có, hôm nay cơm chiều thời điểm, phương vân ngồi ở ta đối diện, ta vừa nhấc đầu, ta ở nàng trong ánh mắt thấy được chắc lâm, hắn liền đứng ở ta phía sau. Thật giống như hắn còn sống giống nhau Nhất định là hắn trở về trả thu ta Nhất định đúng vậy hứa thanh lâu run rẩy xuống tay ôm lấy đồ mình Hắn cả người phát run Đột nhiên lâm vào cực độ khủng hoảng Hắn ánh mắt đông dương trở nên tan rã lại vô thần Chỉ là một mặt mà nhìn trầm chầm, chầm trong không khí mổ một cái điểm Hứa thanh lâu dị thường đem bốn dĩ liền có chút sợ hãi này Một loại đồ vật cố văn nhạc sợ tới mức càng là có chút chịu không nổi Mà nhắm thẳng nhà mình đại ca bên người dựa Hắn vạn phần hối hận chính mình như thế nào liền vì xính nhất thời chi cường, bị kích đến chạy tới đâu. Hắn vốn dĩ liền hù này đó quái lực loạn thần ngoạn ý nhi. Khâu duyên bình nhìn thấy hứa thanh lâu dị trạng mày nhăn lại, hắn từ trong lòng ngực móc ra tùy thân mang theo tam cái ngũ đế tiền, một quả dán ở hứa thanh lâu mi tâm, mặt khác hai quả để ngừa chắc lâm quỷ hồn bám vào cố gia nhị huynh đệ trên người. Hắn làm này hai người đem ngũ đế tiền dán ở ngực chỗ phóng hảo. Ngũ đế tiền chắn sát đổi ma, ít nhất bởi vậy Chắc lâm tới gần không được bọn họ. Cố văn nhạc vừa nghe nói là này cái tiền cổ hữu dụng, vội vàng nói thanh tạng, đem ngũ đế tiền đặt ở ngực nội túi. Cố văn nghiệp nhíu mày nhìn khâu duyên bình, hắn cũng không có lấy ra dư thừa ngũ đế tiền để lại cho chính mình. Cố văn nghiệp mở miệng hỏi, vậy còn ngươi, ta. Khâu duyên bình là người, đời trước cho người ta dán nhiều ít hồi ngũ đế tiền, thật đúng là không vài người nghĩ đến hỏi hắn. Hắn trong lòng một nhạc, nói, ta dùng để tránh sát thủ đoạn nhiều đi không có gì tiểu quỷ dám tùy tùy tiện tiện tới gần ta hứa thanh lâu bị dán lên ngũ đế tiền lại không có khôi phục bình thường nói cách khác chắc lâm cũng không có túi người ở hứa thanh lâu trên người khâu duyên bình như mày theo hứa thanh lâu vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại lại cái gì cũng không thấy được nơi đó chỉ có một mặt pha lê tủ sách mà thôi cố văn nghiệp nhếch miệng điều khiển từ xa xe lăn đi vào hứa thanh lâu phía sau hắn theo hứa thanh lâu tầm mắt nhìn lại ánh mắt đột nhiên một ngừng, chỉ thấy pha lê tủ sách phản quang Cư nhiên xuất hiện một người nam nhân gương mặt tươi cười. Cố Văn Nghiệp đột nhiên thay đổi thân thể nhìn về phía sau lưng, lại cái gì cũng không thấy được. Khâu Duyên bình bừng tỉnh hiểu được, hắn bước đi đến Cố Văn Nghiệp vị trí thượng, thấy được pha lê tủ sách phản quang tiểu xiếc, hắn meo lại đôi mắt, kia cũng không phải chắc Lâm chân chính hôn thể. Hắn nhẹ nhàng đè lại Cố Văn Nghiệp căng chặt bả vai, chụp hai hạ ý bảo làm hắn thả lỏng, sau đó chính mình đi đến này, đối diện một mặt vách tường phụ cận. Hắn khắp nơi nhìn một phen, ngón tay tinh tế sờ qua vách tường một tấc. Đông dừng, trên tay hắn động tác một đốn, lại trở về sờ soạng hai hạ, sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp khấu ra dấu ở tường thể giống như cái đinh giống nhau lớn nhỏ hình chiếu khí. Hắn đóng hình chiếu khí, Cố Văn Nghiệp lại nhìn về phía kia mặt pha lê tủ sách, pha lê thượng đã không có phía trước nam nhân kia hình ảnh. Cứ nhiên là như thế này, một cái siếc Cố Văn Nghiệp hơi hơi líu lươi, hắn tiếp nhận khâu duyên bình trong tay mini hình chiếu khí, nói, loại này hình chiếu khí ảnh chụp cần thiết nhân công truyền đi vào, chắc Lâm có thể làm được sao? Khâu Duyên Bình lắc đầu nói, quỷ hồn vô pháp chạm đến thật thể. Hắn dừng một chút, ngược lại lại nói, tuy rằng chắc lâm chính mình làm không được, nhưng là lại có người có thể làm được. Phương Vân, ngươi liền ở cách vách trong phòng đi, nghe được đến ta nói đi. Khâu Duyên Bình đột nhiên chuyển hướng thư phòng cách vách, cất cao giọng nói. Cố văn nghiệp ngẩn người, Phương Vân. Khâu Duyên Bình giọng nói rơi xuống, cách vài giây, Phương Vân từ cách vách trong phòng đi ra, trên mặt nàng đã không có tiểu nữ nhi ra kiểu ý. Nàng đờ đẫn lại túc lánh mà nhìn lướt qua phảng phất bị cực đại đả kích hoảng sợ vô cùng hứa thanh lâu, trong mắt hiện lên một tia khoai ý. Là ngươi đem cái này hình chiếu khí sắp đặt ở nơi này đi. Khâu duyên bình chắc chắn mà mở miệng. Phương vân nhấp nhấp miệng, trầm mặc hai giây gật đầu thừa nhận, là ta. Hứa thanh lâu giờ phút này đã thoáng hoán lại đây, nghe được chính mình tiểu kiều thê thẳng thắn thành khẩn cái này cho đùa dai, hắn giận thượng trong lòng, quá phương vân. Cho đùa dai cũng muốn một vừa hai phải. Phương Vân trào phúng mà nhìn hứa thanh lâu, trò đùa dai. Này không phải trò đùa dai, hứa thanh lâu. Năm đó ngươi bức tử phụ thân ta, ngươi ngồi hưởng hai người thành công thăng chức rất nhanh, mà ta phụ thân lại ở lạnh băng dưới nền đất hôn mê, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao. Hứa thanh lâu cả người chấn động, hắn không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì. Ngươi phụ thân là... Chắc Lâm, Không có khả năng. Ta như thế nào sẽ không biết. Phương Vân cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ sự tình gì ngươi đều biết? Sự tình gì đều ở ngươi nắm giữ dưới sao? Hứa thanh lâu, ngươi cũng đừng như vậy tự cho là đúng. Phương Vân tên thật chắc vân, sau lại chắc lâm ra chuyện đó tình sau. Chắc lâm không nghĩ nữa nhi bởi vì quan thượng chính mình dòng họ đã chịu ảnh hưởng, liền làm nàng thay tên theo họ mẹ, hơn nữa cố tình không biểu dương bọn họ chi gian trà con quan hệ. Phương Vân vẫn luôn đều biết phụ thân hắn tuyệt không phải sẽ làm ra đạo văn người khác tác phẩm người. Hứa thanh lâu là gián tiếp hại chết phụ thân hắn hung phạm. Nàng tương bước một tới gần hứa thanh lâu, cuối cùng gả cho hứa thanh lâu, vốn chính là tưởng thân thủ kết quả đối phương. Nàng tưởng một chút một chút tan ra hứa thanh lâu sáng lập cơ nghiệp, muốn cho hứa thanh lâu thể hội cái loại này bất lực thống khổ.